thần nhân rơi vào cung điện hành lang trước đó dậm chân mà vào đến trên đỉnh trực tiếp ngồi ở thận lâu quốc chủ trên chỗ ngồi cái kia đế thiên tôn giả phong ấn về sau đảo thần mộc tượng gỗ từ trời rơi xuống biến thành một cái khôi hài rẫy rủa hình người tà ma chi tượng đáp xuống trước đại điện đạo nhân ánh mắt đảo qua cái kia đế thiên tôn giả đảo thần mộc tượng gỗ cũng đồng thời rơi vào toàn bộ thận lâu quốc phía trên tất cả mọi người tại chỗ cảm giác hai chân rung động rung động không khí an tính một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy quốc chủ c h i tòa bên cạnh lư đại tướng quân lúc này toàn thân ánh lửa màu đỏ thâm ánh mắt nhìn ở đây nguyên một đám người c ù n g nhiên cười to lư tướng quân ngẩng đầu hướng về phía cái kia đào thần mục tượng gỗ trêu tức và lại tràn ngập hát ý nói ra bái a không phải muốn bái ra hỏa này sao vì sao còn không quỳ trong n g á y mắt từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều quỳ xuống tính cả cái kia hồng ý phiên tăng cũng không ngoại lệ chỉ là quỳ lại không phải cái kia đế thiên tôn giả mà là cao cao tại thượng đạo nhân t r ư ơ n g hai trăm hai mươi b ố thận lâu quốc thần ngưỡng sắc trời dần tối mặt trời rơi xuống hoang vu cằn côi lại đ ị a ánh chiều tà giải đầy đồng bằng đồi núi gió đêm giữa cắt bụi dơ lên càng lộ vẻ mấy phần cô q u ạ n g chi ý đồi núi phía trên tái ngoại dị vực cổ thành phản chiếu hạ trọng trọng hình bóng đám người vội vàng trở về nhà đi thận lâu quốc cung điện bên trong cũng sáng lên ánh đèn các loại tây vực vũ cơ l u y ể n chuyển mẻ múa quả nho rượu ngon ánh vào chén ngọc nhộn nhạo máu giống như nhan sắc cung điện bên trong xinh đẹp la s ắ c người khỏe đẹp cân đối nhung nữ cao gầy tây di nữ tử từng cái lên đài mà múa còn có dị vực gánh s i ế p kỹ người biểu diễn đủ loại tiết mục chỗ cao người nghe hồ cầm đàn giống đàn nhị thanh âm gõ lên mặt bàn thân ảnh dựa vào ở trên vương tọa phảng phất ngủ thiếp đi giống như mọi người dưới đài nỗi lòng phức tạp ngồi nghiêm chỉnh nguyên một đám thỉnh thoảng nhìn về phía người ở phía trên sợ đối phương có bất kỳ bất mãn nào ý biểu lộ lộ ra làm ngươi cùng một vị tiên phật giống như tồn tại ở chung một đường thời điểm dù là lại cử động người ca múa lại mê người mỹ thực đều khó mà kích động người tiếng lòng có chỉ là lòng tràn đầy lo sợ bất an sợ nhất cử nhất động của mình có bất kỳ thất lễ một vị người đẹp quỳ tiến lên thận trọng cho không trần tử trong chén rót đầy rượu màu đỏ thấm rượu trượt xuống phát ra thanh thúy thanh âm vang r ộ i toàn bộ quá trình mỹ nhân ánh mắt không dám l ư ớ t xéo thậm chí ngay cả dư quang cũng không dám trông thấy gần trong gang tức thân nhân chỉ là trong lòng khủng hoảng lập tức thể hiện tại thân thể phía trên tay run một cái bầu rượu theo vùng v ã i mà ra một bên nằm con lửa phảng phất sớm đã chờ đợi một màn này lâu ngày trứng mắt mặt lộ vẻ vui mừng tận dụng mọi thứ con lửa miệng hút một cái cái k i a một ngụm trực tiếp đem rượu trong bầu rượu cho hút khô rồi thuận tiện còn nói một câu không nên lãng phí a tựa hồ là đang thể hiện bản thân cần kiệm tiết kiệm mỹ đức kỳ thực rõ ràng là thèm muốn đạo nhân rượu ngon người đẹp dọa càng là liền trong tay dương chi ngọc bầu rượu cũng cùng nhau rơi xuống kém chút ném xuống đất hóa thành vỡ nát đạo nhân lúc này mở mắt rơi xuống dương chi ngọc bầu rượu lập tức ngừng ở giữa không trung cả điện múa nhạc thanh âm đột nhiên ngừng lại tất cả mọi người trên mặt lo sợ không yên người đẹp lập tức quỳ dạp xuống đất lộ ra vai cùng cánh tay đều đang phát run sử dụng ngôn ngữ la sát lại nói mời thần linh thá tội cái này đột nhiên biến cố liền phía dưới thận lâu quốc chủ la sát người quyền quý phiên bang tăng lữ cũng trong nháy mắt trong lòng một cái lộp b ộ sợ kích thích phía trên cái kia thần nhân bất mãn thần nhân mở to mắt để ở trên bàn ngón trỏ nhấc đống núp đ í c h lập tức bầu rượu rượu trở xuống mặt bàn không có chuyện gì không cần ngừng cả điện ca mua tiếp tục thần nhân hướng về phía cái kia rót rượu người đẹp nói ra đi lấy chút ăn uống cho con lửa của ta đang phòng thèm lư tướng quân lập tức nhịn không được hướng về phía cái kia người đẹp thêm vào nói ra cho lư gia ra, ra bên trên tốt nhất người đẹp sắc mặt trắng bệnh rốt c u ộ c khôi phục một tia huyết khí hành lễ qua đi sức lực toàn thân phảng phất có chút dành thời gian lui xuống nếu như không có đạo nhân cái này một câu tiếp theo mà nói chỉ sợ nàng cái này lui xuống đi sẽ rất khó lại sống sót không trần tử chuẩn bị ở trong này tạm thời dừng lại tìm kiếm cái kia mới hộ pháp đến cùng ở đâu đồng thời đem nàng điểm hóa sau đó quen thuộc năng lực thần thông đạo nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì nhìn về phía lư đại tướng quân không ngờ tới ngươi sẽ còn nói la sát tiếng nói lư đại tướng quân đó là tuyệt đối không thể đưa ra khuôn mặt bằng không là có thể lên thiên hắn lập tức lỗ thai dựng lên con mắt tỏa sáng v à lại dương dương đắc ý lao ra ngài cái này nói tiểu lư thế nhưng là trên thông thiên văn dưới dành địa lý từ xưa đến nay vũ trụ hưng hoàng trên dưới trái phải trước trước sau sau đạo nhân ánh mắt lấp lóe con l ừ a lập tức thành thành thật thật nói ra tiểu lư trước kia cũng tới qua nơi này còn gặp qua những người này tổ tông rồi bọn gia hỏa này gọi ta một tiếng lư ra da đó là tiện nghi bọn họ không trần tử đột nhiên nghĩ tới cái này con lừa trước kia cũng là lao yêu quái sống không ít năm tháng tâm giác bản thân thường ngày có phải hay không xem nhẹ cái này con lừa dù sao năm đó cũng là đi theo lao đạo sĩ vào nam g i a bắc hoành hành thiên hạ đạo nhân lập tức hỏi lư tướng quân ngươi đã từng đi theo lao đầu tử trải qua côn lôn thần sơn lư đại tướng quân nhớ tới côn lôn sơn lập tức rụt rụt đầu tiểu lư không có lên đi qua chỗ kia đều thành từ địa tiểu lư lúc ấy nếu là đi lên đã sớm chết vệch lên lúc trước lão đạo sĩ tự mình một người đi lên không trần tử nhìn lư đại tướng quân một cái vậy ngươi năm đó đi theo lão đạo sĩ trước người đến cùng làm cái gì lư đại tướng quân biểu tình vẻ xấu hổ cứng rắn chịu đựng đầu ngừng lên không chịu mất uy phong tiểu lư tác dụng cũng lớn cái này mấy vạn dặm hành trình nếu là không có ta vác h ắ n sớm đem hắn mệnh chết rồi không trần tử lắc đầu cái này con lửa quả nhiên trừ bỏ kéo xe liền không có cái gì tác dụng đế thiên tôn giả bị phong ấn sau đào thần mục giống vẫn như cũ bày ra tại nguyên chỗ không người nào dám dây vào thậm chí tiếp cận phương viên mấy mét đều trở thành ma quật cấm địa đồng dạng đám người tránh không kịp chính giữa tìm một khoảng trống nghỉ t h ậ n lâu quốc quốc chủ cùng la sát người mấy vị quyền quý ở bên ngoài nhỏ giọng thương nghị đây rốt cuộc là phương nào đại thần đế thiên tôn giả vậy mà bù không được thứ nhất trưởng nhìn qua cung điện trên cầu thang để đào thần mục giống người này vẫn như cũ cảm giác lòng còn sợ hãi đâu chỉ là bù không được một trường cái này thần linh vậy mà trực tiếp đem đế thiên tôn giả từ cực lạc đất phật bên trong bắt đi ra h ắ n từ trên trời giá vân mà qua vừa vặn đi ngang qua ta thận lâu trên mặt nên là trùng hợp đi ngang qua vị nào thần thánh một vị mập mạp la sát quý tộc nói ra đế thiên tôn giả chính là cực lạc đất phật nắm chắc cường đại thần linh không cần nghĩ vị này thần linh nhất định là phật đ ã giống như tồn tại đây là một cái la hầu rõ ràng là thận lâu quốc cùng loại với tế tự một loại mặt mũi hình như vậy là trung nguyên bên kia thần linh nghe thấy trung nguyên các lộ thần linh yêu ma vô cùng cường đại vị này hẳn là từ trung nguyên mà đến một vị tướng lĩnh nói ra ta từng nghe ngửi qua đường trung nguyên thương nhân nói qua bọn họ một bên kia gần nhất ra một người này lập tức nghĩ tới tiên nhân trung nguyên một bên kia là nói như vậy nói lấy nói lấy trên mặt mọi người xuất hiện sầu lo cùng khủng hoảng đế thiên tôn giả bây giờ chết tại chúng ta thận lâu quốc cái này nhưng là muốn mệnh sự tình a mọi người đã liên tưởng đến tiếp xuống tất nhiên phát sinh sự tình phật môn cùng cái kia l à m đà tự tất nhiên không biết b u ô n g tha chúng ta thậm chí tây vực trăm quốc ngàn thành chỉ sợ biết rõ về sau đều sẽ thừa cơ lấy mạng chúng ta thận lâu quốc chỉ là một cái tây vực tiểu quốc không phải năm đó hùng cứ tây vực la sát vương quốc đừng nói đắc tội phật môn chính là một chút tây vực đại quốc đánh tới đều đủ để bọn họ vong quốc diệt chủng chúng ta thận lâu quốc đại nạn không xa mấy người biểu tình sợ hãi t h ậ n lâu quốc quốc chủ cũng biết tình huống trước mắt bây giờ chỉ có vị này trung nguyên đến thần linh tiên nhân có thể cứu chúng ta t h ậ n lâu quốc liền đế thiên tôn giả ẩn giấu ở cực lạc đất phật đều bị hắn bắt mà lại hạ phục cường đại trung nguyên đều tín ngưỡng vị tiên nhân này chỉ cần hắn đồng ý lộ ra phù hộ ý của chúng ta chúng ta liền có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống thậm chí bắt lấy cơ hội lần này t h ậ n lâu quốc chủ mang người tiến vào đại điện trực tiếp quỷ giảm xuống đất còn xin thần linh mau cứu ta thật lâu quốc chỗ cao thần nhân mở miệng nói ra bây giờ thận lâu quốc một mảnh tường hòa yên ổn nói thế nào cứu ngươi thận lâu quốc thận lâu quốc chủ thoạt nhìn cũng là đọc qua một ít sách tối thiểu nói chuyện có lý có đầu thận lâu quốc bây giờ mặc dù yên ổn nhưng là nguy cơ từ phía này đế thiên tôn giả chính là cực lạc đất phật đế thành c h i chủ vãng sinh phật đà dưới t r ư ớ n g năm chắc tôn giả đại thần bây giờ chết tại ta thận lâu quốc lư đại tướng quân nhìn cái này thận lâu quốc chủ cực không vừa mắt bất quá cái này cũng bình thường nhìn tất cả hoàng đế cùng kẻ có tiền đều không vừa mắt con lửa đ ố n g nhiên cắt đứt cái này thận lâu quốc chủ mà nói vốn nắn thận lâu quốc chủ sai lầm còn chưa có chết chứ vâng ở ngay cửa chứ cái kia thận lâu quốc chủ khỏe miệng co giật c ầ u xin vẻ mặt cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào chưa thận lâu quốc chủ trực tiếp quỳ xuống dập đầu này đế thiên tôn giả ở ta thận lâu quốc cảnh bên trong sẽ ra chuyện phật môn cùng lam đà tự tất nhiên sẽ không bỏ qua ta thận lâu quốc một khi tây vực phật quốc cùng lam đà tự phản ứng lại phát hiện chuyện này ta thận lâu quốc thượng hạ tất cả mọi người không bao lâu liền phải vòng quốc diệt chủng còn xin thần linh làm viện thủ ta thận lâu quốc ngày sau nhất định cả nước cung phụng thần linh lư đại tướng quân khịt mũi coi thường vừa mới ta thế nhưng là ở trên trời đều nghe được ngươi nói thế nào yêu tả g á n g lâm về sau nói có cái cái gì tốt bà bối muốn hiến cho cái này yêu tả chứ bây giờ lại muốn tay không bắt cướp nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng không trần tử p h i ế t lư đại tướng quân một cái khoát tay phong bế lư đại tướng quân miệm b ầ n đạo lần đến chỉ là đi ngang qua nơi đây không phải thèm muốn ngươi thận lâu quốc chi bảo về phần như lời ngươi nói thai họa nguyên nhân bắt nguồn từ ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi thận lâu quốc bị lúc này thai họa ngập đầu bất quá từ nay về sau ngươi thận lâu quốc gát tín nhiệm ta đạo môn không được sửa đổi ngươi có bằng lòng hay không không trần tử mới mở miệng cái kia thận lâu quốc chủ biểu tình c u n g hỷ ta thận lâu quốc nguyện ý sửa tin đạo môn thường ngày liền xem như tiêu phí giá thật lớn câu đến thần linh phù hộ cũng bất quá là thần linh ý chí g á n g lâm đưa cho một cái tán thành mà thôi bây giờ tận mắt nhìn đến một vị vô cùng cường đại thậm chí khả năng cùng phật đà sánh vai thần linh chân thân trước mắt chính miệng hứa hẹn phù hộ thận lâu cuốc cái này hoàn toàn khác nhau hắn không kịp chờ đợi k h o á t tay lập tức để vậy bên ngoài lao hầu tế tự mang theo mấy vị nữ tế tự đi đến bọn họ g ơ lên một cái chiếc hộp màu vàng nóng từ phía dưới cùng n ấ p thang một đường mà lên rốt cục đã tới cung điện bên trong kim hộp sau khi mở ra bên trong là tràn đầy một hộp tản r a ngũ thải bàn làn quang mang bùn đất thận lâu quốc chủ mở miệng nói ra vừa mới đại thần tọa hạ thần con lừa nói không sai chúng ta thận lâu quốc nếu muốn bái nhập thần linh muốn hạ há có thể không có cung phụng thần linh đồ vật đây là ta thận lâu quốc chân quý nhất chi bảo ta thận lâu quốc hưu hôm nay chi lời nói tất cả tất cả đều bởi vì vật này hôm nay chúng ta nguyện ý đem bảo vật này nguyện hiến cho thần linh chỉ c ầ u thần linh có thể phù hộ ta thận lâu quốc từ nay về sau tránh khỏi t a i họa nhìn thấy cái kia bảo vật đưa đi lên không trần tử mi tâm đạo ngân dục dịch cảm giác càng cường liệt trong khoảnh khắc h ắ n nát khóa chặt cái kia kim trong hộp đồ vật chính là mình tìm kiếm điểm hóa hộ pháp thần linh đồ vật Trưng 225, Trấn、Ma、Thiên Vương. Hùng vĩ thở, to lớn đường. Nội ngoại có tế tự, tăng lữ phòng thủ,、miêu、thở bên trong cung phụng là long thận thần, thận thần phút trong tượng thần Vương. đường. Nhưng Hùng lớn điện Nội ngoại phòng bên cung phụng bốn long cũng cung phụng linh. này, bên giờ Ma miếu miếu sớm lịch đại lui vĩ lâu quốc lữ là là là đã có bị rút、lui. thậm chí từ trên xuống dưới liên quan tới vị này thần linh đồ vật đều dọn đi đến không còn một mảnh vốn phải là là cái kia đế thiên tôn giả đưa ra lúc này lại biến thành không trần đạo quân lâm thời ở lại cung vào ban ngày còn nóng bức hết sức đến ban đêm cái này tây v ư ợ t lại bỗng nhiên lạnh như mùa đông rộng rãi sáng ngời t ẩ m điện bên trong cây cột vẫn quanh mấy cái cây cột trung tâm chưng bày một tấm giường lớn không trần đạo quân giờ khắc này ở loay hoay đặt ở t ẩ m điện bên trong kim dương một bên còn có phong ấn đế thiên tôn giả đạo thần một giống bị hắn tùy ý quét xuống trên mặt đất không có người để ý kim mở dương ra bên trong thần nhưỡng hiện ra màu tuyết trắng nhưng lại tỏa ra ngũ thải bàn làn quan mang có đậm đặc hương hỏa khí tức nên là một kiện hương hỏa thần khí không trần tử lập tức liên tưởng đến côn lôn thần sơn cái này chẳng lẽ cũng là từ ngày xưa côn lôn sơn lưu truyền xuống pháp khí đặc biệt một trong trong góc thanh long kiếm treo ở trên vách không có cái gì trọng yếu sự tình nó át giấu ở trong vỏ kiếm không lộ thân hình vân quân lộ ra thân hình nằm ở giữa không trung theo gió phiêu lãng tiêu dao tự tại lư đại tướng quân nằm sấp trên mặt đất bị lao ra quất đến nhiều trừng phạt hơn nhiều tên này ra mặt ngày càng nặng nề rất có lợn chết không sợ nước sôi nóng chi thế lư đại tướng quân cẩn thận từng ly từng tí nói ra uy vân yêu lao ra không phải nói không thèm muốn thận lâu quốc quốc bảo sao làm sao đột nhiên lại thu cái này có phải hay không làm trái đại tiên phong độ không phủ đạo quân thanh danh a vân quân ngươi đến khuyên nhủ a một lần này mở miệng liền biết con l ử a không có ý tốt vân quân bình tĩnh hết sức ngươi không thấy được đạo quân ngậm miệng không nói cái gì cùng phụng chưa càng la nhìn cũng chưa từng nhìn cái này bảo vật gì những cái này rõ ràng là những cái kia phạm nhân cứng ngắc lấy đưa tới cứ điểm đến đạo quân nơi này đạo quân vạn bất đắc dĩ vì trấn an thận lâu q u ố c nhóm người tâm mới miễn cưỡng nhận lấy lư u đại tướng quân không có nghe vân quân những cái kia lời nói khách sáo trực tiếp xuyên thủng rõ ràng lão gia quả nhiên là cao a người khác tặng đồ cho hắn còn phải cảm kích nước mắt xối ta lư u đại tướng quân làm sao lại đụng không lên loại chuyện tốt này chứ lư u đại tướng quân từ buồn bã hối tiếc khi nào mới có thể phát tài đi đến con lửa sống đỉnh phong chứ chỉ là lư u tướng quân lại không có chú ý tới vân quân vừa mới phụ họa xong nó về sau quay đầu liền đem nó vừa mới mỗi tiếng nói cử động ghi lại ở quyển sách nhỏ phía trên ban đêm lư đại tướng quân phỉ báng đạo quân khẩu thị tâm phi thèm muốn thận lâu quốc quốc bảo làm trái đại tiên phong độ không hợp đạo quân tên i gọi nói xong vân quân suy nghĩ một lần còn tăng thêm một bút vân quân khuyên nhủ chỉ ra chỗ sai nói nói ra quân không thèm để ý như thế ngoại vật hoàn toàn là các ngươi p h ả m nhân để cầu an tâm cưỡng ép đưa tới đạo quân vạn bất đắc di vì c h ấ n an lòng người chỉ có thể nhận lấy lư đại tướng quân không biết tình ngộ vẫn như cũ cái này thận lâu quốc thần nưỡng nghe nói là mấy trăm năm trước la sát vương triều lưu lại thần vật thứ này chỉ cần vùi sâu vào lòng đất một thời gian cho dù là lại cằn côi hoang mạc cũng sẽ dần dần trở thành đất đai phì nhiêu hao hết sức mạnh về sau sau đó lại lấy ra cung phụng lần sau liền có thể lại một lần nữa sử dụng thật lâu quốc cũng chính bởi vì vật này mới có thể ở như thế hoang vu đất nghèo vẫn như cũ có thể kiến tạo ra dạng này kỳ tích giống như quốc độ dưỡng dục nhiều như vậy b á t tính mấy trăm năm qua la sát người một lần lại một lần di chuyển phân liệt trong đó thận lâu quốc nhánh này thủy t r ú n g có thể tiếp tục kéo dài vật này cực kỳ trọng yếu không thể không nói thận lâu quốc nguyện ý lấy ra vật này ra đúng là bỏ ra bọn họ giá lớn nhất không trần tử cha xét một phen về sau đứng dậy ngón tay điểm tại mi tâm vô tận quan g mang cùng đại đạo phù văn không ngừng tới phía ngoài tràn lan mà ra v ờ n quanh hướng cái này thận lâu quốc thần ngưỡng s ắ c phong quan g mang quanh quẩn ở toàn bộ tầm điện bên trong thậm chí hướng về bên ngoài chạy xuôi không ít người chú ý đến nơi này dị tướng lại không người dám tại tới gần tại kim hộp bên trong một hình bóng giống như mị sợi giống như kéo dài không ngừng bành trướng mở rộng cuối cùng biến thành một người cao vượt qua hai mét thân ảnh ba vị hộ pháp lúc này cũng đều nhìn lại liền thanh long hộ pháp đều hiện lộ ra thân hình nhìn qua vị này mới lên cấp c h i hộ pháp thần linh quan g mang tán đi mới thần hộ pháp hình bóng cũng rốt cục lộ ra lộ mà ra đây là một cái tượng đất đúng hơn mà nói là một cái màu trắng tượng đất gốm tượng hình người nhìn qua vô cùng tinh xảo đường nét phân minh thân hình cao lớn uy vũ tướng mạo hung trang nghiêm cùng trên bệ thần uy nghiêm thần linh một màn đồng dạng đem hắn mang lên thần đàn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ không hài hòa cảm giác không trần tử quan sát một chút hỏi ngươi nhưng có tính danh hắn quỳ một chân trên đất ô m ô m nói còn chưa từng có mời thần chủ bàn tên cho không cần gọi thần chủ ngươi về sau thuận dịp gọi ta lão gia liền tốt nếu không có họ tên ta liền cho ngươi lấy cái danh tự đạo nhân trên giới nhìn một phen cái này mới thần hộ pháp đột nhiên cảm thấy cái này thần linh hình tượng hơi có chút cùng loại trong truyền thuyết nam thiên môn một trong tứ thiên vương trực tiếp thốt ra ngươi thuận dịp gọi là trấn ma thiên vương a ngay sau ngươi thuận dịp theo với ta bên người thay ta hàng yêu trừ ma trấn ma thiên vương mặt không biểu tình lập tức nói ra thiên vương nguyện theo lão ra đi chỉ là nơi đây thổ địa cằn cỗi không có thần ngưỡng chỉ sợ thận lâu quốc người không chống đỡ được bao lâu thiên vương thủ hộ nơi đây bách tính mấy trăm năm còn muốn đạo quân có thể cho những thứ này thận lâu quốc bách tính lưu lại sinh tồn chi thuật không trần tử gật đầu một cái chưa phát giác m ạ o phạm ngược lại cảm thấy vui mừng yên tâm ta lấy đi ngươi tất nhiên sẽ cho thận lâu quốc người lưu lại thay thế phương pháp trấn ma thiên vương lập tức lại bái lao gia có đại từ đại bi tri tâm thiên vương nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo lao gia nhìn xem cái này chất phát hơn nữa có lòng từ bi hộ pháp đạo nhân chẳng biết tại sao tâm tình còn có chút không hiệu kích động lại tới một cái đáng tin thần hộ pháp a không có cách nào theo quỷ thần đạo lập xuống phát hiện bên người có thể làm được việc lớn hộ pháp thần linh thực sự không nhiều đợi đến cần phái đi ra c h ấ n thủ nhất phương thời điểm giật gấu và vai a cuối cùng liền thư lao đều cho phái đi ra dẫn đến hiện tại màn trời chiếu đất con lửa kéo xe mỗi ngày còn làng nhà làng nhẳng ăn không ngon uống không tốt còn tại bên thai cả ngày l ạ i nhải nhìn xem cái này lư tướng quân nhìn xem cái này vân quân nhìn xem ân kiếm đồng tử vẫn được dù sao kế thừa bổn quân một thân chính khí không trần tử lập tức q u a n người từ trong mây giới bên trong làm ra liên quan tới thận lâu quốc kỷ sự cùng liên quan tới la sát người sách muốn từ trong đó điều tra cái này thận lâu quốc thần nhưỡng lai lịch cảm thấy cái này thần nhưỡng lai lịch khẳng định không tầm thường không ngờ tới cái này trấn ma thiên vương sau khi đứng lên hắn lập tức thấy được một bên đế thiên tôn giả phong ấn đào thần mộc giống lập tức nộ khí dâng lên đ ố n g nhiên phát tác hiện ra nộ mục kim cương chi thế ở đâu ra yêu nghiệt thu hé miệng bao cắt lên cái kia đế thiên tôn giả đào thần mục giống trực tiếp bị gió cắt cuốn lên phong ấn đánh vỡ nhưng là cái kia đế thiên tôn giả còn chưa kịp rễ rủa mà ra liền bị chấn ma thiên vương một ngụm nuốt vào trong bụng chấn ma thiên vương còn chưa kịp phát ra tránh thoát phong ấn kinh hỉ r e o họ liền biến thành kinh khủng rơi vào màu trắng tượng đất tượng thần trong bụng cái này chấn ma thiên vương cái bụng phảng phất có được đặc thù sức mạnh trực tiếp đem kinh khủng và lại mang theo t à ác ô nhiễm ăn mòn sức lực đế thiên tôn giả áp chế luyện hóa triệt để tắt đến một tia không lưu cái k i a đế thiên tôn giả đường đường đất phật nắm chắc thần linh cứ như vậy bị h ắ n luyện hóa cái này còn không xong hắn quay đầu đảo qua tầm điện lại nhìn phát hiện mục tiêu con mắt đến lư đại tướng quân về sau t r ừ n g biến thành chung đồng giống như vẫn còn có yêu nghiệt vẫn là cái mập lư yêu thái yêu nghiệt chạy đi đâu bản thiên vương thu ngươi lư đại tướng quân nguyên bản nằm sấp trên mặt đất nhìn xem cái này mới tới xấu xí to con khịt mũi coi thường Cái này bề ngoài cùng chiếm được ngoài này mình so, kém xa, khẳng định không bề so, kém xa, q u ân lứa t h í con h không Lư tướng quân căn bản không đem nàng đem để à v mắt, lại k h ô g nghĩ tới đối phương hướng về chính mình sở tại phương hướng chính mình đánh、tới. Ấn. Con tới tại tới. đối về sở lửa đầu tiên là nhìn hai bên một chút vân yêu cùng thanh long đồng tử nghi hoặc không thôi cuối cùng phát hiện đối phương là vì mình mà đến được nghe lại đối phương nói nó làm ậ p lư yêu một lần này lư tướng quân tức g i ậ n đến thất khiếu bốc khói thái n g ư ơ i cái này bùn quái lại dám nhục nhã ngươi lư ra ra hôm nay để cho ngươi biết rõ ngươi lư u ra ra lợi hại biết rõ ai mới là lao ra dưới trướng mạnh nhất thần hộ pháp lư u tướng quân mở miệng hỏa lòng gào thét mà ra hắn nhảy lên một cái hướng về cái kia c h ấ n ma thiên vương đánh tới không có đến nó cái kia thần hỏa đốt tại mới hộ pháp trên người không có nửa điểm tác dụng ngược lại càng đốt đối phương thân thể càng ngày càng cường tráng cường đại lư u đại tướng quân trước mặt hóa thành ánh lửa v à chạm mà đến c h ấ n ma thiên vương vung tay lên tẩm cung trên mặt đất phiến đá xuất hiện biến hóa Từng khối thạch khối lưu tướng, Lư tướng, Lư tướng, Lư tướng quân cấp bách trực tiếp thả ra hỏa muốn đem vây khốn bản thân thạch đầu luyện hóa nhưng mà không nghĩ tới ánh lửa tràn đầy tầm điện bên trong càng luyện vây khốn bản thân thạch đầu lại càng cường tráng cứng rắn cuối cùng thậm chí hiện ra hơi mở kiên cố không phá vỡ nổi đất có thể khắc hỏa chưa thanh long đồng tử phát hiện dị thường giống như cũng có thể khắc vân quân mặt ngoài bụng có thi thư khí tự hoa kỳ thực một bụng không không chỉ có chúa sót đối với cái này ngũ hành chi đạo cũng không lớn tinh thông cái kia lư đại tướng quân không thấy kiếm đồng tử sẽ nhìn đi ra cái này lư đại tướng quân hỏa bị mới thần hộ pháp v à khắc hết sức sức lực cuối cùng ba phần đều thả không ra được còn bị phản vệ ba trước đó lư đại tướng quân hỏa kỳ thật còn có chút khắc chế nó chỉ là thanh long đồng tử không cùng bản thể chính diện cứng rắn đoạt kiêng lư đại tướng quân mới không thể tại nó nơi này chiếm được tốt lư đại tướng quân cũng triệt để trận tròn mắt nhìn xem màu trắng kia đất phong không ngừng lan tràn không qua cổ của mình liền muốn đem đầu mình cũng chém mất không có cách nào chỉ có thể hướng lao ra cầu cứu lao ra tại không cứu tiểu lư về sau tiểu lư liền không thể thay ngài đi theo làm tùy tùng không thể vì ngài ra sức nghe được lư đại tướng quân kêu khóc ngồi ở giường phía bên phải bàn phía trước chính đang nhìn sách đạo nhân búng ngón tay một cái cái kia phong bế lư đại tướng quân hòn đá biến thành hạt cát tản mát về sau lại dung nhập lòng đất biến mất không thấy gì nữa đạo nhân dưới đèn lật ra trang sách lạnh nhạt nói ra đây là lư tướng quân cùng ngươi cùng là buồn quân dưới trướng thần hộ pháp cũng không phải là yêu ma hai vị khác là thanh long hộ pháp vân quân hộ pháp ngươi cũng nhận thức một chút giờ phút này màu trắng tượng đất thần hộ pháp mới bừng tỉnh đại ngộ đầu chậm nửa nhịp giống như k i ị m phản ứng nguyên lai là lư hộ pháp thanh long hộ pháp vân quân hộ pháp lư tướng quân chớ trách vừa mới có nhiều đáp tội lư tướng quân rơi tại trên mặt đất n h í u lại cái mũi lẩm bẩm ủy khuất ba ba hung hăng chừng mắt c h ấ n ma hộ pháp c h ấ n ma hộ pháp không có chút nào để ý ngược lại hướng về phía hắn lộ ra nụ cười dữ tợn ở tại trong mắt lư tướng quân ánh mắt có thể là đang hướng hắn biểu thị thân mật hắn lập tức trở về lấy mỉm cười một lần này so sánh lư đại tướng quân ánh mắt hung ác ngược lại còn có chút đáng yêu lư đại tướng quân dựng thẳng lỗ thai lập tức mềm nằm xuống được rồi được rồi hung bất quá hung bất quá một lần này lư tướng quân xem như gặp k h ắ c chế sự tồn tại của nó lư đại tướng quân trong lòng cũng có chút sợ cái này ngốc to con đánh không thắng đối phương hơn nữa xem xét g i a hỏa này cũng không phải là một giảng đạo lý nhân vật có hắn tại lao ra bên người cái này ngày tháng sau đó không dễ chịu lắm phải tìm cơ hội hướng lao ra vào sàm nôn Đem c á i này ngốc k h ô n g kéo mấy, đầu h ô n g lớn l n i h q u a n ngốc g t o con, c hai o vong lưu r n g o à m ư ơ g 226, ta lư u đại tướng quân là người tốt ta thận lâu thành một tòa màu trắng hình tròn thạch tháp kiến trúc đang đứng ở miếu thờ cung điện về sau đạo nhân đang ở đỉnh tháp rơi xuống tây vực đặc thù một loại ván cờ thạch đầu trên bản cờ ô v u ơ n g r ă n g khắp nơi quân cờ vô cùng tính xảo lúc này cờ tên là chiến kỳ l i ế c nhìn lại thạch tháp bàn đá băng ghế đá đạo nhân tay cầm cục đá ngồi đối diện chính là thanh long đồng tử quân cờ không chỉ có lấy quốc chủ tăng lữ tế tự tướng lĩnh sĩ、si、tốt còn có không ít kéo theo c o i yêu ma hình thái yêu ma quân cờ ván cờ thẳng tới thẳng lui đơn giản rõ ràng dễ vào tay nhưng lại càng lộ vẻ thảm liệt cùng mánh liệt chém giết ý vị không trần tử đem một quân cờ ném vào trên bàn cờ lắc đầu lúc này cờ sát tính cực nặng ngược lại là rất thích hợp đồng nhi ngươi thanh long đồng tử nho nhã lễ độ chắp tay nói ra là lao ra nhường cho đồng nhi đạo nhân cười cười không nói gì nữa ngược lại là mở miệng hỏi lên đằng sau giường như tượng đá giống như sừng sững bất động c h ấ n ma thiên vương thiên vương ta xem ngươi một mực nhìn lấy phía dưới phải chăng cố thổ khó rời nếu là không nguyện ý theo ta đi xa ta cũng có thể phong ngươi làm cái này tây vực chi thần từ đó c h ấ n thủ nơi đây c h ấ n ma thiên vương phủ thêm áo choàng thân ảnh cao lớn đứng ở đỉnh tháp phía trên thật sự cùng một tôn tháp bên trên tượng nặng không có khác gì hắn quan sát dưới tháp thận lâu thành ánh mắt lướt qua bên trong thành từng giờ từng phút nghe được không trần tử mà nói về sau lập tức xoay người lại thiên vương bởi vì lao r a điểm hóa mà sống đương nhiên đi theo thủ hậu hộ pháp là lao r a đi đầu chảm yêu trừ ma đừng nghĩ về nó trấn ma thiên vương ngữ khí kiên định sau đó nhìn về phía tháp h ạ n ơ i này cũng không phải thiên vương cố hương thiên vương trong đầu đối với nơi này ký ức cũng rất mơ hồ chỉ có lẽ tẻ đoạn n g ắ n ký ức chỉ cảm thấy ở trong này sẽ rất nhiều năm cảm thấy nơi này mỗi người mỗi một tòa phong ố c mỗi một bụi cỏ muộc ta đều quen thuộc đạo nhân gật đầu một cái đã như vậy vậy liên xuống dưới đi dạo a rời đi sau ngày sau có lẽ muốn trở về cũng không biết là khi nào coi như trở lại nữa cũng lại không phải lúc này chi thành lúc này người c h ấ n ma thiên vương quỳ một chân trên đất chắp tay nói ra thiên vương nghe láo ra đạo nhân khoát tay háo hắn đứng lên thân hình biến đổi thuận dịp tại thạch tháp phía trên hóa thành báo cát tiêu tán cái kêu báo cắt dọc theo miếu thờ trượt xuống đáp xuống trên đường cái một lần nữa ngưng kết sau đó lại biến thành hình người trên đường cái nhiều hơn một cái hất lên áo choàng mũ rộng vành c h e mặt trắng hán ba ngoại trừ thân hình cao lớn dễ thấy một chút bên ngoài ngược lại là cũng không có dẫn phát cái gì bạo động trên đường người đến người đi xe ngựa thô hàng ghé qua không ngừng trấn ma thiên vương quanh đi q u ò n lại đi tới thổ thành một tòa vách tường phía dưới t r u n g quanh không ít tiểu thương ngồi s ổ m trên mặt đất hai bên đường chất đống đồ gốm đồ xứ hình thành một t o a n ú i nhỏ cũng có người trước mặt bày biện to to nhỏ nhỏ rộng mở cái túi trong túi bán bột mì hương liệu muối những vật này c h ấ n ma thiên vương hướng về trong đám người c h é n tới thân hình cao lớn lấy h i ể n lộ làm thành chung quanh người lập tức nhào nhào thối lui bên trong có một người chính dựa vào tại tường đất góp chân để thổi thổ h â n một loại kèn làm bằng đất m ê n n g ô n g thanh â m chấm thấp hợp với cái này hoang vu địa phương cùng thận lâu thổ thành một cố dị vực phong tình chạy xuôi tại trong lòng người t r u n g quanh không ít người đang vây xem một chút đến từ trung nguyên thương đội càng là tò mò vây xem bất quá càng ly kỳ là theo đối phương thổi lên vân nghe tiếng nhạc đám người bên trong mấy cái bộ dáng đoan chính nam nữ nguyên một đám mất đi ý thức theo tiếng nhạc m h ả múa tựa như tùy ý hắn bài bố cuối cùng ánh mắt đờ đ ẫ n ngồi ở bên người người t r u n g quanh cũng nguyên một đám khỏe mắt mất đi tiêu cự đôi cái này cảnh tượng kỳ quái làm như không thấy các hạ thổi đến không tệ a c h ấ n ma thiên vương b ó p đi tới phía trước nhất đứng ở cái này mặt người trước có ý riêng tiết hầu khàn khàn mang theo một tia s á c ý cái này che mặt nhân nắm h â n tay dừng lại nhìn về phía c h ấ n ma thiên vương mặc dù nhìn không ra nội tình nhưng là cũng có thể biết rõ trước mặt không phải người bình thường hhh t t t người cũng ưa thích ra có muốn hay không cũng tới nhảy lên một khúc đối phương cái này lời nói bên trong ẩn ẩn hàm chứa uy hiếp khuyên đối phương chớ có sen vào việc của người khác c h ấ n ma thiên vương cười lạnh vậy liền đi thử một chút hắn đ ỗ n g nhiên phát tác cường tráng cánh tay tráng kiện dối ra tách ra ngũ thải ban lan quang mang hướng về trong lòng đất ép đi giống như đài cao phía trên tượng thần nộ mục kim cương xuất thủ mang theo người vạn cân sức mạnh hướng về phía dưới lập tới thái yêu nghiệt dám ở ngay trước mặt ta hại người ngày hôm nay ta liền muốn ngươi biến thành cho bụi một trường xuống đối phương áo bào trộn lẫn vào vượn đội mũ người tô vẽ cho đẹp mà không biết mình xấu xí yếu kém yêu ma lập tức lộ ra thân hình dĩ nhiên là một cái đất hầu tử kinh hai phía dưới đối phương cấp tốc hiện lộ ra bản tướng Gào tiếng vang thét xuất hiện k ị cờ h kháng chấn ma thiên liệt, lực. đối trưởng vương c ma cờ ý tờ tt tiếng gầm lật tung toàn bộ trên đường phố cuốn lên phong bạo tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ ngã nhào xuống đất che giấu l ô thai tây vực người hiển nhiên đối với yêu ma yêu ma tinh quái cũng không lạ l ắ m tốc độ phản ứng nguyên một đám cực nhanh đám người chung quanh trong nháy mắt tán đi bởi vì là trong thành chấn ma thiên vương thu liễm sức mạnh nhưng làm một kích này phía dưới cũng để cho yêu nghiệt này nửa người dưới trực tiếp bị nghiền thành thịt nát yêu ma kia chỉ còn nửa thân dưới vậy m à còn chưa chết nhảy lên một cái chui lên tường thành phun mạnh ra máu trên không trung lôi ra một đường vòng cung hướng về nơi xa bỏ chạy trấn ma thiên vương song trưởng hợp k ích lập tức nhìn thấy bên trong lòng đất chui vào hai chi cột đất trấn ma thiên vương một tiếng quát lớn chết cột đất bên trong chui ra một đôi bàn tay to lớn trực tiếp đem yêu ma kia đẻ ở lòng bàn tay đông cho bụi tản mát đầy trời tình huống này vừa nhìn liền biết kiên quyết không có đường sống yêu ma kia chết rồi biến thành từng đạo khói đen rơi vào chấn ma thiên vương trong miệng vừa mới ngưng tụ mà ra cột đất cùng c ự trưởng cũng tiêu tán rơi xuống chấn ma thiên vương quay người rời đi chung quanh đường phố mới rốt cục khôi phục bình thường người người đều đang nghị luận chuyện mới vừa phát sinh hắn công năng bị yêu ma k h ô n g chế được mấy vị kia nam nữ lúc này từng cái hồi tỉnh lại không hề hay biết biết vừa mới át bởi vì bọn hắn nghe một bài tiểu khúc thiếu chút nữa thì rơi vào tay yêu ma nghe được chung quanh người nói lên mới cảm giác được kinh khủng cùng sợ hãi trấn ma thiên vương lại đi vậy mà đi tới một tòa c ầ u lan thổ lâu mấy vị dị vực hồ cơ phụ nữ hồ dân vùng tây vực chính ở trên thổ lâu lôi kéo hồ c ầ m trước mặt mấy cái khách khứa sẽ ngã trên mặt đất tinh khi hướng về bên ngoài tràn lan không ngừng hướng về hồ cơ trong thân thể tụ tập đi nữ yêu tinh chịu chết đi trấn ma thiên vương đi đến thổ lâu một quyền một cái nữ yêu tinh trực tiếp đem đầu của bọn hắn đánh thành cà chua lộ ra đôi hồ ly cái này kiều diễm ướt g á t nữ yêu tinh nguyên một đám phơi bảy dụ thân thể của con người phát ra cầu xin tha thứ thanh âm cũng không thể giao động chấn ma thiên vương ý chí sát đá phía đông xúc vật buôn bán phiên chợ chấn ma thiên vương xuất hiện về sau trực tiếp dậm chân một cái mặt đất r u n g chuyển bùn cắt vũ động x u ấ t sinh cho ta hiện ra nguyên hình mấy con dấu kín ở chỗ này báo tinh lập tức thoát ra muốn chạy trốn giống nhưng là lập tức liền bị bùn cắt thôn vệ nhốt vào mặt đất cuối cùng bị cái kêu bùn cắt bùn bị kêu t hắn ô n biến thành từng đạo từng đạo khói đen rơi vào chấn ma thiên vương thể nội. Trong lúc nhất thời, thật lâu thành nội ngoại kín chấn thiên vương cho tìm làm thành. vệ vào tiêu thể thời, thật một tiếp một tìm khói rơi quái, cái cái yêu lâu dấu quỷ hóa, cho h ma ma ma bị làm đạo đạo lúc lấy cũng là vui hít mắt phảng phất đã sớm muốn làm như vậy đem nội thành những cái này t r ư ớ n g mắt mà hại người yêu ma giết sạch sành xanh hôm qua bên trong tế bái đế thiên tôn giả không trần đạo quân giá lâm kinh khủng như vậy thế cục đều không thể đem những cái này ẩn tàng cực sâu am hiểu hóa hiểu h ì nhưng dấu dọa chấn yêu tại thành, thiên lùi ngoài. giờ Bây ma làm ma ra bức cho v ơ cái này quét ngang thận quét là â u t h n bên trong thành yêu ma nguyên một đám dọa đến điên cuồng hướng về bên ngoài chạy trốn, h thế, chạy tư một đem đám ma yêu dọa về liền tổ từ một tí tâm tính. hổ chức cùng căn cơ cũng từ bỏ, lại cũng không có nhiều hang không qua may năm mắn tâm tính. Nhưng là liền lại bỏ, là dù là như thế c h ấ n ma thiên vương cũng không có tính toán buông tha bọn họ một cái tiếp lấy một cái đuổi kịp bọn họ đem bọn hắn trôn tại thổ địa cuối cùng lúc nào tới đến bên trong thành một tòa đánh cược trấn ma thiên vương cũng sắc mặt ngưng trọng hắn loang thoáng cảm thấy đánh cược bên trong có một cái cực kỳ nguy hiểm cường đại yêu ma vén rèm lên đi vào liền nghe được yêu ma kia đắc ý điên cuồng tiếng cười cắc cắc cắc cạc đưa tiền đưa tiền đưa tiền trấn ma thiên vương lập tức đã tìm được mục tiêu yêu n g h i ệ t thụ ngồi ở chiếu bạc trước đối phương gặp qua đầu ra thiên vương hô lên mà nói lại đột nhiên ngừng lại trấn ma thiên vương ánh mắt lập tức nhìn thấu cái kia huyễn thuật thuận dịp thấy là một cái con lừa giả dạng làm người bộ dáng ngồi ở trên chiếu bạc giang cửa trong khe còn ngậm một căn cỏ khô chính là xuân phong đắc ý móng ngựa tật trên chiếu bạc đại sát tứ phương l ư đại tướng quân l ư hộ pháp l ư đại tướng quân trứng mắt ngốc to con hắn lập tức hốt hoảng hướng về đánh cược bên ngoài nhìn lại thuận dịp phát hiện bên ngoài không có người chỉ là trấn ma thiên vương một người tới nên không phải láo ra để cho người tới a trấn ma thiên vương lập tức tháo xuống đằng đằng sát khí tư thái tại lư đại tướng quân bên cạnh ngồi xuống là ta phát hiện nơi đây có cách dùng thuật dấu hiệu t h u ậ n dịp tới xem một chút lư tướng quân ngươi ta cùng là đạo quân dưới trướng hộ pháp sao có thể ở đây đánh bạc dựa vào pháp thuật gạt người tiền tài lư đại tướng quân hùng hồn ta đây làm sao có thể gọi là gạt người tiền tài ta đây là quang minh chính đại thắng nói xong nó còn trích dẫn kinh điển ngươi xem qua cố sự vẽ vốn bên trong không bên trong cao nhân cùng thần tiên đều là thông qua mỗi loại thủ đoạn để người ta biết mất đi tất cả thống khổ từ đó hoàn toàn tỉnh lộ mộ, một lần nữa là người cuối cùng khai sáng ra một sự nghiệp lẫy lừng lư u đại tướng quân vẻ mặt thành thật lắc đầu thở dài lư u tướng quân đây là làm cho người ta cảm thấy răn dậy cùng cảnh cáo để cái này đọa lạc trầm mê ở sòng bạc bên trong đọa lạc chi đ ổ nhanh chóng từ trong thống khổ tránh thoát mà ra chỉ có đem bọn họ tiền toàn bộ thắng được mới có thể đem bọn hắn từ bể khổ vô biên bên trong cứu vớt làm thành lư u đại tướng quân thoạt nhìn là đem không trần đạo quân trong ngày thường bộ kia đại lắc lư lý do thoái thác học được nhớ kỹ trong lòng trấn ma thiên vương n g h i hoặc thật là dạng này lư đại tướng quân ngồi nghiêm chỉnh ánh mắt nhìn bầu trời một bộ thế gian đều là khổ ta càng khổ biểu lộ ta không vào địa ngục ai vào địa ngục làm lấy cái này biểu lộ quái dị đồng thời theo trên bàn hai cái con lửa móng vẫn không quên đại bao đại lãm đem trước mặt tây vực kim tệ ngân tệ ôm vào lòng liền để cái này nghiệp trướng cùng t h c khổ đều hướng về ta tới a trấn ma thiên vương lập tức đứng dậy phá lệ kính trọng nhìn xem lư đại tướng quân nguyên lai lư hộ pháp cũng có đại từ bi tâm lưu tướng quân s ứ n g sở hay là lần đầu nghe thấy có người dạng này tán dương bản thân hắn trong nháy mắt huyết khí dâng lên lỗ thai cũng đỏ bừng lên cái mùi phún ra ngoài lấy bạch khí đương nhiên đương nhiên ta lưu đại tướng quân thế nhưng là đại đại người tốt ta lưu đại tướng quân nhìn một chút trước mặt cái này c h ấ n ma thiên vương đột nhiên một cái ý n g h ĩ phun lên chạy lên nao ra ánh mắt lộ ra gian trá âm hiểm hắn đem tiền tài đều tựa như treo ở trên cổ trong túi chuyển đầu hướng về phía c h ấ n ma thiên vương nói ra một bộ ngươi ta đều là hảo huynh đệ chúng ta đều là người một nhà biểu lộ thiên vương huynh a ngươi đừng nghĩ đến nín hỏng cho lão gia đâm thọc a ta cũng có thể nói cho ngươi lão gia không thích nhất đâm thọc gian nịnh tiểu nhân ngươi không phải ưa thích chạm yêu trừ mà sao ta mới vừa từ nhân khẩu tại đây giữa biết rõ một cái địa phương yêu quái kia nhiều cực kỳ mà khi người chịu đủ cực khổ chính chờ đợi thiên vương huynh đi cứu v ớ ta trấn ma thiên vương lập tức gỡ ngực lồng ngực nghiêm túc nói lư hộ pháp nói là chỗ nào lư đại tướng quân khỏe miệng d ơ lên móng nhấc lên cỏ sát cái mông ánh mắt lấp lóe lấy quang mang nói ra giả xoa quốc chương hai trăm hai mươi bảy giả xoa thần miếu thờ đại điện bên trong trấn ma thiên vương quỷ ở đạo quân trước người mặt mũi ngưng trọng trang nghiêm đâu ra đấy dựa theo lễ vua tôi lễ bái không trần đạo quân nói nói trong lòng mình mong muốn gió đêm thổi qua đại điện trong tiệm đèn đuốc lấp lóe màn lụa lay động ánh đèn trọng trọng không trần tử xếp bằng ở phía trên nhập định thần du thiên đ i ệ t h ầ n hồn càng cường đại về sau đạo nhân càng thích loại này thần hồn cùng thiên địa hòa hợp cảm giác phảng phất thế gian vạn vật tại hướng về bản thân nói đại đạo chân lý tính mịch mà vĩnh h ẳ n g không có nhân thế ở giữa các loại ồn ào nhộn nhịp nghe được c h ấ n ma thiên vương nói tới thời điểm đạo nhân mới từ từ mở mắt cặp mắt kia cũng một chút chút từ trống r i ô n g tách ra vô tận thần thái phảng phất có thể xuyên thủng thế gian tất cả mọi thứ nhìn thấu từ xưa đến nay dạ xoa quốc không trần tử thậm chí chỉ nói là xuất hiện lúc này quốc danh tự trong đầu át nổi lên một tòa phồn hoa quỷ dị tây vực chi thành thấy được cung điện hùng vĩ bên trên bầu trời còn luẩn quẩn từng con dữ t ậ n kinh tởm yêu ma hình người lóe lên liền biến mất c h ấ n ma thiên vương rõ ràng là trong mắt bóp không được hạt cắt tính tình nghe được cái gì chuyện át thuận dịp nhịn không được đến đây t h ỉ n h nguyện cũng là nghĩ đến cái gì át nói gì tính cách lập tức nói thẳng cái này dạ xoa quốc chính là thận lâu quốc phía tây một quốc gia là duy nhất có thể cùng già lâu la quốc chống đỡ một quốc gia nội thành rất nhiều yêu ma có dạ xoa tu la ma s ứ là tây vực nắm chắc cường đại quốc độ nghe thấy mấy ngày gần đây trong nước cung phụng dạ xoa thần hạ xuống thần dụ muốn đem nâng thành trên dưới tất cả dân chúng hóa thành dạ xoa cái này dạ xoa thần là dự định khuyết trương tại tây vực thế lực cùng tín đồ s e y ê u ma chi thành đồng thời thôn phệ cái này p h ạ m nhân hóa thành dạ xoa sau sức mạnh leo lên tôn giả vị trí trở thành vãng sinh phật đà dưới t r ư ơ n g nắm chắc tôn giả một trong đạo nhân gật đầu một cái xác thực nên giết sau đó hắn còn nói thêm hôm nay ngươi g i ế t tận nội thành chi yêu bây giờ lại muốn g i ế t sạch dạ xoa trong nước chi ma chỉ là ngươi có từng nghĩ tới yêu ma g i ế t đến xong chưa g i ế t bọn hắn tiếp xuống tình huống thực sự sẽ biến tốt chưa trấn ma thiên vương đầu tiên là kinh ngạc nói tiếp thiên vương ngu dốt không hiểu được những cái này thiên vương chỉ biết là ta g i ế t nhiều một cái yêu quái liền muốn thiếu chết rất nhiều người mảnh này thận lâu quốc thổ địa chi bên trên càng nhiều người liền có thể an cư lạc nghiệp sinh hoạt thiên vương trong trí nhớ có vô số đoạn ngắn là nhìn xem bọn hắn nhiều đời ở trong này mở ra thổ địa gian khổ sống sót thiên vương không hy vọng lần tiếp theo trở về thời điểm thật lâu quốc không có hoặc là sẽ trở thành yêu ma c h i quốc không trần tử khoe miệng vánh lên nhắm mắt lại nở nụ cười phảng phất đắm chìm trong nào đó đoạn trong hồi ức đạo nhân sau đó nói ra thứ ngươi muốn giết mấy cái dạ xoa cũng có thể không đủ phải đem cái này tây vực yêu ma yêu ma tinh quái đều cùng nhau trấn áp đem cái này tây vực phật quốc địa phương hóa thành ta đạo môn địa phương trấn ma thiên vương sửng sốt một chút liền biết rõ đây là không trần đạo quân giúp đỡ chính mình tiến về dạ xoa quốc t h ỉ n h nguyện thậm chí còn muốn cải biến cái này tây vực trăm quốc t r ư ớ c thành cục diện thiên vương nguyện thẳng tiến không lùi giết hết những cái này h ọ a loạn nhân gian chi ma đạo quân gật đầu đứng dậy ngươi thuận dịp tiến về cái này dạ xoa quốc phá hủy âm mưu của dạ xoa thần b ư ớ c bách cái kia dạ xoa thần không thể không ra tay liền có thể trấn ma thiên vương đứng dậy túi đầu đến cùng thân hình bất động thể s á c một chút chút hóa thành cắt đùi đi xa tản mát trong gió tại ánh trăng phía dưới bay ra thận lâu thành hướng về dạ xoa quốc vị trí đi vân quân lúc này đứng ở không trần tử một bên đạo quân ngài đây là chuẩn bị lập lại chiêu cũ đem cái này dạ xoa thần cũng cho bắt làm thành thanh long đồng tử cũng hóa hình mà ra không chỉ có như thế còn có thể thăm dò cái này vãng sinh phật đà nội tình hơn nữa nhìn nhìn cái này tây vực ư phật quốc phản ứng nếu như phật quốc không người chống đỡ cực lạc đất phật lần nữa nhượng bộ đạo quân lôi đ ỉ n h nhất kích chi c h ấ n nhiếp tăng thêm đế thiên tôn giả cùng cái này giả xoa thần chết nhất định để tây vực trăm quốc ngàn thành cho r ằ n g phật môn e ngại đạo môn một lần này liền có thể lấy cái giá thấp nhất thuận lý thành trương cầm xuống nơi này không trần tử nói ra cái này vãng sinh phật hẳn là lấy cái này yêu ma chi đạo mượn nhờ hương hỏa lực chứng đạo chặt đứt cái này tây vực phật quốc tín ngưỡng c h i nguyên hắn nhất định bị trọng thương không trần tử đối với vân quân cùng thanh long đồng tử có thể nhìn ra ở trong đó mấu chốt không có cái gì kinh ngạc để đạo nhân kinh ngạc ngược lại là lư đại tướng quân ánh mắt lập tức chuyển hướng nằm sấp ở một bên con lửa ánh mắt hàm chứa trêu ghẹo lư đại tướng quân trong nháy mắt lưng mắt lạnh cho là mình phía sau làm tiểu động tác bị nhìn xuyên t r ộ t dạ không thôi mặc dù cũng xác thực như thế lư đại tướng quân mấy ngày không nhìn ngươi ngược lại là trí tuệ trưởng không ít tiểu thông minh có truyền đại trí tuệ bộ dáng n g ư ơ i đây là căn cứ chấn ma thiên vương đối với thận lâu quốc cùng tây vực chi dân khúc mắc t h ấ p nghiệm muốn tìm thay đổi chấn ma thiên vương lưu lại c h ấ n thủ một phương lúc nào n g ư ơ i cái này con lửa vậy mà cũng có thể như thế xuyên thủng lòng người lưu đại tướng quân lỗ thai dựng lên mộng bức không thôi không biết lao ra cái này nói là cái gì hán nguyên bản định chính là để cái này chấn ma thiên vương đi gặm cái này xương cứng sau đó để cho ở cái kia vãng sinh phật đà trong tay ăn một chút thua thiệt lui về phía sau đừng có lại như vậy như bức hưng hống, hống. bây giờ nghĩ như vậy ta lư đại tướng quân nguyên lai kế này còn có một hòn đá ném hai chim hiệu quả liền s a n g ngôn đều không cần liền trực tiếp cầm cái này ngốc tò con cho lưu đày ta lúc nào trở nên lợi hại như vậy lư đại tướng quân còn chưa kịp bành trướng đạo nhân sẽ nhìn thấu lư đại tướng quân ý nghĩ lắc đầu xoa lư đại tướng quân mao nhung nhung đầu ngươi đầu này còn lường đốc quả nhiên không có cái gì tiến bộ ngày hôm nay cược t h ắ n g tiền ngày mai đi thành bắc xóm nghèo tàn đi nhiều tích lũy một chút công đức ngày sau có chỗ tốt ngày thứ hai tây vực cường quốc một trong dạ xoa quốc vương thành đột nhiên gặp biến đổi lớn một vị nhìn qua át không giống người tựa như tượng đất tượng nặng i ố n g như thần linh đột nhiên g á n g lâm ra đời liền đem toàn bộ dạ xoa thành phong ấn ba nguyên bản phòng ngự ngoại địch kết giới cùng tương thành trong nháy mắt bị hắn nắm trong tay tương thành không ngừng tăng cao lan tràn bao trùm mái vòm đem một lần này cả tòa dạ xoa thành ngăn cách tại thế gian người người ngửa đầu nhìn lên trời lại cũng không nhìn thấy thái dương thậm chí ngay cả một chút ánh sáng đều không nhìn thấy đó là so đêm càng thâm trầm hắc ám mặc dù tây vực thành t h ị đều tính không được lớn nhưng là tùy tiện liền có thể phong bế một tòa thành vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng để cho người ta sợ h ã i sức mạnh khủng hoảng lan tràn mặt đất dung chuyển gào thét phong cái kia thần linh đạp trên cửa thành đường phố vào thành những nơi đi qua mặt đất thật giống như sống lại biết nhúc nhích thôn phệ tất cả yêu ma quỷ quái trong bóng tối một cái tiếp lấy một cái yêu ma bị phong ấn thôn p h ệ hơn nữa động tĩnh không ngừng hướng về dạ xoa quốc vương c u n g cùng dạ xoa tự mà đến dạ xoa quốc phiên tăng lập tức hoàng hồn mượn nhờ trăm vị dạ xoa sức mạnh cầu nguyện tụng kinh mở ra cực lạc đất phật thỉnh hạ dạ xoa thần dạ xoa thần ý c h i giáng lâm mượn nhờ thân thể của dạ xoa quốc chủ lâm thời giáng lâm tại dạ xoa vương thành bên trong v a n h long đưa tay một kích thuận dịp đánh xuyên mái vòm cùng đột nhiên phủ xuống nhân vật cường hoành chiến ở cùng nhau các ngươi từ đâu tới thạch yêu quả thực không biết sống chết dạ xoa thần xem xét cái này c h ấ n ma thiên vương còn tưởng rằng là cái nào đó mạnh mẽ yêu ma đánh tới nho nhỏ yêu nghiệt hôm nay thuận dịp để ngươi biết cái gì gọi là thế gian chân thần phong ấn đất đá mái vòm nổ xuyên kịch liệt hào quang n g ú t trời mà lên phong ấn tầng tầng sụp đổ hóa thành cắt bụi t à n mát cả hai truy đuổi sông lên thiên cung chỉ là để dạ xoa thần không có nghĩ tới là tại đám mây phía trên còn có một vị càng kinh khủng hơn tồn tại đang đợi hắn đám mây tàn ra lộ ra phía trên quan sát người xuống ảnh dạ xoa thần nhìn thấy bóng người lập tức kinh khủng mà chạy một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống đập vụn tất cả trực tiếp rơi vào dạ xoa tự phía trên c ự trưởng xuyên thấu cực lạc đất phật trực tiếp thấu đáo trong đó bắt lấy dạ xoa thần chân thân vòng sáng giới môn chấn động đạo nhân lại một lần nữa bắt chức trước, trước đó bắt đế thiên tôn giả tiến hành đem dạ xoa này thần cũng cho từ cực lạc đất phật bên trong bắt làm thành ngay trước toàn bộ dạ xoa quốc người trước mặt bọn họ tín ngưỡng cùng cung phụng dạ xoa thần cuối cùng bị c h ấ n ma thiên vương một ngụm nuốt vào bị chết ngay cả cặn cũng không còn ngắn ngủi thời gian bên trong cực lạc đất phật mất đi sắt châu đồng thời thế lực lớn phạm vi từ trung nguyên rút lui tại bát tý la hán tôn giả bị trọng thương về sau lại liên tiếp tổn thất đế thiên tôn giả la sắt thần hai vị trọng yếu cường đại thần linh toàn bộ tây vực phật quốc cũng vì đó triệt để chấn động chương hai trăm hai mươi tám uy danh quá mức dạ xoa thần vẫn lạc dẫn đến thận lâu quốc cùng dạ xoa quốc phát chuyện phát sinh triệt để áp chế không nổi cấp tốc chuyển hướng toàn bộ tây vực địa phương tây vực trăm quốc ngàn thành vô số tây vực chi dân liên tiếp cũng biết đế thiên tôn giả dạ xoa thần hai cái vị này tiếng tăm lừng lây thần linh vẫn lạc sự tình không ít người là lần đầu tiên nghe được không trần đạo quân cái tên này cũng lần thứ nhất biết rõ nguyên lai ở phía xa trung nguyên địa phương còn có cường đại như vậy đạo môn giáo phái từng toa dị v ư ợ bộ lạc thành trì quốc độ bên trong người người cảm giác rất là trấn kinh rất nhiều người thậm chí không nghĩ tới nguyên lai trung nguyên địa phương thần linh vậy mà như thế lợi hại tây vực hành lang lưng núi phía dưới nguyên một đám chăn dê mà sống bộ lạc cùng tộc đàn đều là dạ xoa quốc phụ thuộc t r ờ i v ừ a sáng những bộ lạc này cùng tộc đàn nhìn thấy cực tốc chạy mà đến binh sĩ đem bọn hắn bộ lạc vây quanh đập mất dạ xoa thần tượng thần cải thành cung phụng c h ấ n ma thiên vương nguyên một đám bộ lạc tộc dân cực lực gào thét kêu khóc ngăn cản phản phất loại chuyện này đối với bọn hắn mà nói là trời đất sổ đổ ngược lại là bộ lạc thủ lĩnh tại nhận được mệnh lệnh về sau lập tức tiếp nhận hiệu triệu lấy tất cả mọi người nghe theo dạ xoa quốc chi lệnh phật pháp vô biên vãng sinh phật đà vì sao không có ngăn lại vị này trung nguyên đạo môn thần linh có người hướng về thủ lĩnh cực lực chống lại cùng hỏi tham dạ xoa thần làm sao có thể sẽ chết càng nhiều người là không tin bởi vì vị này thần linh so phật đà càng càng cổ lão dù là vãng sinh phật đà cũng phải trong ạ i vị này không t ầ n đ ạ q u â trước mặt tránh. Thủ lĩnh hô to, một bên từ dạ xoa quốc c mà nẹ lĩnh bên đến binh n hô sĩ, soa dạ à là làm ra tại trung nguyên đạo môn là là hoàng càng vào môn môn ma ra trung trần truyền trần trắng kia soa tại thiên nuốt thần đạo đạo soạn đạo đạo đạo đại, dạ biên kinh nói nói cái nguyên quân quân không cùng không cùng cường chấn ma thiên vương nuốt vào dạ xoa thần trắng cảnh. Trong sự, cố phút chốc phía dưới lặng ngắt như tờ không người còn dám mở miệng phản đối trên đời này so phật đà còn lợi hại hơn thần thánh ngàn năm phật quốc truyền tụng người nơi này sẽ không chỉ có đạo môn đạo môn c h ấ n ma thiên vương l i ê n dạ xoa thần đều bị ăn càng nhiều người chỉ là nghe được tràng diện này cũng cảm giác dùng mình đế thiên tôn giả ta nghe nói qua vị này thần linh đây chính là vãng sinh phật đà dưới trướng cường đại nhất mấy cái tôn giả a l i ê n vị này đại thần cũng vẫn lạc trần hiện thực bày ở chỗ này vừa mới hô hào muốn chống lại phản kháng đám người thanh âm nguyên một đám suy yếu đi trung nguyên địa phương đạo môn ta nghe nói qua là cái rất cổ lao giao phái có lợi hại như vậy thần thánh không kỳ quái lần nữa có người mở miệng bầu không khí lập tức biến thành tại thần thánh hiền thánh yêu ma khắp nơi thời đại chỉ cần bái chính là chân thần có thể phù hộ sự hiện hữu của bọn hắn đám người cũng liền dần dần có thể tiếp nhận húng chi chuyển đầu chính là lợi hại hơn thần linh phàm nhân càng là không có chút nào áp lực tâm lý không trần tử ban đầu mong muốn hiệu quả đã đạt đến hắn đi lôi đình nhất kích chỉ cần phật muôn lùi bước tất nhiên sẽ dẫn đến ở tây vực phật quốc chỉnh thể tín ngưỡng sụp đổ một cái g i ả lâu là chim bay vượt thiên cung đem tin tức vội vàng dẫn tới g i ả lâu la quốc vương thành cái này g i ả lâu la quốc thuận dịp tại giới hà thượng du địa phương vương thành cũng xây dựng ở trên giới hà thao thao bất tuyệt giới hà còn quấn vương thành trở thành sông hộ thành giới hà phía trên hiện ra tất cả lớn nhỏ đội thuyền không ít người già con nít ở trong giới hà tắm rửa bơi lội một con sông này bên cạnh là g i ả lâu la quốc sinh mệnh c h i hà càng là toàn bộ tây vực địa phương m ệ n h mạnh nơi này thảm thực vật màu mỡ đất hai phì nhiều là tây vực địa phương ít có địa phương già lâu quốc n ắ m trong tay nơi đây tương đương trực tiếp kiên định hắn tây vực cường đại nhất đất nước căn cơ già lâu la điệu d á n g lâm về sau lập tức thấy được dựng thẳng dương cánh kim bằng pho tượng chùa miếu bên trong lập tức có phiên tăng xông vào cung điện bên trong hướng về bên trong đang ở túy mộng sinh tử trung niên quốc c h ủ báo cáo toàn bộ tây vực đột biến già lâu la vương xảy ra chuyện lớn g i a soát thần đế thiên tôn giả chết đi đạo môn tiến vào ta tây vực địa phương già lâu la vương từ màn lùa vương tọa bên trong đứng lên v é ngươi dẻm lên n h ư ớ đi đề, ngoài, bên còn không làm hắn công năng vấn n g làm thậm chí xảy ra vấn đề, nói cái đó. Tăng nhân kia cũng đó. cái kia là h o nói g không được, sửa sang lại nửa ngày giả vương trạng. Ngươi đến được, để nửa minh hiện n cho bạch sửa la lại lâu là mới tìm tử, mới nói, trung nguyên đạo môn cao nhất thần linh vô cùng có khả năng muốn cùng phật môn phật đà khai chiến còn ở chúng ta tây vực hơn nữa thận lâu quốc giả xoa quốc đã không có phía dưới rất có thể át hướng về phía chúng ta g i ả lâu la quốc mà đến g i ả lâu la vương cũng không khỏi dùng mình một cái bất luận phải chăng là thật loại này dính đến hai cái cổ lao giáo phái cao nhất thần linh chi tranh khủng bố c h ẳ n g diện chỉ phải suy nghĩ một chút liền biết có thể sẽ tạo thành dạng hậu quả gì cho dù là g i ả lâu la quốc tại dạng này thai họa lớn trước mặt cũng bất quá là một tùy ý át bị tiêu diệt p h ạ m nhân vương hướng g i ả lâu la vương cung bên trong hỗn loạn tương bừng hắn lại không có chú ý tới giờ phút này vương thành cũng đi theo đến mấy vị khách không ngợi mà đến tràn ngập dị vực phong tình thạch đầu kiến trúc và phụ đệ bên trong xinh đẹp tây vực nữ tử đang ở nhảy múa đem nhất điệp điệp tây vực mỹ thực cùng nướng bánh đưa lên bàn một cái gian phòng bên trong một đạo nhân nhìn thẳng vào g i ả lâu la quốc cảnh sắc đồng thời nhìn qua vương cung cùng miếu thở phương hướng trấn ma thiên vương lưu lại thu thập giả xoa quốc tàn cuộc đạo nhân mang theo ba vị hộ pháp ban đêm xuyên việt ngàn dặm rất sớm đi tới g i ả lâu la quốc thanh long đồng tử lúc này hỏi lao ra mới vừa đem giả xoa quốc giả xoa thần thanh lý rơi giả xoa quốc nội yêu nghiệt đều còn không có dọn dẹp sạch sẽ chúng ta lập tức sẽ tới đây giả lâu la việc lớn quốc gia muốn làm gì lư đại tướng quân đầu không cần nghĩ ngợi nói thẳng đó còn cần phải nói lao gia đương nhiên là rèn sắt khi còn nóng đem cái này g i ả lâu l a quốc cũng cầm xuống rồi thanh long đồng tử lắc đầu lại không cho rằng đây là nhà mình lao gia dự định chỉ là một cái giả lâu l a quốc một chút phạm nhân cũng dùng đến lao gia xuất thủ không trần tử trí tuệ vững vàng ánh mắt cao xa tất cả đều ở trong không chế lần này giả xoa thần cái chết khẳng định đưa cho cực lạc đất phật thần linh rung động thật lớn đồng thời cũng có đề phòng dù sao liên tiếp có đế thiên tôn giả cùng dạ xoa thần đều bị ta sử dụng thần du vạn lý thuật chu sát lần sau lập lại chiêu cũ khẳng định không được coi như ta đem tín đồ của bọn hắn cùng tôi tớ tất cả đều đẩy vào tuyệt cảnh bọn họ cũng không có khả năng bất chấp một lần đầu bất quá giờ phút này xảy ra loại chuyện như vậy những cái này phiên tăng tất nhiên sẽ câu thông cực lạc đất phật hỏi thăm tình huống cái kia phật môn cực lạc đất phật chi thần nếu là không nguyện ý từ bỏ cái này kinh doanh hơn ngàn năm tây v ư ợ t phật quốc địa phương tất nhiên sẽ lưu lại bố trí cùng chuẩn bị ở sau bọn họ hẳn là sẽ không nghĩ đến ta hôm qua mới vừa ở dạ xoa thành chu sát dạ xoa thần liền tàn cuộc chưa từng đi thu thập ngày hôm nay liền đã ở ngoài ngàn dặm già lâu la quốc chờ hắn lư đại tướng quân ánh mắt sáng lên cười lớn khẳng k h ắ c lao ra thật lợi hại bàn về âm hiểm hay là nhìn thấy đạo nhân con mắt nhìn tới lư u đại tướng quân lập tức phát hiện nói lộ ra miệng trong nháy mắt đổi giọng bàn về thần cơ diệu toán hay là lao ra ngài lợi hại nhất nha loại chuyện này là nó yếu nhất cho nên chỉ cần đợi đến phen kia t r ư tăng câu thông bên trên giả lâu la thần chúng ta lại có thể tìm hiểu nguồn gốc đem con chim này tặc giã bắt bỏ đi vân quân từ cửa sổ tung bay rơi xuống lao ra phen kia t r ư tăng đã bắt đầu một tiên tam hộ pháp ánh mắt mang theo không có hảo ý rơi về phía giả lâu la thành trung tâm người người kìm nén hỏng già lâu la quốc trong vương cung một người trung niên dâu quai nón quốc chủ không dằn nổi tại bên trong đại điện d ạ o bước trước mặt là hơn mười vị tăng lữ còn phải tăng thêm mấy cái giống như kim thiết xây dựng cánh chim mà thành thần điệu già lâu la điệu phiên tăng cùng thần điệu nằm dạp trên mặt đất thần điệu bén nhọn thanh thúy tiếng kêu kèm theo tiếng tụng kinh toàn bộ vương cung bên trong người người đều có thể nghe được kinh chú thanh n â m trùng điệp quanh quẩn bên trong đại điện còn có ngọn lửa cao đốt c h á y khí đàn hương n g i vị tràn lan chạy xuôi giờ phút này chút phiên tăng nhận được tin trước tiên lập tức lại bắt đầu liên hệ già lâu la thần cùng cực lạc đất phật muốn có được thần linh chỉ dẫn nhưng làm ộ t mực từ ban ngày tụng kinh đến đêm tối đem cuống họng h à n g ách thái dương đều xuống núi cũng không có thu đến bất kỳ đáp lại nào vô luận như thế nào hiến tế lê bái cũng khấu đầu không ra cái này cực lạc đất phật đại môn cảm giác này thật giống như đối diện một bên kia cố định đem cực lạc đất phật đại môn cho chế trụ để phòng cướp giống như hướng về bên ngoài vì ý ai gõ cửa cũng không biết lại mở ra toàn bộ cực lạc đất phật đều phong tỏa già lâu la vương cùng tất cả phiên tăng đều sợ ngây người ngàn năm qua cho tới bây giờ còn không có trải qua loại tình huống này phật pháp vô biên vãng sinh phật đà cùng cực lạc đất phật đông đảo thần linh vậy mà lộ ra khủng hoảng sợ hãi ý vị vương cung bên ngoài mây mù chi trong kính phản chiếu xuất cung điện bên trong cảnh tượng chân trời rơi vào triệt để không xuống đất bình tuyến bầu trời ẩn ẩn chuyển đến mấy tấm muộn quả tiếng tê ơ lư đại tướng quân thanh long đồng tử vân quân tam đại hộ pháp nhìn lên sắc trời trở tối cùng nhau hướng về trước đó lời thề s o n s á t trí tuệ vững vàng nhà mình lao ra trên người nhìn tới không trần tử sắc mặt lạnh nhạn không có chút nào lộ ra vẻ xấu hổ bất đắc dĩ lắc đầu ngàn tính vạn tính không tính tới cái này già lâu la thần vậy mà như thế k h i ế p đảm e sợ như thế với ta cuối cùng thở dài một hơi cái này uy danh quá mức cũng không là một chuyện tốt ta chương hai trăm hai mươi chín phật không độ già lâu la quốc không thú vị đi xuống đi ngồi chờ già lâu la thần thậm chí còn mong mỏi v ã n g sinh phật hiện thân nào đó đạo nhân đối mặt tam đại hộ pháp muốn cười mà không dám cười bộ dáng bất đắc di đứng dậy đạo nhân từ lầu hai đi xuống xuất hiện ở trên đường cái trong khi thân hình đứng ở đường phố trước cửa thời điểm ngửa đầu nhìn lên trời đ ỗ n g nhiên mở miệng giống như thiên phạt tiếng xâm giống như quát lớn từ trên chín tầng trời rơi xuống vang vọng ở toàn bộ già lâu la quốc trong vương thành lấy ta chi lệnh nội thành tất cả yêu ma yêu ma tinh quái nhanh chóng hiện hình thanh âm k h ó i động nổ vang trong khoảnh khắc toàn bộ g i ả lâu la vương thành sôi trào xem xét động tác này liền biết do không trần tử là chuẩn bị muốn đem g i ả lâu la quốc g i ả lâu la điệu cùng yêu ma quét sạch sành xanh oanh long bầu trời trời ưu ám lôi đình lấp lõe trong thành quái khiếu tiếng hí nổi lên b ố n phía tại ban đêm làm nổi bật ra kinh khủng ý vị nguyên một đám yêu ma trực tiếp không cách nào khống chế hiện ra diện mạo như trước đám người phố xá sầm ớt đường phố bên trong phàm nhân bạo phát ra kinh hô gầm thét sau đó chạy từ tán thiếu thiên cung ở bên cạnh ngụm này chứa thiên hiến thiên đình pháp lệnh sức mạnh mặc dù không có khả năng đủ giống tại đại ngụy cao kinh đồng dạng ra lệnh một tiếng mấy vạn yêu ma tể chịu chết nhưng là một tiếng quát lớn mệnh toàn thành yêu ma tất cả đều hiện thân vẫn dễ như trở bàn tay tiếng gầm lướt qua phất qua đại địa giống như thiên địa pháp tắc giỏ xét m à qua phàm nhân không có chút nào biến hóa chẳng qua là cảm thấy thanh âm này không giống bình thường đồng thời đinh thai nhức góc giật mình hướng về trên trời nhìn tới mà yêu ma là không giống nhau liền tựa như toàn bộ vương thành cũng bắt đầu bài xích bọn họ áp chế bọn hắn có đột nhiên rơi vào chảo d ầ u cảm giác thiên địa đều tại nấu nổ bọn họ nguy cơ mãnh liệt cùng đau đớn từ đám bọn hắn thần hồn bên trong phát ra trong khoảnh khắc những cái kia sử dụng đủ loại mật pháp dị thuật che giấu khí tức yêu ma hóa thành nhân hình tinh quái lộ ra nguyên hình có đại xà xuyên qua tại nóc nhà trên lầu cát m a n h hổ bên đường xuất hiện gào thét trong xe ngựa nửa người nửa heo yêu ma trực tiếp nứt vỡ thùng xe toàn thân yêu ma sức mạnh không bị khống chế giống như ở thể nội tán loạn từng đạo từng đạo yêu ma cường đại khí tức tràn đầy mây xanh mây đen áp đỉnh thành muốn phá vỡ triệt để bại lộ cái này già lâu la thành diện mạo như trước chuyện gì xảy ra Sa yêu chỉ lên trời t ê minh rốt cuộc là ai đang làm phép đầu chọc nhưng là nửa người dưới lại là nhện bản thân yêu ma kinh khủng vượt lên nóc nhà phạm vi lớn như thế sức mạnh chẳng lẽ là vị nào chân thần giáng lâm có yêu dò xét bốn phía muốn tìm ra đối phương vị trí trực tiếp bức bách ra chúng ta chân thân cái này tất nhiên là một vị nào đó cực lạc đất phật tồn tại giáng lâm lấy những yêu ma này giai tầng căn bản nhìn không ra loại này miệng ngậm thiên hiến thiên đình pháp lệnh pháp tác chi lực kỳ lạ giờ phút này những yêu ma này còn không dò rõ, rõ tình huống thậm chí ngay cả không trần đạo quân đã đến tây vực giả s o a thần đế thiên tôn giả chết bọn họ đều còn không rõ ràng lắm nhưng khi bọn họ hiển lộ ra yêu ma khí tức trong n g á y mắt lập tức liền bị tập trung đạo nhân hành t ẩ u ở trên đường cái trong n g á y mắt mà ra một đạo kiếm quang phóng lên tận trời đâm xuyên thiên cung kiếm treo móc ở cựu thiên không ngừng phân liệt phân hóa từ từ biến thành trăm ngàn đạo chúng yêu hướng về trên trời nhìn lại liền nhìn thấy vô cùng vô tận kiếm quang không ngừng xoay tròn d o a người uy áp cùng sắc khí kích thích yêu ma nguyên một đám lông mao dựng đứng rùng mình Chạm. kiếm quang rơi xuống giống như một đạo đạo lôi đỉnh từ thiên khung hạ xuống hóa thành từng đạo của sáng quang mang kia chính là tất cả già lâu la quốc vương thành yêu ma có khả năng nhìn thấy cuối cùng cảnh tượng mỗi một đạo quang mang lấp lóe mà lên chính là một vị yêu ma yêu ma tinh quái ngã xuống đạo nhân dọc theo đại đạo hướng về vương cung bên trong đi đến trên đỉnh đầu xoay tròn kiếm quang càng ngày càng nhiều đứng ở vương cung phía trên trong vương cung từng con già lâu la điệu d é o vang mà ra d ầ m dạp chẳng trị phiên tăng còn có vương tộc khống chế yêu ma yêu ma tinh quái cũng hiện ra thân hình kiếm quang khóa chặt phía dưới không ai có thể thoát đi ra vương cung bên trong đạo nhân từ trên đường lớn đi qua người dọc theo đường nhìn thấy bầu trời cảnh tượng như vậy còn có không ngừng xuất hiện yêu ma hình bóng sớm đã dọa đến nao nhau tránh né mà chạy thậm chí hai bên đường phố còn không có đóng cửa cửa hàng cũng nao nhau đóng lại môn hộ do n g ư ờ i không ngừng thét chói thai văng lên chạy nhanh vội vàng xuyên qua đạo nhân một bên cuối cùng toàn bộ trên đường cái chỉ còn lại có đạo nhân độc thân độc ảnh vương cung bên trong đám người đứng ở chỗ cao cũng tương tự nhìn xem trên đường lớn nơi xa chậm rãi đi tới đạo nhân một thân đạo bào tại tây vực địa phương như thế dễ thấy dù là lại ngu rốt người cũng biết vị này đạo nhân chính là tất cả những thứ này biến cố đầu n g u ồ n không trần đạo quân đông đảo phiên tăng kinh hô nhìn thấy đạo nhân khó tránh khỏi liên tưởng đến vị này đạo môn tiên thánh trên người lại nhìn cái này trên bầu trời tình huống l i ê n biết rõ suy đoán không rời hoàn toàn đạo nhân đi rất chậm vừa đi còn bên cạnh lấy r a treo ở bên hông bầu rượu nhắm một con mắt hướng ấm trong miệng nhìn một chút bên trong thủy quang r ậ p r ờ n còn thừa lại hơn phân nửa đạo nhân khỏe môi n i ế t lên hài lòng cười uống ngừng ngực một miệng lớn trong khi d ơ bầu rượu lên thời điểm treo ở cựu thiên kiếm quang rốt cục thay đổi hóa thành kiếm vũ thiên hà đồng dạng từ trên trời cọ rửa mà xuống hướng về vương cung bên trong a n h c h đi giống như như phong bạo quét sạch toàn bộ già lâu la vương cung phạm nhân bị kiếm quang né tránh mạ qua yêu ma trong nháy mắt bị một kiếm chém giết càng là hướng vương cung bên trong đi đến yêu ma cùng yêu ma tinh quái thì càng nhiều một chút hóa thành yêu ma phiên tăng bị nô dịch tinh quái che giấu yêu ma không ngừng xuất hiện dãy ruộng gầm thét chạy trốn từng con giả lâu la đ i ể u cùng yêu ma phóng lên tận trời hướng về tứ phương thoát đi cuối cùng bị kiếm quang xuyên qua hóa thành một cỗ cỗ khổng lồ yêu ma thi hải rơi xuống dưới đất g i ả lâu la vương cung bên trong trong khoảnh khắc yêu máu chạy thành sông ma thi đọng lại thành núi một màn này đem tại đây già lâu l à quốc quốc chủ quyền quý rất nhiều phiên tăng dọa đến nguyên một đám nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy sợ kiếm quang kia xuyên qua bên cạnh thời điểm thuận đường cùng một chỗ đem chính mình cũng cho chảm yêu ma gào thét kêu khóc tiếng dần dần lắng lại ban đêm vô cùng an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng bước chân chậm rãi từ trên bậc thang truyền đến cuối cùng đạo nhân kia đi lên chỗ cao đại điện đi tới đứng ở cung điện trước đó giống như phát bệnh đánh lấy bệnh sốt rét g i ả lâu la vương trước người trong điện tế tự cùng câu thông g i ả lâu la thần nghi thức còn không có đoạn cung để bên trong lửa trại y nguyên đang thiêu đốt mùi đàn hương nồng đậm không tiêu tan đạo nhân không có nhìn cái này g i ả lâu la vương cũng không có nhìn xem nằm dưới đất phiên tăng càng không có nhìn sau lưng dưới cầu thang quảng trường phía trên huyết hải núi thây chẳng diện mà là nhìn một chút cái kia v ã n g sinh phật đà tượng thần g i ả lâu la thần sừng sững tại bên cạnh người hai vị làm bằng vàng dòng tượng thần tại đèn đuốc giữa lộ ra thần thánh hết sức sau đó nói ra cầu t h ầ n bái phật thần phật không nên xem ra phật không độ g i ả lâu la q u ố c đạo nhân t ử g i ả lâu la vương một bên qua cái kia quỷ phiên tăng nguyên một đám b ò lổm lổm nhường ra một lối đi con lửa nói theo người đằng sau cùng một chỗ leo lên bậc thang đột nhiên phát hiện cái này dâu q u a y nón vương tại sao bất động chừng trong mắt hướng về cái này g i ả lâu la vương nhìn lại lập tức nhìn thấy cái này g i ả lâu la vương trong nháy mắt quỳ dạp xuống đất ngã xuống phiến đá phía trên hắn sát mặt trắng bệnh hô hấp cũng đình chỉ cái này ở tây vực thần thoại bên trong nghe nói thân có giả lâu la huyết mạch nhưng lại không có thức tỉnh d â u q u a y nón giả lâu la vương tại chỗ bị kiếm hà trên trời rơi xuống tất cả yêu ma giống như heo chó giống như bị tàn sắt trang diện trực tiếp dọa cho chết chương 230, đi về phía đông cầu kinh tại giả lâu la quốc càng bắc phương một chút d ư ớ i hà bên bờ một tòa núi lớn phía trên xây dựng một tòa hoàn toàn do tăng lữ tạo thành thành trì tên là lam đà tự thành trì to lớn t r ắ n g lệ phảng phất từ trăm tòa tất cả lớn nhỏ miếu thờ xây thành nhất là trên núi cao lớn nhất chùa miếu toàn thân lấy thạch đầu kiến trúc mà thành cao hơn mười tầng nơi này là tất cả vãng sinh phật đà dưới trướng sa môn thánh địa trong ngày thường trưởng quản l ấ y toàn bộ tây vực từng cái quốc độ quốc chủ sắc phong thành trì thành lập thậm chí là các quốc gia các thành sửa đổi tín ngưỡng đều phải tiến về lam đà tự tiến hành, hành hương chính là tây vực phật môn cao nhất thần tự gần như ngày xưa âm dương giới nha tổng nha nơi đây không có trông thấy yêu ma thậm chí trong vòng phương viên mười mấy dặm càng là không có yêu ma có can đảm tới gần là tây v ư ợ t số ít trốn cực lạc lại k h ô n g chế toàn bộ tây v ư ợ tín t ngưỡng cùng ngàn vạn phật chúng giờ phút này trên núi to lớn miếu thờ bên ngoài hơn ngàn vị phiên tăng đang ở tụng kinh cầu nguyện thiên khung phía trên n g n g có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ c h ó á n g không ngừng xoay tròn nhưng lại không cách nào đả thông phật giới đại môn ngôi ở vị trí cao nhất To lớn vãng sinh phật đà phía dưới chính là một vị hất lên tăng ý thanh niên tuân tú người người này chính là lam đà tự tôn chủ tên là a lam đà năm nay vừa mới ngồi lên lam đà tự tôn chủ vị trí thuận dịp nên đón thay đổi bất ngờ phật giới khóa chặt chẳng lẽ là cực lạc đất phật thực từ đó lại không mở ra đám người kinh hoàng không có câu thông phật giới cùng phật đà năng lực lam đà tự tương đương mất đi lớn nhất căn cơ phật đà vì t r á n h đạo môn chẳng lẽ đem cực lạc đất phật triệt để phong bế có người càng là nhìn ra cái này ý sau lưng chẳng lẽ là phật môn là tránh né đạo môn phong mang phong bế phật giới về sau tránh né không trần đạo quân để tương lai có người không tán đồng mấy ngày trước mở ra phật giới đại môn thời điểm càng là hiện lộ rõ ràng cực lạc đất phật xuất hiện dị thường ta xem cũng không phải như vậy đây càng giống như cực lạc đất phật xảy ra trạng hướng ì ngày hôm trước một lần cuối cùng mở ra phật giới đại môn phật giới hướng thiên ma khí trào ra ngoài bầu trời trăm dặm mây đen tre đỉnh cao long chúng tôn giả kinh khủng s ô n g ra cực lạc đất phật muốn từ bên trong thoát đi mà ra còn kinh khủng đến cực điểm hô hào câu nói kế tiếp lần này chư tăng không dám nói ra bởi vì lúc ấy cái kia long chúng tôn giả hô chính là vang sinh t h í ca h c vô số dị tượng biểu hiện không chỉ có tây vực phật quốc xuất hiện trọng đại nguy cơ cực lạc đất phật bên trong cũng xuất hiện vấn đề chúng phiên tăng trước mặt đều là ưu sầu càng là nhiều lần phát sinh tranh chấp tiếng ồn ào không ngừng ba lúc này đột nhiên có người xâm nhập tiền đến xuyên qua tầng tầng tụng kinh phiên tăng trung tâm thẳng đến phía trên nhất điện đường tôn chủ không trần đạo quân đã ở già lâu la vương thành cách lúc này không đến trăm dặm địa phương cái gì một lần này ngồi ở phía trên láo thần tự tại trời sập xuống cũng không có động tĩnh lam đ à t ự tôn chủ cũng lập tức kinh hãi nhất ở đây đông đảo phiên tăng thậm chí thân thể mềm l ú n trong đó mấy vị lao tăng kém chút ngã trên mặt đất nếu như nói cực lạc đất phật xảy ra vấn đề sẽ dẫn đến lam đ à t tự triệt để mất đi nguyên bản địa vị lung lay phật môn tại tây vực lực không chế như vậy không trần đạo quân đến nơi này thì tương đương với v ì bọn họ gõ t r u n g t à n g cái này nhưng là chân chính muốn mạng chủ a thanh niên tuấn tú vừa mới leo lên tôn chủ vị trí cùng một đám lao ra hỏa tranh quyền đoạt lợi ở vào hạ phong hoàn toàn bị mất quyền lực lúc trước lam đạt tự ra lại thiên đại vấn đề cũng không có quan hệ gì với h ắ n cho nên lại xuất hiện cái gì trời đất sụp đổ sự tình h ắ n cũng có thể ngồi yên nhưng là không trần đạo quân đã tới giả lâu la vương thành nhưng là khắc rồi hắn c á i này lam đ à tự tôn chủ đứng nguôi chịu xào trở thành sống sờ sờ b i ế n g ngắm hắn cũng không muốn đem mệnh cho bỏ ở nơi này cái kia lam đ à tự tôn chủ không nói hai lời hắn lập tức đứng dậy không thèm để ý ở đây làm cho không ngủ không nghỉ phiên tăng trực tiếp chạy về phía đằng sau mang theo một đám người thu dọn đồ đạc đây là muốn chạy trốn tư thế a trong chốc lát không trần đạo quân đến giả lâu la vương thành tin tức g ắ t truyền khắp toàn bộ lam đ à tự n nhau nhau đáng tiếc mới vừa từ trên núi t r ố n xuống bên trên bầu trời gió nổi mây phun một đạo quang mang rơi xuống kim quang giải đầy đại địa chiếu lên tất cả mọi người mắt mở không ra ánh sáng làm sao như vậy sáng lên ánh sáng không được là có người tới đám mây phía trên hiện ra vân quân thân ảnh vân quân vội vàng chạy đến không ngờ tới vừa vặn thấy một màn như vậy đường đường phật môn thánh địa lam đà tự nội chiến tranh đoạt vô cùng náo nhiệt trước khi đến không trần đạo quân căn dặn hắn cái này lam đà tự đại đa số tăng lữ cũng chỉ là p h à m nhân không cần quá nghiêm khắc nhưng là cũng không thể khinh thị đối đại đa số người mệnh lệnh những cái này phiên tăng toàn bộ hoàn t ụ phế bỏ bọn họ tu hành phật môn dị thuật liền có thể nhưng là lam đà tự cao tầng cùng tôn chủ nhất định phải lưu lại quan hệ bọn hắn đến toàn bộ tây vực dung chuyển và thế cuộc vân quân không có chứa sát tâm mà đến nhưng là những cái này phiên tăng lại không cho giảng dạng này giáo phái chi tranh từ trước đến nay tàn khốc nhất kịch liệt bây giờ phật môn hiện ra bại thế đạo môn đối với mình những cái này đệ t ử phật môn còn có thể lưu thủ đối phương còn phái một cái cái này rõ ràng nhìn qua chính là chân thần giống như tồn tại qua ra bọn họ còn có thể có việc đường đạo môn là đạo môn thần linh chẳng lẽ không trần đạo quân đích thân đến kết thúc kết thúc chúng ta hôm nay nhất định trôn xương nơi này đại địa phía trên rất nhiều phiên tăng nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh liên tục kêu đau cũng có người cố giả bộ chấn định còn có người hô to vãng sinh phật đà phật hiệu vân quân xếp bằng ở trên trời quan sát hướng phía dưới ai là lam đà tự tôn chủ a lam đà đông đảo phiên tăng nhao nhao nhìn về phía quận mình trong đám người sợ bị chú ý tới thanh niên tuấn tú trong khoảnh khắc hướng về phía hắn quỳ xuống biến thành một mảnh tôn chủ tôn chủ a đến lượt ngươi đứng ra đến thời điểm đến tôn chủ a chúng ta tất cả đều nhờ vào ngươi hàng ngàn hàng vạn tăng lữ t h ầ hô như thế v ù n g vĩ rung động c h ẳ n g diện để giữa c h ẳ n g diện đứng duy nhất một người giống như hạc giữa bầy gà vừa xem hiểu ngay a lam đà còn kém muốn tức miệng mắng to những lao g i ả này bản thân lên đài thời điểm tranh quyền đoạt lợi không một cái đem mình làm tôn chủ lúc này ngược lại là nguyên một đám lễ độ cung kính trên mây thần quân giang xuống đám mây nhìn về phía a lam đà chất vấn ngươi vì sao đem người chạy trốn chẳng lẽ là muốn cùng đạo quân làm đối thanh niên này phật tử nhìn thấy cái này trên mây thần linh hai chân phát run mồ hôi đầm địa khẩn trương bên trong đang đứng cái khó lo cái khôn hắn ngã đầu thuận dịp bái cao giọng nói bẩm báo tôn thần chúng ta cũng không phải là chạy trốn mà là nghe thấy đạo quân giảm lầm tây phạm vi trí đất chúng ta ngưỡng mộ đạo môn tiên nhân truyền xuống đại đạo cho nên chuẩn bị tiến đến triều bái không trần đạo quân a vân quân đầu tiên là xướng sở sau đó trong mắt khôi hài thần sắp trào p h ú n g trở nên nồng đậm thanh âm kéo đến ông cụ a thực lạ i như vậy phải không vì sao thần thái trước khi xuất phát vội vàng còn lẫn nhau tranh đấu trên mặt càng là hiện ra vẻ trêu tức rõ ràng là lên chơi tâm muốn trêu đùa một chút cái này chút phật môn lam đà tự phiên tăng dù sao đạo quân chỉ là không cho hắn tùy ý khai sát giới lại không có không cho hắn làm những cái khác a lam đà ánh mắt chân thành tha thiết làm ra trong ngày thường bái phật đà sức lực đến chính xác chúng ta như thế vội vàng chính là bởi vì biết rõ quân đích thân đến già lâu la quốc vương thành đều là vui vô cùng là có thể sớm một ngày một tiên thánh chi quang đến thánh nhân phương pháp người người đều hy vọng có thể chạy trước tiên thế là thuận d i ệ cãi Đến mức trên ạ i tôn thần t ư nhưng ngưỡng ớ c chúng xích chi mặt mất một mảnh ngưỡng mộ không tầm thể toán xuất từ ta trần thiết tử t hoàn không khẩn diện, quân là đây đạo A. r mây thần quân b i ể u n g ô i tìm được người này rảo biện bên trong to lớn nhất lỗ thủng cũng có thể đạo quân tại phía nam già lâu la thành các ngươi vì sao hướng hướng đông a lam đả thân thể cứng đờ cứng rắn sau đó đầu nhất chuyển cao giọng nói không sai s ắ c thực nên đi đông a hướng đông mới là đạo môn địa phương mới là tiên thánh hoàng đạo c h i sở đạo quân nhân vật bậc nào há có thể là chúng ta có thể tùy tiện nhìn thấy trước đó đi nhầm phật môn càng là không mặt mũi nào đi bái t i ê n thánh nhưng là chúng ta hướng tới đại đạo cùng ngưỡng mộ đạo quân tri tâm thiên địa nhật nguyện trừng giám sông cạn đá mòn không thay đổi thương hải tăng đ i ể n không rời chúng ta đây cũng là muốn hướng đông thổ thần châu tiến đến cầu đi chân kinh nói xong cái này a lam đà một bộ hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng bộ dáng lần này đi không cầu được chân kinh tuyệt không hướng trở lại tà a lam đà thề với trời lời nói này từng chữ nói ra phảng phất chữ chữ khắp huyết phát ra từ phế phủ nói xong sử dụng cái k i a một đôi xinh đẹp mà chân thành con mắt nhìn qua trên mây thần quân còn xin tôn thần thả chúng ta hướng đông để ta chờ hoàn thành cả đời này sở cầu tâm nguyện vân quân á khẩu không trả lời được lại còn có thể dạng này trên đời vẫn còn có so con lừa còn muốn vô liêm xỉ người già lâu la quốc vương thành cho nên chính là như vậy lam đạt tự tôn chủ a lam đà phải cầu được đến đạo quân tán thành tiến về đông thổ thần châu trung nguyên địa phương cầu lấy đại đạo c h â n kinh đạo nhân để tay xuống bên trong đọc qua phật môn kinh quyển liên quan tới phật môn đủ loại thần thoại cùng truyền thuyết ghi chép ngẩng đầu nghi hoặc nhìn đến đây bẩm báo vân quân ánh mắt nghi hoặc hết sức so vân quân lần trước nghe được cái kia a lam đà lời nói còn muốn kinh ngạc thậm chí đều nghe không hiểu đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào bản thân rõ ràng đi phái cái này vân quân x a thải lam đà tự p h i tăng thế nào còn náo động lên cái gì tiến về trung nguyên cầu lấy chân kinh sự tình đi về phía đông cầu kinh cầu cái gì kinh vân quân chi tiết bẩm báo quỷ thân đạo đạo r a chân kinh chương hai trăm ba mươi mốt đạo pháp tây truyền tây vực trăng sáng hình dáng ẩn ẩn lộ ra làm sắc đạo nhân triệt để đem sách ném vào một bên đứng dậy ánh trăng chiếu lấy hắn hình bóng trên mặt đất luân chuyển kéo dài theo trên bàn dài đèn đuốc lấp lóe chia một sáng một tối đang dập dờn đạo nhân ánh mắt hơi có chút trêu g ẹ o mà hỏi cho nên vị này lam đà tự tôn chủ là muốn đi thần châu địa phương đem cái này quỷ thần đạo mang về còn muốn tại tây vực rộng lớn truyền đạo pháp của ta vân quân gật đầu A lam đà chính là ý này đạo nhân không thèm để ý cái này A lam đà rốt cuộc là vì sao đột nhiên phát ra bậc này ý nghĩ bất quá nhìn trước mắt cái này tây vực lam đà tự tôn chủ nguyện ý thân phó trung nguyên cầu đạo môn chân kinh một chuyện xác thực rất là một chuyện tốt đường đường tây vực thánh tự tôn chủ tự mình làm ra cử động lần này toàn bộ tây vực người chi thành tri quốc đều có thể an tâm quy thuận cùng đạo môn phía dưới hậu thế lan truyền lên cũng không khỏi là một trận ca tụng cùng thần thoại không trần tử vốn chỉ muốn đem những cái này phiên tăng xua đổi về sau nên lấy gì pháp đến chỉ cái này tây vực khổng lồ yêu ma yêu ma tinh quái dù sao dựa theo tình huống gần đây đến xem nơi này yêu ma yêu ma tinh quái ở rất xa so với trung nguyên tại trung nguyên một tòa thành bất luận nội thành hay là ngoại thành có thể nhìn thấy một cái yêu ma yêu ma tinh quái cũng đã là cực kỳ hiếm thấy sự tình đủ để khiến người lo sợ bất an mà ở cái này tái ngoại phía bắc trường thành tây vực tùy tiện một tòa thành trì đều có thể ẩn giấu đi không ít yêu quái ở ngoài thành hoang dã bên trong yêu ma yêu ma tinh quái càng là hoành hành không sợ yêu ma chiếm núi làm vua yêu ma tinh quái vách trong các hang huống hồ trung nguyên đích thành hoàng quy tắc sơn thần thổ địa phương pháp không nhất định thích hợp với cái này tây vực tri quốc và lại số lớn điều động đạo nhân đến đây cũng không quá thực tế đạo môn ngàn năm suy yếu phân liệt nhân tài điêu linh bây giờ người tài có thể sử dụng không nhiều trấn áp trung nguyên chư quốc đều không đủ sử dụng ngu thục trần tam đạo môn chủ mạch t r ư ở n g giáo nguyên một đám đều trời trách đất để xích hà nguyên quân điều động quỷ thần đạo nhân trợ giúp bọn họ trấn áp nơi đó yêu ma mưu đồ đạo môn quật khởi một lần nữa nơi nào có nhiều người như vậy có thể phái đến cái này tây vực tái ngoại địa phương ra chấn áp nơi này số lượng nhiều đến đáng sợ yêu ma tại trống rông trong điện đi một vòng về sau không trần tử đứng ở trước cửa sổ quay đầu lại đại đạo chân kinh ngay tại trung nguyên đại ngụy cao kinh hắn nếu là có thể đến cao kinh xích hà nguyên quân tự nhiên sẽ ban cho hắn hắn nếu có được thắng trở về liền để hắn bái nhập c h ấ n ma thiên vương m ô n h ạ từ c h ấ n ma thiên vương c h ấ n thủ tây vực sắc phong tây vực chư quốc chư thành chi thần linh lam đà tự chân núi nguyên bản thời khắc đó lấy tự tên trải đời ngàn năm bia cổ cũng không thấy chỉ còn lại có một đoạn đứt gay đáy hôm qua đám người hoảng loạn lúc trở về cái này bia cổ bị kinh khủng tức giận a lam đà trước mặt mọi người một q u y ề n chấn làm đá vụn hoảng sợ là tương lai ác không thể dự đoán tức giận là những cái này lam đà tự người kém chút đem hắn đẩy vào thâm n g uyên hắn đem lam đà tự bia cổ đánh nát về sau còn phát tiết giống như hô to ta cùng hướng về tà phật không đội trời chung chúng tăng đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó một đám lao ra hỏa nhao nhao nhảy bỏ đi cao giọng vi tôn chủ gieo họ hành vi như vậy sửng sốt để phía dưới đông đảo đồ đệ đồ tôn nguyên một đám thấy choáng mắt không trần đạo quân còn không nói gì thậm chí còn chưa hề nói xử trí như thế nào bên trong cái lam đ à tự này đệ tử đám người thuận dịp vội vàng đem trong c h ù a tất cả lớn nhỏ kim phật tất cả đều cho rút lui thậm chí còn có người tại chỗ đem cái này kim phật cho hòa tan từng toa tượng thần đều bị chuyển ra mà trong ngày thường cao cao tại thượng thần phật không ai có thể có bất kỳ động tác gì liền lôi đỉnh c h i nộ đều giảm không rơi xuống nổi không biết những cái này lam đà tự đệ tử là thật đang hướng không trần đạo quân bày tỏ cải tà quy chính vẫn là nghĩ lấy đem kim phật hòa tan phân một phần hoàng kim rời đi lam đà tự cũng có thể hưởng thụ phú quý vân quân lại đến thời điểm trước tôn chủ a lam đà sẽ khởi ra hoa lệ tôn chủ thần y diệ xuất lĩnh lấy ăn mặc phổ thông tây vực ăn mặc trên dưới tăng lữ đi ra thần cung bên ngoài bãi kiến thần quân những cái này phiên tăng trừ bỏ số ít tín ngưỡng cực lạc đất phật đặc thù thần linh nhất mạch vốn liền đại bộ phận không cần loại bỏ phát bây giờ thoát khỏi tăng bảo nhìn qua cũng liền cùng giống như tây vượt người không có gì khác biệt vân quân đứng ở đám mây phía trên cầm trong tay kim sắc pháp chỉ mạ tuyên phía dưới đám người tất cung tất kính như thực truyền không trần đạo quân pháp chỉ mệnh a lam đ ã đi ngoài ngàn vạn dặm đại ngụy cao kinh cầu lấy đại đạo c h â n kinh đồng thời còn ban cho tám chuyện đạo bảo theo hình mây một bộ bụi bằng một chi tuyên s o n g pháp chỉ về sau còn tùy ý tử trong mây r ắ t một cái nhảy nhót tưng bừng nhe rằng trận mắt khỉ cho hắn về sau vân quân đều giá vân rời đi lần này toàn bộ lam đ à t tự đều hành động đám người không nghĩ tới không trần đạo quân thật sự còn chuẩn bị đem đạo môn chân kinh cùng truyền vào tây vực người người tâm tư phức tạp trước mắt phật môn vừa nhìn liền biết không thể ùy vào tại tây vực không thể dựa vào tồn tại cường đại mượn nhờ hắn sức mạnh phù hộ chẳng khác nào chắc chắn biến thành yêu ma trong miệng thức ăn có thể c h u y ể n đầu cường thịnh như vậy đ ã o môn đối với bọn hắn lực hấp dẫn cực lớn liên a lam đ à cũng không nghĩ tới lúc trước hắn là cầu sinh một bộ lý do lại còn thực để không trần đạo quân phía dưới để cho đi về phía đông cầu kinh pháp chỉ hắn đầu tiên là sợ hãi sau đó là kinh hỷ cuối cùng biến thành chấn định về phần toàn bộ lam đ à tự đệ tử càng là ánh mắt sáng quắc nhìn xem tôn chủ a lam đ à phảng phất thấy được hy vọng cùng sau này kim đại tối h chỉ cần a lam đ à từ đông thổ thần châu mang về đại đạo chân kinh chọn không trần đạo quân, h ắ n từ nay về sau, h ắ n chính là tây vực đạo môn truyền kinh hoàng pháp người. đám người nhanh chóng xông tới, nguyên một đám cung kính đến cực điểm hướng về a lam đà hành lễ. tôn chủ, mọi thứ đều nhờ vào ngươi. a lam đà lại trực tiếp tương đạo bào khoác ở trên người, cầm lên phất trần, vẻ mặt đạm bạc. chớ có gọi ta tôn chủ. bắt đầu từ hôm nay, ta chỉ là một cái bình thường, tiến về đông thổ thần châu thỉnh kinh cầu pháp đạo nhân. ánh sáng mặt trời chiếu ở a lam đà trên người, phối hợp lên trên hắn thiên nhân giống như túi da b ề ngoài rất có đột nhiên đ ỗ n g nhiên thông suốt kim dây thừng nơi này kéo đức ngọc hóa hôm nay mới biết ta là cảm giác của ta chuẩn bị lên đường vội vàng á lam đà chuẩn bị kỹ càng bọc hành lý dù là thần cung phía dưới hàng trăm hàng ngàn người kêu khóc cầu khẩn để á lam đà mang lên bọn họ cùng nhau đi theo tiến về đông thổ thần châu cầu lấy chân kinh từng chuyện mà nói đến cái kia tình chân ý thiết cảm thiên động địa làm cho người lã t r ả rơi lệ a lam đà không chút nào không hề bị lay động quả quyết hết thẻ cự tuyệt lớn như vậy công tích mang lên bọn họ chẳng phải bị phân mỏng sao cái này sao có thể được mang lên lớn như vậy một đám người muốn đi cầu lấy chân kinh vẫn là đi du sơn n g o ạ n thủy làm sao có thể thể hiện đạt được ta a lam đà thành kính hướng đạo c h i tâm người thanh niên phủ thêm đạo bào cầm trong tay b ù i bặm cầm trong tay xiềng xích dắt một cái hầu tử mặt trời mọc hắn đứng ở thần cung trước đó chậm rãi đi xuống hai bên hàng ngàn hàng vạn người quỷ gối n ấ p thang cùng miếu thờ hai bên hô to a lam đ à tên gọi đưa a lam đ à hướng đông a lam đ à tiếp tục đi thời điểm nhìn mình dắt con khỉ kia vẫn như cũ cảm giác có chút không hiểu vì sao còn có khỉ đây chính là một cái thông thường khỉ không phải yêu ma cũng không yêu ma tinh quái cũng nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù nhưng là còn hắn dây xích phía trên lại đánh lấy c h ấ n ma ấn phảng phất có được một loại nào đó ngụ ý nghĩ có phần lâu cũng không hiểu chỉ có thể nói lên một câu đạo quân tất có thâm ý trên đời này phản phất không trần đạo quân tùy tiện làm chút cái gì cho dù là hắt cái xì hơi đều có thể sử dụng những lời này đến giải thích a lam đà g ắ t một cái khỉ đạp trên bão cắt cùng bụi m ù bắt đầu phía đông cầu kinh hành trình lần này đi nghìn vạn dặm một đường ma quật yêu quốc san sát trung nguyên thương đội cũng không dám đi bên này đường đi phía trên lúc này khỉ quả nhiên có đất r ụ n g võ làm a lam đà n g o ạ i ý muốn hãm sâu ma quật bên trong bị yêu ma chi quốc vây khốn thời điểm lúc này khỉ xả thân cứu hắn một mạng để cho không có chết đói tại t r o n g đ ộ n g ma hậu thế còn có người đem ý này nghĩa rộng là lúc này khỉ chính là a lam đà tâm ma hoặc giả nói là p h ậ t tâm bởi vậy buộc lại lúc này khỉ xiềng xích mới có chấn ma chi in cái này chấn không phải yêu ma mà là a lam đà tâm ma thậm chí nói là cái con khỉ này tượng trưng cho toàn bộ tây vực chúng sinh vạn vật tâm ma chỉ có ở trên đường a lam đà đốn mộ mới có thể đem phật tâm đổi thành đạo tâm từ đó thoát thai hoàng cốt càng biểu thị a lam đà ở nơi này đi về phía đông bên trong nhìn thấu tây vực cùng phật môn bản chất triệt để đại triệt đại ngộ thu hồi chân kinh hàng phục tây vực yêu họa giải thoát tây vực chúng sinh cực khổ hậu thế có người đem a lam đà chuyến này biên soạn biến thành sách gọi là đông hành ký chương hai trăm ba mươi hai chấn ma thiên vương miếu dạ xoa quốc cả nước chúc mừng trên đường phố vừa múa vừa hát nguyên một đám đeo mặt nạ nam tử cùng diễm lệ vũ cơ tại đầu đường n g à y múa hàng ngàn hàng vạn người bảo vệ cao lớn thần linh p h á p giá đem c h ấ n ma thiên vương tượng thần nên h vào miếu thờ nhà a nhà a đám người cao r ộ n g hô quát phố dài vui mừng hớn hở thổ lâu trên dưới đầu người toán loạn an mặc tây vực hổ phục người già con nít đều đang nhìn lấy vị này thần linh tượng nặn g cầu nguyện vừa mới nhậm chức giả xoa nữ vương quỳ gối miếu thờ trước đó lấy sen lẫn la sát ngữ cùng tây di ngữ g ọ n điệu cao r ộ n g tụng sướng lấy liên quan tới chấn ma thiên vương đ ả o văn cuối cùng mọi người cùng bái hô to thiên vương c h ú c phúc mà theo hàng ngàn hàng vạn la lên miếu thờ bên trong thiên vương tượng thần thực thay đổi uy nghiêm túc mục mặt mũi hung thần ác s á t chấn ma thiên vương tượng nặn trong tay có ngũ thải ban lan quang mang kéo dài mà ra quan g mang xoay tròn cuối cùng biến thành một khối thần ngưỡng dung nhập mặt đất ngũ thải ban lan ánh sáng khuyết tán ra cả tòa thành trì đại địa cũng bắt đầu phát sinh biến hóa thổ đ i ệ nhan sắc trở nên sâu thêm nữa trên mặt đất có cây sinh trưởng tốt nội thành ngoài thành cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa thần n h ư ỡ n g rơi xuống chỗ chính là một mảnh ốc đảo chỉ cần tại dạ xoa thành bên trong thành tường liền có thể nhận chấn ma thiên vương che chở tất cả bước vào mảnh đất này yêu ma đều sẽ bị đại địa thôn p h ệ bên trong tường xuân về hoa nở ngoài tường cây xanh rấm mát toàn bộ dạ xoa thành người đều là cái này thần thánh vĩ lực nhảy cấm hoan hô nội thành ngoài thành người người phun lên đầu đường tại đầu đường điên cuồng ăn mừng mà ở miếu thờ phía trên bầu trời c h ấ n ma thiên vương đang ở đám mây thượng khán tất cả những thứ này đây là c h ấ n ma thiên vương lần nữa phát hiện hắn thần thông một loại khác cách dùng chỉ cần thôn phệ thật nhiều yêu ma hắn liền có thể tạo ra thần n h ư ỡ n g căn cứ thần n h ư ỡ n g số lượng c h ấ n ma thiên vương liền có thể tạo nên từng mảnh từng mảnh to to nhỏ nhỏ tùy hắn phù hộ thổ điện trấn ma thiên vương quan sát bên trong thành đủ loại dấu hiệu mặt không biểu tình nhưng là nội tâm lại giống như hỏa diễm đồng dạng tại thiêu đốt đám người la lên tên của hắn cảm tạ hắn mang tới tất cả tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn mà thay đổi chỉ cần có hắn tại yêu ma cùng thai họa thì sẽ không lại ăn mòn mảnh đất này c h ấ n ma thiên vương phảng phất cảm thấy mình giá trị chiếm được tối đại hóa thực hiện hắn không cần giống như bản thân cái kia phá toái cổ lao trong trí nhớ một dạng chỉ có thể nhìn mình phù hộ người một chỗ lại một chỗ di chuyển chết đói chết khát cuối cùng tộc đàn diệt tuyệt nhìn xem thành t r ị bị yêu ma công phá vô số người bị yêu ma thôn p h ệ giống như bản thân sinh ra thuận d ị p cũng là bởi vì phải cải biến những cái này đạo quân điểm hóa bản thân là thần linh chính là để cho hắn làm chuyện làm bây giờ hoàn thành không trần đạo quân bàn giao bản thân muốn làm sự tình triệt để tương dạ xin quốc mảnh cương vực này làm xong việc trấn ma thiên vương cũng nên rời đi dạ xoa thành không trần đạo quân h ô m qua thuận d ị p cho gọi với hắn nói cho hắn liên quan tới lam đà tự sự tình a lam đà đi về phía đông cầu xin sự tình còn nói cho hắn nếu là a lam đà đi về phía đông cầu xin trở về thuận d i p bái hắn làm thầy mặc dù không có nói rõ triệu hắn tới là làm cái gì nhưng là c h ấ n ma thiên vương đ ấ y lòng sẽ ẩn ẩn biết được a lam đà bái hắn làm thầy giá trị chính là cái này phật môn tại tây vực tín ngưỡng về sau đều do c h ấ n ma thiên vương tới đón lấy cái giá thấp nhất tiếp nhận tất cả từ cái kia một ngày tại thận lâu quốc thạch tháp phía trên đạo quân vô ý tầm đó hỏi hắn câu nói kia bắt đầu lúc ấy hắn cũng đã nhìn thấu thiên vương nội ngoại cùng tất cả đám mây phía trên thiên vương biến thành bão cát lướt qua chân trời khắp hơn vạn hoang vu c h ấ n ma thiên vương ven đường bay qua từng tòa thành trì cùng tây vượt quốc độ cuối cùng rốt cục thấy được rộng lượng giới hà cũng đồng thời thấy được phổn hoa thịnh vượng già lâu la quốc vương thành không trần đạo quân giờ phút này cũng không tại già lâu la vương thành bên trong mà là tại lam đà tự giới hà hạ, hạ lưu hơn mười dặm bờ sông hai bên bờ có không ít già lâu la quốc thôn trấn đều là lấy đất bảo lũy hình thức tồn tại một khi có yêu ma xuất hiện bọn họ thuận dịp t ẩn nút vào đất bảo lũy bên trong từ phiên tăng nhiệm động kinh chú mượn nhờ cực lạc đất phật sức mạnh yếu ớt c h ố n g cự xua đuổi lấy yêu ma đám người dựa vào con sông này sinh tồn trên bờ khai khẩn ra không ít ruộng đồng trồng lấy khoai tây cùng khoai lang cùng không ít tây vực độc nhất cây nông nghiệp trên sông có không ít cỡ nhỏ đội thuyền lui tới an mặc quần đánh lấy mình trần thiếu niên cùng tây vực người sử dụng dị vực giọng điệu la lên cùng ca hát trên bờ nữ tử đỉnh lấy gốm ấm ở trong sông múc nước hướng trở về tại bờ sông cập bến một tòa đ ồ n g trên thuyền đạo nhân chính nằm ngang nằm ở bông thuyền mũ rộng vành che lại đạo nhân khuôn mặt hai cánh tay cất ở trong tay háo chân nô ra thuyền bên ngoài nước sông văng lên b ọ t nước gần ở nước nhẹp đế d à i Vừa chiều ánh nắng vừa vặn thuyền theo sóng nước dập dờn để cho người ta nặng nề g h buồn ngủ bao cắt tụ tập c h ấ n ma thiên vương xuất hiện ở đ ồ n g trên thuyền quỳ hướng không trần đạo quân lao ra thiên vương trở về đạo nhân không có trả lời phảng phất thực ngủ thiết đi do dự thật lâu c h ấ n ma thiên vương vẫn là nói lao ra lần trước vấn thiên vương một mực nhìn lấy thận lâu thành phải chăng cố thổ khó rời thiên vương Thiên vương một lần này có không giống nhau trả lời thiên vương nghĩ thay lão ra c h ấ n thủ tây vực là lao ra thủ hộ cái này tây vực tuyệt đối ngăn cản từ hướng tây bắc liên tục không ngừng mà đến yêu ma đạo nhân chỉ là bên cạnh trở mình tựa như vẫn như cũ còn chưa có tình ngủ chỉ là đầu ngón tay lại chỉ hướng núi cao xa xa cùng lam đ à t ự hình bóng thản nhiên nói trên đời lại không lam đ à t ự chỉ có c h ấ n ma thiên vương miếu cái này tây vực chi ma một ngày chưa đều bị c h ấ n với thiên vương miếu phía dưới ngươi thuận dịp một ngày không được rời đi tây vực trấn ma thiên vương quỳ xuống đất dập đầu thiên vương tuân theo pháp chỉ trấn ma thiên vương bước lên l à m đà tự đi lại vừa mới đứng lên tầng thứ nhất bậc thang liên nhìn thấy toàn bộ thần cung chùa miếu phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nguyên bản phát xanh đen bậc thang đá không ngừng n ú c nhích biến thành màu trắng cái kia gạch đá liền tựa như nhấp nhô giống như không ngừng từ chỗ thấp hướng về phía trên lật đi từng tòa cung điện miếu thờ biến thành kim ngói tường đỏ phong cách thậm chí còn xuất hiện đạo môn đủ loại thần thoại bích họa cùng thần thú pho tượng theo c h ấ n ma thiên vương từng bước lên cao nơi này tất cả đều tại phát sinh biến hóa trong khoảnh khắc ánh mắt chiếu tới tất cả đều biến thành s ắ p nhập vào đạo môn phong cách miếu thờ thần cung nhưng lại mang theo c h ấ n ma thiên vương cái t r ù n g loại kia thô cùng cùng trang nghiêm cảm giác nhất là chủ cung càng là cất cao mấy chục mét biến thành một tòa tựa như xây dựng tại trên đỉnh núi lại thành sừng sững ở trên núi cao d ư ớ i hà bên bờ trấn áp phiến đại địa này phía trên tất cả uy hiếp lấy tất cả si mị v o n g lượng yêu ma quỷ quái sau đó mới lập trấn ma thiên vương miếu tiếng chuông vang lên chuyến khắp tứ phương trấn ma thiên vương thần dụ phát hướng toàn bộ tây vực trăm quốc thiên thành triệu từng cái tây vực c h i quốc quốc chủ thành chủ đến đây bái kiến mới tây vực c h i thần thiên dần dần ảm đạo giới h ạ phía trên ngủ đạo nhân cũng rốt cục tỉnh lại bên trên bầu trời ánh lửa vân quang kiếm quang đồng thời giáng lâm lư đại tướng quân vân quân hộ pháp thanh long đồng nhi ba người đồng thời xuất hiện ở trên thuyền cái phân biệt từ ba cái phương hướng khác nhau trở về bẩm báo đạo quân gần nhất tất cả phật môn chi mạch đều không có cấu kết bên trên cực lạc đất phật vân quân hộ pháp nói ra hơn nữa không ít cực lạc đất phật thần linh đều bỏ mình bọn họ dưới trướng yêu ma cùng nô dịch yêu vợ đều bị phản vệ thanh long đồng tử t r a đến mấy thứ này hơn nữa m ỗ i cái cuối cùng mở ra cực lạc đất phật miếu thờ đều nói cực lạc đất phật không ngừng tới phía ngoài tràn lan ra ma khí cái kêu ma khí nặng cực kỳ rất nặng a lưu đại tướng quân cũng nhìn thấy một chút không nơi tầm thường cực lạc đất phật xuất hiện dị thường rất có thể nội bộ xuất hiện vấn đề lớn nhưng mà đạo nhân lại không nhìn thấy m ừ n g rỡ ngược lại cảm thấy mơ hồ cảm giác nguy cơ vãng sinh phật đà vị này tồn tại thần bí đến cực điểm không biết là làm sao đàn sinh cũng không biết cùng côn lôn thần sơn có dạng gì liên hệ nhưng là từ mấy lần trước tiếp xúc có thể xác định lấy là một vị tuổi thọ đột phá ngàn năm chứng được kỳ đạo tồn tại có thể nói là hắn đã đạt đến thế này đ ỉ n h phong không trần tử không sợ hắn nhảy bỏ đi cùng mình đấu nhưng là đối phương cứ như vậy ẩn giấu đi ngược lại là nguy hiểm nhất người vĩnh viễn không biết đối phương trong bóng tối kế hoạch cái gì đạo nhân tháo xuống trên mặt mũ rộng rành mở mắt phương sa tịch dương rơi xuống ánh triều tà đem giới hà chi thủy nhuộm đỏ giống như mảng lớn máu tại mặt sông tuyển nhiễm r a lộ ra sát cơ cùng nguy hiểm cực lạc đất phật da dị thường cái kia vãng sinh phật đà tất nhiên đang làm cái gì hơn nữa có thể là là ứ n g đối ta đến mà chuẩn bị cho nên trước mắt trước tiên cần phải tìm tới cái kia cực lạc đất phật ở nơi nào cái này cực lạc đất phật cùng đại ngụy âm tào địa phủ đồng dạng mặc dù nói là thuộc về hương hỏa thần giới độc lập với thiên địa bên ngoài nhưng là kỳ thực hắn chính là dấu kín tại trong thiên địa một chỗ giống như là âm tào địa phủ trước mắt đắt ở vào đại ngụy cao kinh lòng đất phía dưới cái này cực lạc đất phật cũng tất nhiên như thế chỉ cần tìm được cái này cực lạc đất phật tồn tại chuẩn xác phương đối p h ư ơ n g c h ẳ n nào g khác bị b ắ t tử huyệt. c h ư ơ n g 233, truyền thế luân theo trung nguyên chư quốc số lớn chân chính hoàng pháp t r ư tăng n h a u n h a u rút lui trung nguyên phật môn thế lực cùng hương hòa phạm vi liền không ngừng có vào vãng sinh phật đà tín ngưỡng cùng hương hòa á t cũng nhận ảnh hưởng to lớn ngay sau đó sau đó phật môn càng là liền tây vực phật quốc cũng bị mất cái này trăm quốc thiên thành hương hòa mất đi tương đương triệt để chặt đ ứ t phật môn căn cơ bây giờ chỉ có thảo nguyên nhung tộc bộ lạc vẫn như cũ còn thờ phụng vãng sinh phật đà chỉ là cái kia bắc hoang nhung tộc bộ lạc thưa thớt hương hỏa lực mỏng manh chỉ bằng trên thảo nguyên những bộ lạc này căn bản là không có cách duy trì ngụ khổng lồn như thế cực lạc đất phật bất quá cho dù như thế cực lạc đất phật dựa vào nội tình vậy cũng không đến mức trong thời gian ngắn xảy ra vấn đề chỉ là hiện tại toàn bộ cực lạc đất phật lại không hợp với lẽ thường đang sụp đổ mất vào tay giặc c u â n c u ộ n vô biên phật giới bên trong vùng tỉnh thổ có thể nhìn thấy ba mươi ba tầng trời kết cấu một chút chút sụp đổ bên trên bầu trời toát ra kim sắc quang mang cũng dần dần hóa thành hắc á m tất cả ngăn nắp xinh đẹp kim bích huy hoàng toàn bộ yên diệt thành tro tất cả dần dần trở lại như cũ biến thành một mảnh hư vô hương hỏa thần giới chỉ còn lại có một tòa thật to kim sắc phật đà ngồi ngay ngắn hư vô bên trong l ặ n g lặng nhìn tất cả bị phá hủy mất vào tay giặc quang mang thu lại vô số vong hồn phiêu đãng tại hắc á m bên trong lít nha lít nhít không biết rốt cuộc có bao n h i ê u số lượng bọn họ giống như như vòi rồng xuyên qua đang gầm thét lại không thấy ánh mặt trời cô lạnh bên trong t h bóng tối t chuyến đến cự luân chuyển động thanh âm thuận dịp trông thấy từ dưới đáy một tòa trầm dai chuyển động to lớn màu đen thạch luân hiện lên thạch luân đường kính mấy trăm trượng dần dần đứng tại kim sắc phật đá trước đó màu đen thạch luân phía trên nguyên một đám kinh khủng tà ma hình bóng tại thạch luân phía trên dãy rủa mà ra lộ ra dọa người hung ác khuôn mặt hướng về bên ngoài gào thét vãng sinh thích ca vương tha chúng ta vãng sinh thích ca vãng sinh thích ca vãng sinh thích ca cái kia gào thét hình bóng lôi ra ố n g cụ hư hảo mông lung thậm chí hiện ra trùng điểm viễn ảnh nếu là có tây vực phật quốc t r i dân ở đây nhất định có thể nhận ra những cái bóng này đúng là bọn họ cung phụng mấy trăm năm thậm chí gần ngàn năm tín ngưỡng từng tôn thần thánh giờ phút này chút thần thánh chưa chết ở không trần đạo quân trên tay lại ở cái này cực lạc đất phật bên trong nên đón bọn họ kết thúc v ã n g sinh phật đà cuối cùng nhìn xem cái kia không ngừng hướng về hắn gầm thét tà thần còn có cái kia trong bóng đêm têu trên đầy trời hôn phách biểu tình từ bi rốt cục mở miệng thở dài nói chúng sinh trầm luân b ể khổ cần gì đau khổ dãy g i a phật đà chắp tay trước ngực màu đen thạch luân chuyển động nhanh hơn những cái kia tả thần cũng một chút chút bị áp chế hoàn toàn bị màu đen thạch luân t h ô n p h ệ biến thành màu đen thạch luân phía trên một bức tượng nặng khổng lồ vừa dày vừa nặng màu đen thạch luân chuyển thay đổi trung tâm tạo thành một vòng x o a y khổng lồ trong bóng tối d â y rủa trầm luân h ồ n phách không ngừng rơi xuống phía dưới cuối cùng đều bị cái kia cự luân n u ố t hết dung nhập cùng màu đen thạch luân giờ phút này thần quỷ đều là rơi xuống cực lạc đất phật không còn có một tí động tĩnh ba ngoại trừ cái kia nhắm mắt kim sắc phật đà chỉ có cái kia cự luân chuyển động dẫn động tới thiên địa đại đạo luân chuyển cự luân phía trên có dấu thiên địa chúng sinh hình ảnh thần quỷ vạn linh c h i hồn dù là vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái liền có thể đem thiên địa vạn vật hữu linh chúng sinh hồn phách thu đi phật đà lúc này nhìn về phía cái kêu màu đen thạch luân tay bấm hoa sen biểu tình mỉm cười rốt cục biến thành lục đạo luân hồi vãng sinh cực lạc phật danh vãng sinh phật luân danh c h u y ể n thế luân vãng sinh phật đà lĩnh hội thiên địa đại đạo còn có côn lôn ngàn năm từ tiện môn trên người lấy được tất cả rốt cục khai sáng ra thuộc về mình đại đạo luyện chế được cái này chân c h í n h có thể vận chuyển thiên địa p h á p tắc đồ v ậ lúc này luân bàn bạc thiên địa p h á p tắc lệ thuộc phiến thiên địa này có thể chiếu rọi ra mỗi người khi còn sống sau l ư n g sự tình ghi chép từng cái sinh linh hồn linh lạc ấn trọng yếu hơn chính là cái này chuyển thế luân có thể làm cho người sống ra đời sau để thiên nhân ngũ suy chi linh thông qua luân hồi chuyển thế một lần nữa nở rộ sinh cơ phương thiên địa này pháp tắc chính là người chết như đèn diệt hồn phách tiêu tán giữa thiên địa cho dù là có thần thông đại năng chi nhân ngàn năm giới hạn vừa đến hồn phách cũng nhất định tiêu diệt đường đường cao thị nhất tộc cũng chạy không thoát thiên nhân ngũ suy hồn phi phách tán nhưng là vãng sinh phật lại có thể đánh vỡ cái này ngàn năm giới hạn bây giờ càng là luyện ra cái này chuyển thế luân có thể làm được đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình vãng sinh phật đà ngồi ngay ngắn tại hắc cám bên trong một lúc lâu sau rốt cục mở miệng chuyển thế vãng sinh c h i luân thiên địa vạn vật c h i in thanh âm rất nặng từng chữ nói ra cuối cùng đọc lên hắn tâm tâm nghiệm nghiệm cái tên đó thiện môn hắn luyện chế ra cái này khống chế luân hồi c h i đạo pháp tắc khí về sau chuyện thứ nhất nghĩ lại là điều tra liên quan tới tiện h môn tất cả nhìn căn cơ khởi nguyên sáu đạo chuyển thế luân kịch liệt chuyển động thiên địa cũng đi theo cùng nhau phát ra h oanh long nổ mạnh nhưng là cuối cùng cự luân đình chỉ không có bất kỳ kết quả phảng phất giữa thiên địa căn bản không có tiện môn người này giống như phật đ à từ bi khuôn mặt bên trên rốt cục hiển lộ ra vẻ n g h i hoặc cái này chuyển thế luân thẩm tra thời gian sinh linh thiên địa lạc ấn yêu cầu chỉ là một cái môi giới chỉ cần môi giới đối ứng lên rồi nghiệm sai danh tự cũng không sao cho nên cái này không có chút nào hưởng ứng mới để cho vãng sinh phật kinh nghi bất định sau đó hắn vẫn là lần nữa nhắc tới hắn liên quan tới tiện môn một cái tên khác không trần tử cao tiện nhưng mà vẫn không có đáp lại kết quả này triệt để để vãng sinh phật đà kinh hãi thiện môn vậy mà không phải phương thiên địa này sinh linh to lớn c h u y ể n thế luân chậm rãi dừng lại vãng sinh phật đà nhìn về phía hắc á m phía trên thiên cung ở mảnh này hương hỏa thần giới bên ngoài thuận dịp là chân chính thiên địa mà hướng phía dưới nhìn lại vô tận hắc cám phía dưới có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh phế tích cùng hoang vu đó là côn lôn đạo môn tổ đình địa phương nơi này lại chính là côn lôn thần sơn năm đó thần giới ngàn năm trước một màn tái hiện tại vãng sinh p h ậ t trong ố c thần cung đỉnh núi phía trên kinh khủng nhất tà thần từ đỉnh núi quần c u ộ n khói đen cùng tử vong tàn lùi bên trong bước ra đột nhiên thần cung bên trong vạn trượng quang mang nở rộ vô tận đại đạo chân phù hóa thành xiềng xích mà ra vanh long bầu trời hắc á m bị đuổi tàn ra vô tận âm u bị phá trừ tất cả tà thần yêu ma ở cái kia quang mang bên trong đều bị chấn áp phong ấn một khối to lớn thần ngọc xương xứng tại đỉnh núi thần cung bên trong mà thần ngọc bên trong nam một vị phảng phất đem thiên địa đại đạo đều giấu tại trong thân thể tiên thánh cái kia vô tận sức mạnh cùng đại đạo chân p h ụ chính là từ mi tâm phát ra tiện môn chưa từng t h ứ c tỉnh liền đem nó chấn áp phong ấn tại nơi này ngàn năm qua hắn đều không thể bước ra một bước phật đa cười to phảng phất hôm nay cuối cùng từ kinh khủng âm vũ cùng vĩ lực bên trong tránh thoát mà ra thiện môn ngươi cho rằng đem ta phong tại cái này côn lôn thần giới ta liền không ra được sao ta luân hồi đại đạo đã thành Coi như ngươi có c phong ngươi như thể ấ mây, mây đen từ thần sơn bên trên lan tràn ra đem bầu trời đều triệt để che lại đem bạch nhật hóa là đen đêm tất cả giống như ngàn năm trước đó côn lôn diệt vong ngày đó giống như cao nguyên đại địa thảo nguyên bên trong càng xa xôi tuyết sơn trùng điệp phía dưới ngàn vạn yêu ma điên cùng chạy cùng nhau gào thét đông ông ông ông n g hưng ơ hỏa thần giới bên trong c h u y ể n thế luân cũng ở giờ phút này bắt đầu chuyển động phát ra liên tiếp không ngừng nổ mạnh vòng xoáy màu đen v ạ n mẹo cái kia vãng sinh phật vậy mà cũng một chút chút rơi vào bên trong c h u y ể n thế luân đến đây toàn bộ phật giới cùng vãng sinh phật đ ã tất cả sức mạnh đều thu nhập cái này màu đen thạch luân cuối cùng theo vòng xoáy màu đen xoay tròn đá này l u ô n vậy mà cũng bị nuốt hết biến thành một điểm đèn triệt để không có bóng dáng cái này côn lôn thần giới bên trong chỉ còn lại có bóng tối vô biên cùng phế tích ma tây vực một tòa chùa miếu một vị lao tăng chậm rãi mở mắt con n g ư ờ i tách ra quần quận vâu ngần quan mang vãng sinh phật đà rốt cục thoát khỏi cái kia côn lôn thần giới thoát khỏi ngàn năm trói buộc xuất hiện ở nhân gian chương hai trăm ba mươi bốn từng tại đỉnh côn lôn trấn ma thiên vương miếu trời tối người yên miếu thở tĩnh mịch trọng trọng mấy ngày nay tây vực trăm quốc ngàn thành chi chủ nhau nhau đến chầu trấn ma thiên vương miếu ngược lại là náo nhiệt đến cực điểm từng vị ăn mặc tây vực hồ phục các dân tộc phía tây bắc trung quốc gọi c h u n g là người hồ đầu đội lấy vương miện quốc chủ thành chủ tại sĩ tốt thủ vệ phía dưới đến chân núi sau đó từ chân núi từng bước một t r i ệ u bái mà lên dựa theo nghiêm khắc lễ nghi tiến vào thần điện bên trong bái trấn ma thiên vương tượng thần sau khi tế bái tượng thần hào phong quan mang trấn ma thiên vương sẽ ban cho một khối thần n h ư ỡ n g khiến cái này quốc chủ thành chủ mang về biểu thị từ đó hắn quốc độ thành bang chiếm được c h ấ n ma thiên vương phù hộ toàn bộ nghi thức mặc dù là dựa theo đạo môn lễ nghi mà đến nhưng là cũng mang theo rõ ràng tây vực sắc thái một lần này trăm quốc thiên thành chi chủ triều bái về sau toàn bộ tây vực dễ phật tín đạo sẽ triệt để chứng thực x u ố n g dưới c h ấ n ma thiên vương từ đó chính là đạo môn c h ấ n áp tây vực c h i thần bất quá đến đây triều bái chư vị quốc chủ nhưng không biết lúc ấy không chỉ có c h ấ n ma thiên vương tại cung bên trên nhìn xem bọn hắn không trần đạo quân giờ phút này cũng ở nơi này đỉnh núi t h ầ n cung tường trắng kim đỉnh cao cao ngất vách tường giống như vách núi treo leo cả tòa chủ cung chia làm thêm tầng từng tầng từng tầng cửa sổ mở ra mỗi một tầng cũng đều có hành lang hành lang từ xa nhìn lại rung động lại khiến người ta ước mơ ở lại ở phía trên là bực nào thần thánh đạo nhân giờ phút này ở tầng cao nhất cung thất bên trong bốn phương tám hướng đều là liên quan tới có quan hệ với đạo môn truyền thuyết thần thoại bích h o ạ thậm chí trong đó còn có không ít đạo nhân hình tượng của mình đạo nhân nhắm mắt thần du thiên địa giờ phút này sẽ đắm chìm vào một mảnh kỳ lạ trong cảnh giới trong lòng thiên địa bao quát nhật nguyệt sơn hải phản chiếu từ xưa đến nay cao tiện lần nữa ngộng thấy côn lôn thần sơn nhưng làm ộ t lần này hình ảnh phá lệ rõ ràng chia làm mấy cái trắng cảnh vượt qua vạn cổ tuế y nguyệt mình không thể động đậy phảng phất cũng không có ý thức ngủ say vu sơn vách tường bên trong cứ như vậy sừng sững ở thần sơn đỉnh cao ở vân hải bên trên quan sát mặt đất bao la xuân đi thu ra hạ nóng mùa đông lạnh lẽo hoa nở đại địa sau đó một chút chút lá cỏ khô vàng cuối cùng biến thành trắng xóa tuyết lớn tuyết tan hoa nở lại là một mùa tất cả phảng phất là một trận không nhìn thấy chừng mực vô tận luân hồi trăm năm ngàn năm vạn năm rốt cục có một ngày phương xa xuất hiện một chút không giống nhau đồ vật phá vỡ mảnh này thần sơn tiên cảnh an bình mặt đất bao la cuối cùng một đám người ăn mặc cổ điện trang phục cưỡi ngựa xuất hiện từ dưới núi đi ngang qua phạm nhân ngửa đầu thuận dịp trông thấy bầu trời vô tận quang mang xua tan vạn dằm vân hải giống như trụ trời giống như thần sơn bên trên có thần nhân sừng sững ở đ ỉ n h phong một người trong đó leo núi mà lên hô to thần nhân tên gì mình không thể mở miệng càng không thể đáp lại hắn giữa thiên địa chỉ có tiếng gió lướt qua thanh âm kia không có ý nghĩa chỉ là xuyên qua giữa sơn cốc thời điểm ẩn ẩn giống như là có người đang hô hoán thiện môn bao phủ thần sơn quang mang thu lại giữa sườn núi vân trọng mới khép lại người phàm không thể leo lên như thế hiểm trở cao phong hắn chỉ có thể trở lại hình ảnh khiêu chuyển đệ nhị màn hình xuất hiện nên là hơn hai trăm năm về sau vẫn là lúc trước người kia hắn lại xuất hiện thời điểm lại là cùng mình không khác nhau chút nào hình dạng hắn phảng phất không còn là nguyên bản hắn mà là biến thành là mình một hình bóng hắn rốt cục leo lên côn lôn thần sơn tại mưa gió gào thét băng tuyết bên trong đập vào đỉnh phong trong khi tay vũ mở băng tuyết bản thân thấy được băng tinh trong lòng núi hắn trong ánh mắt lộ ra cô tịch trải đời còn có khát vọng phảng phất hắn rốt cuộc tìm được thuộc về hắn cố hương cùng thiên địa giống như sau đó ở dưới núi luyện đan hái thuốc tu h o à n h một ngày lại một ngày cung phụng bản thân trung thổ ngẫu nhiên có người chủ đế vương hoặc là hậu duệ của hắn dựa theo hắn chỉ dẫn từ phía đông nam mà đến đến côn lôn thần sơn dưới chân thu hoạch hắn luyện chế đan dược sau đó thiên ân vạn tạ rời đi đệ tam màn xuất hiện thời điểm người trường sinh sẽ trở nên dần dần già đi hắn hướng về bản thân điên cuồng giống giận gào thét tuyệt vọng kêu gào hắn phảng phất tại lấy thuật luyện đan tinh luyện bản thân thần máu đồng thời còn tại bản thân thần hồn phía trên làm lấy thử nghiệm để cầu chân chính vĩnh hằng phương pháp từ cái kia thần hồn bên trong tràn ngập chỗ khủng bố khí t ứ c trở nên càng ngày càng dày đặc thiên nhân ngũ suy chi khí cùng tầm trung ma niệm hòa làm một thể hắn trở nên điên cuồng tà dị cuối cùng một màn xuất hiện một lần này nên là mấy ngàn năm sau côn lôn sơn bên trên sẽ biến thành một mảnh thần giới một vị cao thị nhất tộc láo giả liên tục do dự phía dưới mở ra một khối phong ấn thạch bào thai thạch bào thai bên trong tích lũy mấy ngàn năm ma khí một khi tuôn ra ngàn dặm vân hải hóa thành quần c u ộ n khói đen vô biên vô tận hắc ám đặt ở côn lôn thần giới phía trên có giống như núi cao ma vật từ vô biên hắc ám bên trong đi ra thôn vẽ yên diện tất cả trên núi mọi thứ đều bắt đầu dị hóa ở tại thần giới huyền cung cao thị nhất tộc bất luận già trẻ n h a o n h a o tiến vào thiên nhân ngũ suy tại chỗ tọa hóa chết đi thần sơn bên trên tất cả yêu nô phàm nhân cầm thú đều là hóa thành yêu ma yêu ma tinh quái thậm chí ngay cả một ngọn cây q u ạ n g cỏ đều hóa thành cực kỳ kinh khủng tà ma cuốn lên yêu phong ma khói phát ra điên cuồng gào thét gầm thét thần tiên độc phủ trong khoảnh khắc biến thành ma quật huyết hải bản thân cảm ứng được mãnh liệt này ma khí trong cơ thể đại đạo pháp tắc không tự chủ được hóa thành ngàn vạn điều xiềng xích mà ra đem toàn bộ côn lôn sơn phong ấn chung kết tất cả thậm chí ở cái kia cuối cùng một màn bên trong c những c ứ n kiến điều khiển kiếm mà xuống thiếu niên bộ dáng lao đạo sĩ, cùng kinh khủng đến cực điểm hướng về đỉnh núi nhìn lại thiên cơ tử cao diễn. Hình ảnh dừng lại, tất cả trở nên mơ hồ. Chấn ma thiên vương trong、miếu. Không trần n g kiếm điều thiếu điểm lại lại, miếu. mới đạo về hồ. h mà mơ ma mở mắt, tử tất trở tử bộ lao cao vừa sĩ, cực cơ cả c ả n hình tượng kia vẫn như cũ một trước mắt. như vẫn mồn Những kia h cũ rõ ảnh này cũng không phải là trống rông xuất hiện đạo nhân muốn thông qua thần du thiên địa phương pháp tìm tới liên quan tới cái kia vãng sinh phật đà tin tức cùng cực lạc đất phật vị trí chỉ là đạo nhân lại không nghĩ tới từ bản thân bức này thân thể cái kia cổ lão mơ hồ trong trí nhớ tìm được đáp án không trần tử ánh mắt ung dung phảng phất xuyên việt vạn cổ ở đây thấy được cái kia dưới núi kêu gọi bản thân thượng cổ đế vương thượng cổ nhân hoàng bao cộng đế gió thổi cửa sổ lắc lư đ è n đuốc m u ô n tắt giờ phút này đột nhiên lư đại tướng quân vội vàng báo lại giống như hiến vật quý một dạng hướng mình tranh công lao ra lao ra ta biết cái này cực lạc đất phật ở nơi nào lư đại tướng quân vân quân. thanh long đồng tử trấn ma thiên vương gần nhất đều biết không trần tử đang tìm cái kia vãng sinh phật vị trí cùng cực lạc đất phật vị trí cả đám đều tại bận trước bận sau rất có muốn thay nhà mình lao ra phân hữu dự định không trần tử trong lòng mặc dù đã có đáp án bất quá vẫn là muốn nghe cái này con lừa nói một chút nói rất đúng cũng tính nó có công a vậy cái này cực lạc đất phật ở nơi nào lưu đại tướng quân thần thần bí bí tiến lên tiểu lương nghĩ lâu như vậy cảm thấy cái này cực lạc đất phật khẳng định tại phía bắc chúng ta từ phía nam đến nếu là cực lạc đất phật tại phía nam chúng ta khẳng định sớm phát hiện đạo nhân mãnh liệt gõ một cái lư đại tướng quân cái kia linh quan cuối cùng không cần đến chính sử đầu cái này nói nhảm còn cần ngươi nói tránh qua một bên đi lư đại tướng quân ủy ủy khuất khuất nằm ở trong góc ba lúc này c h ấ n ma thiên vương cũng xuất hiện ở ngoài cửa quỳ trên mặt đất nói ra lao ra ngay vừa mới rồi phật đà kim đang dập tắt chỉ cần cực lạc đất phật vẫn còn cái này phật đà kim đang liền sẽ không dập tắt bây giờ d ậ p tắt cực lạc đất phật thực xuất hiện biến c ổ lớn thậm chí là cực lạc đất phật đã không có đạo nhân nhữ mày bản thân còn không có xuất thủ trên đời này những người khác cũng cần phải không có khả năng có thể đem vãng sinh phật đ ã bước đến nước này như vậy biểu thị tất cả những thứ này chính là vãng sinh phật bản thân cách làm nói như vậy á t có chút ý tứ vãng sinh phật liền cực lạc đất phật đều từ bỏ đây là muốn làm gì đạo nhân ngón tay g õ bàn ngần đầu cũng đã liên tưởng tới điều gì khá lắm vãng sinh phật t h ự chương hai trăm ba mươi lăm á lam đ ã cùng vãng sinh phật cắt bụi đầy trời kéo dài đến chân trời cổ lão thương đạo phía trên bây giờ chỉ có một người một ngựa đang thong thả tiến lên móng ngựa bước qua cắt bụi lưu lại đi xa dấu móng đi vào cuối mùa thu mùa đông lại sắp tới hàng năm lúc này bác hoang yêu ma yêu ma tinh quái hang động cả đám đều đang rục dịch tây vực cũng không khá hơn chút nào bao năm qua lúc này đều là yêu quốc ma thổ tàn phá bừa bãi thời điểm chỉ là bởi vì không trần đạo quân bây giờ đang ở tây vực tăng thêm c h ấ n ma thiên vương che chở để lại vô số yêu m à không dám lo đầu nhưng là bác hoang bên kia yêu thai h ỏ a vẫn như cũ giống như những năm qua đồng dạng thậm chí còn có yêu triều sẽ trùng kích ngụy vạn lý t r ư ờ n g thành kết quả bị đạo môn không ngừng chạy tới âm ti quỷ thần chém giết dựa theo lệ cũ lúc này đã không có thương khách còn dám phía bắc hoặc là tiến vào tây vực bây giờ tại cổ đạo này phía trên hành tẩu người chính là tiến về trung nguyên cầu pháp trở về a lam đà lập tức c o n thật g i à y hai đại g á i dương đạo kinh còn có hắn bái kiến xích hà nguyên quân trao tặng quỷ thần chi lệnh những vật này a lam đà nguyên bản tinh xảo tuấn tú bộ dáng trở nên trải đời dâu ria xồm xoàm làn da bị phơi đen kịt nhưng là ánh mắt lại tỏa sáng tây vượt khoảng cách trung nguyên mặc dù xa nhưng là lần này đi cũng không cần mười vạn tám ngàn dặm hai tháng thời gian bình thường thương khách cũng đầy đủ chạy một cái vừa đi vừa về a lam đà một thân một mình đồng thời còn có một thân võ nghệ dị thuật tự nhiên không cần đến lâu như vậy nhưng là hắn như trước vẫn là hao phí gần hai tháng thời gian mới gian nan trở về trên đường bởi vì hắn thân phận đặc thù bị một chút yêu quốc ma thổ trọng điểm chú ý bốn phía tìm kiếm tung tích dấu vết hắn kém một chút sẽ chết ở trong ma quật đi vào trung nguyên về sau tình huống không có đ ổ i tốt ngược lại càng thêm hiểm ác một chút lưu lại đến phật môn chi mạch ngày đêm không ngừng ám sát với hắn không ít người cùng thế lực đều không hy vọng a lam đả chuyến này có thể thành công hắn nếu là cầu được đạo môn hơn nữa thuận lợi mang về tây vực tương đương với ngàn năm tây vực p h ậ t quốc triệt để t r ô n vùi với hắn tay mặc dù người sáng suốt vừa nhìn liền biết đạo môn vương pháp hành ở tây vực đã trở thành kết cục đã định phật môn suy yếu chi thế không thể cứu vãn nhưng là vẫn như cũ có người ôm giết chết ta lam đà liền có thể ngăn cản nói pháp t r u y ề n cho tây vực ý nghĩ mà kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên trước mặt không trần đạo quân dạng này tiên thánh không ai có thể phản kháng cùng dãy giụa nhưng là đối mặt ta lam đà liền không giống nhau cho đến đi vào đại ngụy tâm phúc địa phương Đạo môn sinh a g ư ờ i đến đây nên ắ n tình huống này loại mới ra ố tốt cuối t cuộc chuyển biến tốt đẹp. Hắn cuối cùng Hắn bình biến vẫn đẹp. n thuận vô sự, liền ợ đi đạo đạo Kinh, chi Sinh i vào Hà Cao chân sích hỏa ra trưởng quản hương môn thần Nguyên Quân. gặp mặt lấy l được chọn chúng là phật tử hắn còn là lần đầu tiên chịu đựng khổ sở như này khó cùng gian nguy cũng lần thứ nhất gặp được trung nguyên phồn hoa hương thịnh còn có cái kia đạo môn cường đại thanh trí lớn nhỏ thành hoàng quỷ thần từng tòa hương hỏa thần cảnh còn có cái kia mang đến sơn lâm phong n h i ề u sơn thần gia cùng ngũ cốc phong đăng thổ địa công cũng để a lam đà mới thôi c h ấ n kinh còn có ước mơ đi vạn dạm đường thắng đọc vạn quyển sách đầu này đi về phía đông con đường để a lam đà thấy được tây vực không dám tưởng tượng tất cả rát ngựa cô độc hành tẩu trên con đường lớn a lam đà vẫn như cũ đang không ngừng hồi tưởng đến trên đường thấy qua từng màn nếu là tây vực cũng có thể như thế dù là không cần như thế phồn thịnh chỉ cần không có yêu ma đó đúng là một phen dạng gì cảnh tượng a lam đà nhìn mình mang về đạo kinh tiếp lấy sờ lên trong ngực quỷ thần chi lệ đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay nóng lên đầu vai có thiên quân gánh nặng nếu như nói vừa mới bắt đầu a lam đà lần này đi về phía đông cầu pháp là đang khôi hài cùng cười đùa bên trong mở màn bị ép bất đắc di xuất hành trở về hắn đã bắt đầu biến đổi hắn thậm chí thật sự có chút cảm kích vị kia không trần đạo quân cảm thấy mình bị đạo quân chọn chúng có lẽ từ nơi sâu xa thật sự có lấy ý trời chú định a lam đà d ắ t ngựa đi tới đi tới phía trước đột nhiên xuất hiện bóng người a lam đà ngẩng đầu nhìn lại phát hiện là một vị lao tăng lao tăng kia ăn mặc màu xám cho tăng y một đầu trắng bệnh tóc dài tán lạc ra hành tàu chậm chạp nhưng là mỗi một b ư ớ c đều giống như đo đạc qua đồng dạng không kém chút nào hai người vừa vặn ở nơi này hoang vu người ở địa phương gặp gỡ đối mặt a lam đà có chút cẩn thận hướng về phía hắn gật đầu một cái d ắ t ngựa đi qua lại không nghĩ tới lao tăng kia lại đột nhiên mở miệng hơn nữa mới mở miệng ắt hô lên a lam đà danh tự a lam đà người pháp cầu tới rồi sao a lam đà chỉ coi là lão tăng này nhận ra bản thân nên là tây vực cái nào đó phật mạch người bản thân dù sao cũng là lam đà tự tôn chủ tây vực từng cái phật mạch người không ít đều đến đây bái gặp qua hắn đem phất trần khoác lên đầu vai hướng lao chư tăng hành lễ vô lượng đạo tôn bây giờ không có a lam đà bây giờ ta đã có đạo hiệu vào đạo môn nhất mạch thực chữ lót gọi là chân pháp đạo nhân chuyến này không chỉ có cầu được pháp càng cầu được kinh pháp giải đáp thế gian kiếp nạn kinh trừ bỏ tâm trung man i ệ m lao tăng cười ha ha thơm a cái kia lập nên đạo môn lưu lại kinh quyển côn luôn một hai ba thay mặt đạo tôn bản thân cũng khó khăn trừ bỏ trong lòng man i ệ m làm sao có thể đủ độ cho hắn người a lam đ ã lấy lúc đó mới cảm giác được không chỗ tầm thường lao tăng này trong lời nói đem chính mình cất cao đến một cái cực cao cấp độ hơn nữa cái này côn lôn thần sơn cùng đợi thứ ba đạo tôn sự t ì n h dù là mình là chức lam đà tự tôn chủ cũng chỉ biết được một hai người bình thường này nói thế nào lên dạng này truyền thuyết xa xưa thật giống như đang nói mình thấy tận mắt sự t ì n h giống như a lam đà nhiều lần bị đánh len đánh lập tức để phòng hỏi ngươi là ai lao tăng kia ánh mắt tính mịch nhạt hoa cười một tiếng a lam đà ngươi đã từng nói qua cùng ta không đội trời chung bây giờ lại cùng ta cùng với một mảnh bầu trời phía dưới a lam đà đầu tiên là s ư ứ n g sở không minh bạch lao tăng này nói là ý gì bản thân khi nào từng cùng người kết xuống trải qua chờ thù hận còn nói qua cùng người không đội trời trung bậc này lời nói nhưng là nghĩ lại ở giữa a lam đà sắc mặt đột biến lập tức lưng mắt lạnh cả người bốc đổ mồ hôi ánh mắt lộ ra kinh khủng đến cực điểm t h ầ n sắc hắn đột nhiên nghĩ tới bản thân ngày xưa từng tại trong cơn giận dữ đánh nát qua lam đà tự bia đá tức giận bất bình hô to qua cùng phật môn cùng phật đà quyết liệt ngữ điệu hắn lập tức dọa đến liên tiếp l ù i về phía sau nhìn xem mặt này trước lao tăng hỏi làm sao có thể n g ư ờ i là người nào h ồ ngôn n loạn ngữ tới đây làm ta sợ đây chính là đem a làm đà dọa đến đủ thảm trừ bỏ những cái kia cực lạc đất phật thần linh bên ngoài cho tới bây giờ không có người chân chính ở giữa qua vãng sinh phật rốt cuộc là bộ dáng gì hắn càng không nghĩ đến trước mặt mình vừa mới rời bỏ phật môn trong nháy mắt đã đụng vào một cái ẩn ẩn tự xưng vãng sinh phật đ à người giờ khác này hắn trái tim kinh hãi cùng sợ hãi không cách nào miêu tả bất quá lại nhìn đi qua láo tăng kia phía sau mênh mông phật quang nở rộ mà ra một t ò a thật to màu đen thạch luân tại trong ánh sáng hiện lên sừng sững trên không trung xoay tròn giờ khác này hắn thân phận sẽ biểu lộ không bỏ sót thoát ly phàm t r ầ n gông cùm chứng đạo luân hồi bất hủ vốn muốn cứ thế mà đi lại không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi quả nhiên là thời vậy mệnh vậy lao tăng nguyên bản một đường rời đi do dự bàng hoàng tại lúc này trong nháy mắt tán đi hắn con ngươi bên trong phản chiếu ra kinh khủng ma ảnh đang thét gào h ò hét nhưng là mặt mũi phía trên lại c à n g từ bi cùng thần thánh đại đạo lấy biến thành tâm ma khó khăn bản tôn một đời chấp nghiệm ngàn năm tâm ma không tiêu tan đúng là nên giải phật quang phổ chiếu bên trong c h u y ể n thế luân nhất c h u y ể n ánh sáng vô tận hướng về a lam đà thể nội tràn vào đây không phải c h u y ể n thế mà là c h u y ể n thế luân một loại khác chiếm lấy người khác thiên địa hồn phách c h i ấ n ký phương pháp từ thiên địa pháp tắc bên trong triệt triệt t để để không chế h cùng A y thế một người khác. Cho người dù lam à nào, người cường đại cỡ nào, chỉ cần không thể nhìn thấu trong thiên đại cỡ chỉ đ thể thấu ị luân l nguyên thuận thấu cùng hồn phách bản ấn không có khả năng nhìn hồi Pháp phách khả hở. dịp tắc trong có ký, đó sơ、hở. a a đà toàn thân trên dưới phật quang thu lại, con ngươi lộ ra cổ lão cùng t ă n g thương hàm ý, rác ngựa dựa theo a lam đà kế hoạch tốt lộ tuyến, hướng về phương xa đi đến. Cái kia cuối cùng, chính trước quốc. cắt kia già đuôi, không qua lâu trần đường trí là là mắt tử Một dâm vị d cái kia nằm dưới đất lao tăng rốt cục chậm rãi đứng lên nhìn chung quanh xa lạ cảnh tượng hắn thất kinh bên trong lớn tiếng la lên giống như lạc đường giống như chạy khắp nơi căn bản không biết vì sao bản thân đột nhiên xuất hiện ở cái này tây vực cổ đạo phía trên chương hai trăm ba mươi sáu tình thế hỗn loạn thận lâu cuốc a lam đà ăn mặc đạo bảo r á t ngựa thổ đạo kinh đạp trên cổ đạo cắt vàng mà đi rốt cục đã tới thận lâu thành phía dưới rời đi thời điểm a lam đà trốn đông trốn tây sợ có người cùng yêu m à phát hiện bản thân tung tích trở về thời điểm ngược lại là dị thường cao điệu sớm tại hắn tiến vào thận lâu quốc thời điểm thận lâu quốc chủ cũng đã phái người tiến đến đón lấy giờ phút này càng là đã sớm dựa theo đạo gia tập tục cùng lễ nghi đám người ra khỏi thành mang lên hương án bàn thờ chờ a lam đ à vào thành toàn bộ thận lâu quốc từ trên xuống dưới cơ hồ tất cả quyền quý cũng đứng tại cửa thành toàn t h à n h bách tính cũng đứng tại nội thành trên đường phố người người dẫn theo rổ đàng cầm hoa kết quả làm ra một bộ đường hẻm hoang nên bộ dáng a lam đà vào thành mà đi cung nên chân pháp đạo trưởng thận lâu quốc chủ dẫn người hướng a lam đà hành lễ cung nên chân pháp đạo trưởng giá lâm ta thận lâu quốc đám người không có hô a lam đà nguyên bản danh tự mà là kêu lên như nay đạo hiệu bám thân tại a lam đà vãng sinh phật nhìn cũng không nhìn thận lâu quốc chủ cùng hai bên người chỉ là dựng lên bàn tay sau đó lạnh nhạt như thường tiến vào trong thành đám người một mực cung kính đón hắn tiến vào nội thành không kỳ thận chủ thấy như thế. người liền vốn nên giác có cảm quốc cảm quái, lâu đều Dù s A lam đà tiến vào bên trong đại điện trực tiếp đạp lên quốc chủ vị trí dưới trướng người phía dưới lúc này mới cùng nhau chen vào tiến vào trong điện cầm đầu cái kia thận lâu quốc quốc chủ đang muốn lần nữa hướng a lam đà hành lễ hơn nữa giới thiệu bọn họ như thế nào chiêu đại a lam đà sự tính lúc kế tiếp toàn bộ thận lâu quốc bách tính phải nên làm như thế nào nghe hắn truyền đạo hoàng pháp thời điểm ngầm đầu thuận dịp trông thấy ngồi ở chỗ cao a lam đà trên người tách ra từng đạo phật quang sau lưng vừa đến to lớn chuyển thế luân bóng đen chậm rãi hiện lên chuyển động nguyên một đám kinh khủng hình bóng gào thét mà ra tại trong bóng tối hiện lên lập tức cái kia thận lâu quốc chủ cùng bên trong đại điện tất cả mọi người phát giác được không thích hợp thận lâu quốc chủ cao giọng nói chân pháp đạo trưởng đây là ý gì nhìn xem quang mang càng ngày càng sáng bóng người màu đen dặm phát ra khủng bố tiếng cười thận lâu quốc quốc chủ lộ ra biểu tình kinh hãi liên tiếp lui về phía sau lời còn chưa nói hết trong đó một người cường đại nhất hình bóng trực tiếp chui vào cái kia thận lâu quốc quốc chủ bên trong thân thể thận lâu quốc quốc chủ trong nháy mắt trong con mắt tuân ra từng đạo từng đạo quan mang có thể nhìn thấy ma ảnh tại trong con mắt vặn b ẹ o gào thét cuối cùng hoàn toàn thu liễm không chỉ có như thế càng nhiều hình bóng từ bên trong chuyển thế luân hiện lên xuất hiện ở đại điện bên trong từng đạo từng đạo hình bóng hướng về trong điện những người khác nhào tới trong điện đám người quay người muốn chạy trốn phát ra bén nhọn tiếng kêu cùng la lên nhưng là bị cái bóng kia bổ nhào về phía trước trong nháy mắt thân hình hóa thành ngốc trệ bộ pháp đình chỉ lúc này cao ngồi ở vị trí đầu a lam đ ã rốt cục mở miệng cực lạc chi thần đất phật c h i chúng tỉnh lại thận lâu quốc quốc chủ kể cả phía dưới rất nhiều thận lâu quốc quyền quý cùng nhau mở mắt trong khoảnh khắc bọn họ sẽ biến thành vãng sinh phật đà dưới trướng một vị thần linh còn có rất nhiều nguyên bản là đi theo vị này thần linh tiến vào cực lạc đất phật phật chúng đám người quy xuống hô to b á i kiến vãng sinh thích ca a lam đà chấp tay hành lễ luân hồi c h u y ể n thế cực lạc vãng sinh toàn bộ đại điện người người người tụng sướng lên phật hiệu mà ở ngoài điện toàn bộ thận lâu quốc vẫn như cũ ăn mừng lấy đạo pháp tây truyền khen ngợi lấy a lam đà tên gọi không có người biết bây giờ thận lâu quốc toàn bộ quốc chủ cùng quyền quý hoàng cung trên dưới đều bị thay thay đổi hoàn toàn rời đi thận lâu quốc về sau a lam đà vẫn như cũ cao r ộ n g trải qua từng tòa tây vực c h i quốc a lam đà một đường những nơi đi qua trăm quốc thiên thành c h i chủ cùng các lộ quyền quý nguyên bản phật mạch c h i tôn nhao nhao nhao nhao đến đây đón lấy n g ồ i đến một chỗ hắn thuận dịp lập lại chưa cũ tại cao r ộ n g cầu pháp trở về che đậy bên trong bất chi bất giác đem bên trong chuyển thế luân những cái kia t à thần tín đồ phóng ra thông qua chuyển thế luân sức mạnh đoạt xá trung sinh nguyên một đám khủng bố cổ lão tồn tại trong ngày thường chỉ có thể tồn tại ở cực lạc đất phật thần linh bây giờ mượn nhờ chuyển thế luân sức mạnh lại xuất hiện tại nhân gian hơn nữa có thân thể của mình lịch chuyển thời gian trở về ở nơi này lặng yên vô tức t â m đó lớn như vậy tây vượt phật quốc lần nữa về tới vãng sinh phật trong không chế vừa mới dựa theo không trần tử ý chí thi triển tiếp đạo pháp truyền vào tây vực tây vực c h i quốc đều là hóa thành đạo môn quản lý phía dưới đại thế như vậy bị cái này vãng sinh phật cắt ngang mà to lớn như vậy sự tỉnh tại a lam đà cầu pháp trở về che lấp phía dưới trong thời gian ngắn vậy mà không người biết được cùng phát giác vãng sinh phật liền như vậy mượn nhờ a lam đà tối ra cao r ộ n g một đường hướng về già lâu la quốc đi mà vô số cực lạc đất phật thần linh còn có chuyển thế phật chúng không ngừng g á n g lâm trưởng k h ô n g lấy toàn bộ tây vực l i ê n tựa như một vòng xoáy khổng lồ cùng vòng vây đồng dạng hướng về già lâu la quốc x u ố n g lại đi qua nếu như nguyên bản tây vực phật quốc chỉ là tây vực chi dân tín ngưỡng cực lạc đất phật chi thần mà nói tại vãng sinh phật đoạn đường này mà đi toàn bộ tây vực ẩn ẩn triệt để biến thành chân chính phật quốc vô số cực lạc đất phật chi thần cùng phật chúng giáng lâm một mực trưởng khống lấy tất cả l i ê n tựa như không trần tử không chê phía dưới đại ngụy giống như chúng thần cùng cái kia vãng sinh phật nhìn chằm chằm nhìn về phía g i ả lâu la quốc cùng chấn ma thiên vương miếu cái vị kia chấn ma thiên vương miếu xây dựng ở đỉnh núi trên vách đá dựng đứng thần c u n g t ầ n g c h ố t nhất cung thất bên trong đạo nhân đứng ở chỗ cao hành lang phía trên nhìn xem dưới chân vách đá còn có nhìn một cái không bờ bến đại địa không trần tử biết được cái kia vãng sinh phật nội tình biết hơn vãng sinh phật sẽ thoát ly vây khốn hắn ngàn năm ra tỏa bây giờ hắn có thể nói là thoát ra l ồ n g giam ba nguyên bản là vãng sinh phật ở ngoài sáng đạo nhân một đường mà đi không ngừng chạm căn cơ g ọ t hắn hưng ơ hỏa cuối cùng muốn lấy thế thái sơn áp đỉnh đem nó đánh tan bây giờ thế cục dễ chuyển biến thành mình ở rõ đối phương ở trong tối không trần tử gần nhất sử dụng thần du thiên địa phương pháp tìm liên quan tới vãng sinh phật tung tích bất quá đối phương cũng là cũng có thể thần du thiên địa tồn tại tận lực gần nút tình huống phía dưới không trần tử cũng không có khả năng dựa vào một chút môi giới át dễ tìm như vậy hắn nhưng là không trần tử trong lòng một chút nhanh trí lại nói cho hắn cái này vãng sinh phật đ à t u y ệ t đối là tại nhằm vào hắn nhất là mấy ngày gần đây nhất có nguy cơ cảm giác này càng mãnh liệt gió mưa m u ô n tới a đạo nhân quay người hỏi tới vân quân hộ pháp gần nhất tây vực có thể có cái gì chuyện không bình thường vân quân từ chỗ cao rơi xuống đứng ở đạo nhân trước mặt bẩm báo nói quân gần nhất tây vực không đại sự phát sinh liền yêu ma thai hương đều hiếm thấy vân quân cao mày vẻ mặt này thật giống như ngày xưa lên phạm ép buộc chứng đồng dạng có loại cực kỳ khó chịu cùng không nhả ra không thoải mái cảm giác cuối cùng hắn vẫn là nói duy nhất đại sự cũng là không quá chuyện tầm thường chính là a lam đả cầu pháp trở về hắn trước mắt đã nhanh đến già lâu la quốc không trần tử hỏi a lam đả cầu pháp là sớm đã định ra sự tình tính toán thời gian cũng kém không nhiều nên trở về có gì không chỗ tầm thường vân quân mặc dù không quá lấy điều nhưng là tâm tư kín đáo làm sự tình đối với người đều cực kỳ quá nghiêm khắc mặc dù chưa thấy qua a l a m đà vài lần nhưng là đối với cái này người cái chủng loại kia vô sỉ vững vàng tính cách lại ký ức khắc sâu người này bản tính ân ổn trọng gặp chuyện có thể trốn n ắt trốn có thể tránh thì tránh có thể không ra danh tiếng ắt không ra danh tiếng có thể không bị yêu quái cùng phật môn lưu lại thế lực chú trọng cùng tập sát hắn bao giờ đều có thể làm được ra lúc trước hắn tiến về trung nguyên thần châu thời điểm cái thứ nhất tùy tùng cũng không đi theo một đường mai danh nhận tích giả dạng làm bình dân thương nhân tiến về trên đường có thể nói là nghĩ hết tất cả biện pháp che giấu mình lúc trở về dựa theo tính cách nó nên càng thấp càng tốt nhanh chóng chạy về già lâu la quốc hoàn thành cầu pháp sự tình mới lạ một lần này trở về như thế cao điệu đúng là kỳ quái một người những vật khác đều có thể biến thành nhưng là một người bản tính lại không khả năng tùy tiện phát sinh chuyển biến nhất là ở ngắn như vậy một thời gian bên trong cho nên gần nhất vân quân biết được thứ nhất đường hành tung cùng trở nên về sau Cảm thấy không hắn. quá kỳ quái, quá kỳ giống、hắn. đạo nhân nhìn một chút vân quân, vui mừng cùng hài lòng gật đầu một cái. không tệ, không tệ. Vân quân ngươi ngày vẫn cùng tiến chút hài theo thư láo đọc chút ngày giờ sách, một một gật tệ tệ. cái, đọc có vui vô đầu giờ là láo bén ộ Đạo nhân b nhảy khíu rác lập tức phát giác được trong này khẳng định có vấn đề bây giờ tây vực không có đại sự đối phương vừa có bao giờ gió thổi cỏ lay không có khả năng không kinh động bản thân chỉ có cái này a lam đà cầu pháp trở về sự tình vừa v ẫ n có thể che giấu thứ nhất thiết cách làm cùng hành tung nếu là cái kia vãng sinh phật muốn nhắm vào mình ngẫm nghĩ một chút cái này a lam đà cầu pháp trở về sự tình vừa lúc là khả năng đủ lợi dụng điều kiện lư đại tướng quân thanh long đồng nhi trấn ma thiên vương đạo nhân lập tức triệu hoán đến còn dư lại tam đại hộ pháp ba đạo quang mang cấp tốc xuyên qua mà đi rơi vào không trần tử trước mặt lư đại tướng quân lập tức liếm lắp trên mặt trước lao ra có chuyện gì yêu tìm tiểu lư a thanh long đồng tử thanh long đồng nhi ở đây trấn ma thiên vương thiên vương ở đây đạo nhân nhìn một chút ba vị hộ pháp a lam đà nếu cầu pháp trở về chính là đạo pháp truyền cho tây vực biểu tượng bây giờ hắn đã nhanh đến g i ả lâu la quốc vì để tránh cho a lam đà ở nửa đường bên trong bị vãng sinh phật dưới trướng hoặc là yêu ma làm hại cùng xuất hiện ngoài ý muốn khác người ba người ai nguyện ý đi một chuyến nhìn xem lấy cái này a lam đà tránh khỏi kỳ xuất ngoài ý muốn lư đại tướng quân trực tiếp nhất nghiêng đầu nói hiệu nói vượng đầu này lười con lửa rõ ràng là không nguyện ý thay đổi gia hỏa này tại sao lâu như thế còn chưa có trở lại đây chạy chấm như vậy thanh long đồng tử lao ra vẫn là để ta đi một chuyến a trấn ma thiên vương trấn ma thiên vương nguyện đi đạo nhân lắc đầu trấn ma thiên vương phải xử lý hôm nay vương miếu sự tình thanh long đồng tử gần nhất cũng phải theo ta bên người cuối cùng nói người nhìn về phía lư đại tướng quân mỡ lư tướng quân mấy ngày gần đây tới thế nhưng là lại béo không y ta lư đại tướng quân lỗ thai dựng lên vội vàng nói Lao Lưu ra yên tâm. Lưu đại tướng quân tâm. đại chương á i ngoài tiêu này ra cơm. u đại t ư hai trăm ba mươi bảy con lừa ma lư đại tướng quân bay ở trên trời đầy mình bực tức cùng bất mãn cái này nhìn o á n khí rất s â u a một bên bay còn một bên nói t h ầ m cả ngày mập mập lư đại tướng quân đây không phải thịt mỡ đây đều là lư đại tướng quân hạnh phúc biểu tượng người gây nhân sinh đúng không viên mãn chỉ có bản tử mới thật sự là vui vẻ ta lư đại tướng quân không làm không làm ta muốn tạo phản muốn tạo phản phải thêm tuổi muốn địa vị còn muốn nghỉ ngơi tại lao gia trước mặt một chữ cũng không dám hô mà nói giờ khác này ở không có lao gia cũng không có gian tặc vân yêu nơi ấy kêu ngập trời vang điển hình nội ngoại hai khổ động ở bên ngoài ta lư đại tướng quân thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn thiên lao đại lư đại tướng quân không tự nhận l a o nhị mà là lao đại c h a hán tại lao ra trước mặt ta lư đại tướng quân hèn bọn q u ỷ gối không dám giận cũng không dám nói quất xong bên trái cái mông còn phải đem bên phải cái mông nên đón a lam đà giờ phút này vị trí chính là già lâu la quốc biên giới một tòa xa thành dặm lư đại tướng quân xuyên việt chân trời mà đi trên đường đi cũng không có chút nào che lấp động tĩnh lớn như vậy đương nhiên đưa tới vãng sinh phật chú ý vãng sinh phật cũng không có để ý dù sao mình cái này chuyển thế vãng sinh phương pháp h ắ n tự tin không có bất kỳ người nào có thể thấy vậy chỗ sơ hở lúc trước a lam đà xuất hành đều phái mây thần quân đến đây bây giờ cầu pháp trở về phái dưới trướng một vị khác thần quân đến đây cũng bình thường đến cực điểm nếu là không phái người ra đó mới gọi kỳ quái dù sao đạo pháp chuyển cho tây vượt chuyện này cũng không phải một chuyện nhỏ bất quá lư u đại tướng quân nói thầm cùng tàu nhậu mà nói ngược lại là vừa vận chuyển đến bám thân tại a lam đà thể nội vãng sinh phật trong h a i vậy muốn tạo phản phải làm phản lời nói thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng thiện môn cùng dưới trướng thần quân không hợp h á n tọa hạ đệ nhất thần quân lư t h ầ n quân vậy mà muốn phản bội t i ệ n môn v ã n g sinh phật không hiểu rõ lư đại tướng quân lập tức liền cho là thật mừng rỡ trong lòng cảm thấy đây là một cái cơ hội có thể từ trong đó tìm tới cơ hội cùng khoảng cách để tiện môn dưới trướng vị này đệ nhất thần quân n h ậ p ma biến thành chính mình trường khống chẳng khác nào nói trực tiếp chặt đức tiện môn phụ tá đắc lực hơn nữa đưa cho từ nội bộ đánh tan tiện môn cơ hội lợi hại hơn nữa tồn tại một khi đạo tâm sụp đổ hoặc là xảy ra vấn đề cũng sẽ bị tâm ma ăn mòn k h ô n g chế năm đó đường đường côn lôn đời thứ ba đạo tôn chính là dễ dàng như vậy bị vãng sinh phật công phá đạo tâm cường thịnh như vậy côn lôn cao thị nhất tộc triệt để hủy diệt mấy ngàn năm tích lũy toàn bộ cao thị thiên nhân nhất tộc đời thứ ba đạo tôn khai sáng phương pháp tất cả trở thành vãng sinh phật đà quật khởi lần nữa căn cơ hóa thành hán viên mãn luân hồi chuyển thế đại đạo nội tình nếu không phải cuối cùng tiện môn cuối cùng phong ấn toàn bộ côn lôn giới cùng thần sơn lấy đại đạo hóa thành xiềng xích vây khốn vãng sinh vật bây giờ thiên địa này chỉ sợ đều là vãng sinh vật vãng sinh vật trong lòng tính toán nếu là có thể lấy tâm ma không chế lại cái này l ư thần quân có lẽ liền có thể giống như năm đó hủy diệt cao thị nhất tộc đồng dạng đánh tan cái kia không trần tử đem đặt ở bản thân trong lòng một đời lại một đời sợ hãi kiềm chế man i ệ m mấy ngàn năm qua không ngừng tích lũy khúc m ắ c quét sạch sành xanh lư u đại tướng quân lén lén lút lút vào thành ở trên trời lặng lẽ nhìn thoáng qua a lam đà xác định nội thành không có cái gì lợi hại yêu quái theo dõi hắn về sau lập tức một đầu đâm vào t i ự u quán nào đó sau đó vọt vào một nhà chiếu bạc a n nhiều quát lên điên cuồng cờ bạc chả ra gì tất cả không tốt ham mê đều là lư u đại tướng quân nguồn vui sướng làm lư u đại tướng quân lâm vào ngủ mơ bên trong vang sinh phật lập tức thay đổi nội thành một tòa kim đỉnh cao tròn cung biệt thự bên trong a lam đà tùy ý v é một cái chu ấn lập tức một cái kinh khủng hình bóng lăng không biến ảo mà ra chúng lên lư đại tướng quân hình bóng bên trên h á cám cùng ma khí từ lư đại tướng quân tâm cảnh cùng mộng đẹp phản chiếu ra chỉ cần lư đại tướng quân nội tâm lộ ra một chút sơ hở tâm ma liền sẽ nhập thể giờ khác này ở lư đại tướng quân tâm cảnh bên trong phản chiếu ra đủ loại hư ảo mà ra không trần tử đối với hắn hà khắc hay nghiệt quất cảnh tượng còn có không trần tử đủ loại xảo trá hiểm ác hình tượng thay nhau trình diễn trong ngày thường thông qua đủ loại thủ đoạn trêu đùa lư đại tướng quân hình ảnh cũng từng màn lộ ra l ư đại tướng quân sau lưng xuất hiện khủng bố âm trầm tồn tại từ từ thông qua l ư đại tướng quân hình bóng tới gần tâm thần ở tại tâm thần bên trong chậm rãi nói ra hắn chính là đối ngươi như vậy ngươi làm sao chịu được thanh âm kia quanh quẩn tại nội tâm chỗ sâu nhất bước lên sợ hãi trong lòng l ử a giận ghen ghét cựu hận cùng đủ loại âm u mặt l ư đại tướng quân cái mui toát ra bạch khí chịu không được a tà ma thanh âm hồn siêu phách lạc ngươi nhẫn nhịn không được ngươi không đành lòng ngươi phải phản phản hắn lư đại tướng quân cực lực hô to phản a sao không phản hiện tại á t phản lư đại tướng quân kêu chấn thiên động địa sau đó quay đầu nhìn về phía ở phía sau khuyến khích bản thân ma ảnh nói thẳng ngươi ra bao nhiêu bạc để cho tá phản ở nơi này đằng sau lại n h ả y gì chứ tới điểm thực tế ma ảnh lập tức xững sờ đối phương làm sao còn có thể trực tiếp nhìn thấy bản thân ma ảnh trong lòng hoảng hốt đột nhiên cảm thấy cái này lư đại tướng quân giống như không phải bao giờ chính diện nhân vật ma tính cực lớn vậy mà đối mặt tâm ma cam tâm tình nguyện bị nhìn xuyên về sau hắn lần nữa biên ả o đem lư đại tướng quân kéo vào cấp độ càng sâu tâm ma c h i cảnh lư đại tướng quân thuận dịp nhìn thấy toàn bộ thế giới cũng thay đổi nha đại chu thần kinh đô lư đại tướng quân phát hiện mình đi tới đại chu thần kinh đô ngồi ở hoàng đế lao nhi bảo tọa bên trên cắc cắc cắc cạc tới tới tới tốt nhất lên n g h c h đều là n g ạ c h ngự thiện phòng không ngừng mang thức ăn lên mỹ nữ thành đàn ở phía dưới nhảy múa núi vàng ngân hải trải phía dưới kỳ chân dị bảo phóng một tòa bảo khố tiếp nhận một tòa bảo khố nhà mình lao ra lúc trước nói để lư đại tướng quân làm đại chu lư hoàng đế đến nay lư đại tướng quân còn nhớ mãi không quên trong ngộng quanh đi còn lại lư đại tướng quân một lần này triệt để cho là mình là đang nằm mơ mà ra hỏa này chính là mình ở trong mơ tưởng tượng ra trợ giúp bản thân thực hiện bất luận cái gì mục tiêu ra hỏa làm lư hoàng đế còn chưa đầy đủ tham lam mà tà ác kêu to c ư ờ i như điên cặc cặc cặc cặc này chỗ nào đủ a chỉ là đại chu hoàng đế cái kia tâm ma hình bóng mở miệng lần nữa đem lư tướng quân khát vọng cùng phản nghịch không ngừng phóng đại ngươi muốn cái gì ta toàn bộ đều có thể thỏa mãn ngươi lao ra ngươi không cho được ngươi tất cả ta chỗ này đều có thể cho ngươi vãng sinh phật tự nhận là cái này con lường ngốc sẽ lên rồi câu tâm ma sẽ thấu đáo tâm thần bên trong nhìn hắn cái kia điên cuồng lời nói cùng con mắt liền biết do hắn đã cách đọa lạc thành m à không xa lư đại tướng quân hô to ta m u ố n toàn thiên hạ đều là của ta lư đại tướng quân lập tức chinh phục tất cả vương triều toàn bộ thiên hạ đều là nó tất cả hoàng đế cùng quốc chủ quỷ gối nó trước mắt trên đời này tất cả vàng bạc tài bảo đều là nó lư đại tướng quân muốn làm gì thì làm ngày hôm nay chém mười cái đầu trời sáng chém một trăm tùy ý thường phạt b à o cách chi hình chó quyết chi hình ngũ mã phanh thây hoàng đế nên được không thú vị về sau lư u đại tướng quân lần nữa hô to ta muốn làm vạn thần c h i chủ vô số thần thánh đến chầu lư u đại tướng quân ngồi ở trên thần tọa vung vẩy lên lôi đỉnh chi tiên quất hàn môn tất cả thần thánh chuyên trở lư u đại tướng quân pháp giá thần tọa xuyên qua thiên khung vân hải ta muốn làm tiên nhân lư u đại tướng quân phát hiện mình biến thành nhà mình lao ra bất quá không biết vì sao cổ co rụt lại đột nhiên không dám động đậy lòng sinh e ngại một lần này tâm ma c h i cảnh lung lay kém chút sụp đổ không bằng tương xứng phật đà thử xem a lúc này cái bóng kia đột nhiên có dụng ý khác lập tức hình ảnh biến đổi lưu đại tướng quân đi tới cực lạc đất phật phật đà bồ tát tôn giả san sát vô số phật chúng xếp bằng ở phía dưới lưu đại tướng quân xếp bằng ở phía trên cũng một bộ tu luyện thành phật bộ dáng ngươi nói ta như vậy thỏa đáng cái gì phật thượng thủ phật đà liền nói ra ngươi hôm nay chính là thai giải hoan hỷ phật lưu đại tướng quân nở hoa cắc cắc cắc cạc không tệ không tệ có ánh mắt ma ảnh ý đồ ở trong này thu phục lư u đại tướng quân đem lư u đại tướng quân chân chính hóa thành bản thân dưới trướng để cho bị tâm ma k h ô n g chế vì chính mình k h ô n g chế bất quá hắn không nghĩ tới trong chớp mắt lư u đại tướng quân sẽ nhìn lên rồi cao cao tại thượng phật đà giận không kèm được chỉ là con l ừ a chọc ngồi cao như vậy làm gì lại dám ngồi ở trên lư gia ra, ra đầu cho lư gia ra, ra xuống tới lư u đại tướng quân hung tâm cùng một chỗ tà khí dâng lên hình thể trực tiếp sụp đổ tại tâm ma chi cành giảm trực tiếp biến thành một cái cực kỳ kinh khủng ma đầu ngập trời ma khí chấn động ra ra trực tiếp đem cái kia phật đà kéo xuống ngựa trực tiếp tự mình ngồi lên khói đen tràn đầy thiên địa ma khí bên trong đầu to sọ kéo dài mà ra miệng hà ra đầu lưỡi một quyển đầy trời t h ầ n phật tại tâm ma chi cảnh g i ả m liền trực tiếp bị cái này c o n l ử a m a cho nhai bao giờ vãng sinh phật nhìn qua cái kia ngập trời ma khí nhìn thấu cái này lư tướng quân bản tướng cái này con l ử a vậy mà bản thân liền là cái ma đầu hắn bản tâm tựa như ma tâm ma bỏ vào còn chưa đủ cái này còn lửa ma đầu nuốt bản thân cái này không ngừng hướng trong cơ thể xâm nhập yêu ma chi khí tâm ma sức mạnh hoàn toàn bị hắn coi như thuốc bổ giống như nuốt bên trong s a thành ngồi xếp bằng a lam đà giờ phút này sắc mặt đen phải cùng đáy nổi giống như bản thân cái này tâm ma chi cảnh xem như thua thiệt lớn hoàn toàn tiện nghi cái này con lửa ma ảnh lập tức tới phía ngoài rút lui không nghĩ tới con lửa hóa thành ma đầu cuộn chặt không thả làm hai giải vui mừng hỷ phật đà thích ca về sau lư đại tướng quân còn chưa đầy đủ cố định cắn vãng sinh phật huyễn hóa ra ma ảnh ngập trời ma khí cùng khói đen đi sắt đằng sau tâm ma chi cảnh bên trong quanh quẩn con lừa ma gào thét còn có phách lối cười như điên chỉ là phật đà chỉ là tiên nhân lư gia gia muốn làm thiên đế lư gia gia phải lư gia gia còn muốn toàn bộ đều là lư gia gia c à n d ỡ cười như điên hô to chi chúng lư đại tướng quân tỉnh lại mở to mắt phát hiện mình vẫn như cũ ở trong x a thành bao giờ a nguyên lai、like、là cái mộng nấc cái này tây vực hòa thượng đã thấy nhiều làm sao trong mộng cũng đều là con lựa t r ọ c bất quá giấc mộng này thật là rõ ràng lư đại tướng quân liếm liếm môi còn ở một cái phảng phất là ăn thứ gì ăn quá no đánh xong cách về sau phun ra một ngụm hỏa còn buốc lên khói đen lư đại tướng quân không phát hiện bản thân hỏa có một chút biến hóa nhiều hơn một chút năng lực có thể kích thích lòng người bản thân nhiều hơn có thể thiêu đốt lòng người ma cùng để cho người ta nhập ma năng lực giống như trong truyền thuyết tội nghiệt chi hỏa giống như ma ở xa thành biệt thự bên trong a lam đà ngàn năm tu dưỡng cùng l ạ n h nhạc giờ phút này không còn sót lại chút gì hắn hận không thể lập tức tế ra c h u y ể n thế luân đem cái này con lừa ma đầu đánh hồn phi phách tán bất quá nghĩ đến cái kia không trần đạo quân lập tức chế trụ lòng tràn đầy l ử a rợn như thời khắc mấu chốt này tuyệt đối không thể gây nên đối phương phát giác cùng chú ý trấn ma thiên vương miếu đạo nhân lại mở mắt cười nói cái này á lam đả quả thật có vấn đề vãng sinh phật không minh bạch thần hộ pháp khác nhau cho rằng không trần tử dưới trướng thần hộ pháp cùng hắn dưới trướng thần linh một dạng chẳng qua là không trần tử dưới trướng so quỷ thần mạnh một chút thần linh thật giống như hắn dưới trướng cực lạc đất phật chi thần giống như nhưng là kỳ thực không trần tử cùng thần hộ pháp liên hệ cùng không chế vượt xa quá hắn tưởng tượng thuộc về một thể đồng mệnh tồn tại thần hộ pháp từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói chương í n h là k hai trăm ba mươi tám phong tiên thạch tại già lâu la quốc hưng ơ thịnh to lớn khánh điện bên trong a lam đà đi vào già lâu la quốc cảnh bên trong tiếp nhận toàn bộ già lâu la quốc gieo họ cùng nên đón a lam đà mỗi tiến vào một tòa thành trì đến đây nên đón đội ngũ của hắn cũng liền càng long trọng long trọng thậm chí không ít người đi theo a lam đà sau lưng muốn đi theo hắn cùng nhau đi tới c h ấ n ma thiên vương miếu chứng kiến cái này đạo pháp truyền cho tây vực việc trọng đại đến già lâu la vương thành thời điểm đã thấy có trùng trùng điệp điệp mấy vạn người đội ngũ đi theo a lam đà mà đến già lâu la vương thành bên trong người người nhìn thấy cảnh tượng này rung động không thôi nguyên một đám thành tín quỳ trên mặt đất la lên a lam đà danh tự còn có không trần đạo quân cùng chư vị thần quân thần danh a lam đà vạn n g ư ờ i tề hô chân pháp đạo nhân tới đón tiếp a lam đà già lâu la quốc quốc chủ cùng quyền quý là kêu lên đạo hiệu không trần đạo quân phù hộ càng nhiều người quỳ xuống hô to vô lượng đạo tôn bây giờ già lâu la quốc vương thành cùng a lam đà rời đi thời điểm sẽ thay đổi hoàn toàn tử từng t ò a miếu thờ sửa làm thiên vương miếu cùng đạo quan hai bên đường phố thậm chí còn có thể trông thấy không ít người mặc vào rõ ràng trung nguyên đạo môn đệ tử trang phục học lên đạo nhân đủ loại tập tục cùng tu hành diễn xuất mặc dù cái này đạo môn đủ loại trang phục cùng mỗi ngày tu hành vẫn không có hoàn chỉnh truyền thừa cùng quy cách trong đó tràn ngập dị vực phong tình cùng người hồ thói quen nhưng là cũng có thể biết rõ đạo môn đối với tây vực ảnh hưởng đã bắt đầu người người ngưỡng mộ đạo gia văn hóa nghe đạo môn truyền thuyết c ù n g cố sự hướng tới đạo gia chân kinh đám người liền đợi đến cái này a lam đà trở về t r u y ề n pháp mang về đạo kinh cùng quỷ thần đạo pháp môn liền thế thay đổi địa vị đầu nhập đạo môn đây là sự thực muốn t r u y ề n pháp tại chúng ta tây vực sao có người nhìn thấy cái kia a lam đà g i á ngựa vác đạo kinh nguyên một đám nóng mắt đỏ lên cho rằng trong đó nhất định ẩn dấu a lam đả từ trung nguyên cầu trở về thần thuật đạo pháp ta nghe nói trung nguyên đạo môn có thể cho phàm nhân thành thần đây mới là hướng thành bên trong bây giờ hướng đạo c h i tâm như thế hưng thịnh nguyên nhân trọng yếu nhất mỗi người đều từ trung nguyên một bên kia có không ít nghe thấy dù sao lại thế nào niệm phật bọn họ cũng chỉ có thể tiến vào cực lạc đất phật mà đạo môn có thể so sánh phật môn thanh thản nhiều không chỉ có có thể cho bọn họ chết rồi tiến vào âm tàu địa phủ còn có thể để cho người ta thành thần là thật ta cũng nghe nói trung nguyên đạo môn thần linh liền cùng trên trời đầy sao đồng dạng không thể đếm so phật môn mạnh hơn nhiều khó tránh khỏi đã có người cùng phía trước phật môn làm lên tương đối tại trung nguyên ngụy quốc biên cảnh át xuất hiện thần linh a những năm qua cái kia yêu thai họa bị cái kia thần linh toàn bộ chấn áp bác hoang yêu thai họa hàng năm cũng sẽ gây nên tây vượt chú ý đây cũng không phải là ta nghe nói tại trung nguyên căn bản không có yêu quái lời đồn tự nhiên trở nên khoa trương một chút đi vào già lâu la vương thành a lam đà vẫn như cũ không chịu dừng lại trực tiếp từ trong thành xuyên qua hướng d ư ớ i hà thượng du đi đây là một bước cũng không chịu ngừng muốn trực tiếp đi b á i c h ấ n ma thiên vương cùng không trần đạo quân người người đều là cảm thán a lam đà lòng thành kính liền mới nhậm chức già lâu la vương đ ề u hô to a lam đà đạo hiệu chân pháp đạo nhân trẻ tuổi già lâu la vương gọi hắn là tây vực dẫn đạo người già lâu la quốc thánh hiển trên h i già m lâu vương trời lĩnh quân, cao có quang mang rơi vào thần sơn cùng chấn ma thiên vương miếu phía trên trong khoảnh khắc mặt đất bao la cùng sơn nhạc đều lộ ra thần thánh hết sức tầng tầng mây mù tàn ra toàn bộ sơn phong đều bị vân hà bao phủ lại vân hà chỗ cao đám người càng là ẩn ẩn ở bên trong nhìn thấy có thần linh tiên thánh đang đợi lần này đến đây hành hương người cùng phía dưới xuất lĩnh lấy vô số người đến đây già lâu la quốc quốc chủ lập tức xuống ngựa quỳ xuống bãi kiến không trần đạo quân dưới núi đến đây hành hương người mấy vạn thân ảnh tại chân núi quỳ biến thành trùng trùng điệp điệp một mảnh a lam đà xuống ngựa để xuống trong tay phất trần từng bước một đi lên đạp trên n ấ p thang hướng về chỗ cao đi đến tại vạn người chú ý phía dưới nên đón trận này đi về phía đông cầu pháp kết thúc càng lên cao đi mây mù càng n g ô n g lung hai bên là giống như thành trì giống như đạo cung thần điện đủ loại thần thú tượng nặn g san sát thêm đá là màu trắng tại mây mù bên trong lộ ra trang trọng mà t h á n h khiết đi đến chỗ cao thời điểm a lam đ ã rốt cục ngẩng đầu thấy được chỗ cao nhất trấn ma thần cung chức thần linh cùng tiên thánh an mặc tám c h u y ệ n đạo bào t h e o hình mây không trần đạo quân xếp bằng ở bậc thang cuối cùng sau lưng tả hưu phân biệt đứng thanh long đồng tử cùng trấn ma thiên vương ba cái tại mây mù quấn quanh bên trong nhìn về phía nhắm mắt theo đuôi mà đến hắn a lam đà đ ố n g nhiên là người nguyên bản không ngừng đi về phía trước bước chân đột nhiên đình chỉ nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc còn có cái kia giống như thiên địa pháp tắc bản thân thân ảnh giờ khác này a lam đà giống như nhập ma giống như toàn thân lay động nhưng là ở phía dưới hành hương người xem ra đây là a lam đà kích động biểu hiện thân làm một p h à m nhân có thể thấy được trong truyền thuyết tiên thánh biểu hiện như thế mới là phải làm mà ở a lam đà trong lòng lại phảng phất lần nữa thấy được 6,800 á n ă m trước cảnh tượng lúc ấy mình cũng là đang chân núi ngửa đầu nhìn qua cao cao tại thượng hắn thần nhân tên gì thiên địa tế hô thiện môn từ một khắc kia trở đi cái này phương thiên địa thay đổi bất ngờ tiên h phật thần yêu kéo lên màn mở đầu bất luận là hắn có lẽ cao thị nhất tộc cùng thiên hạ này tất cả đều bắt đầu từ nơi này cao thị nhất tộc là tiện h môn nô bục Hắn là tiện là một ô n hình bóng, bọn cùng họ cuối m đời, đều đến hiểu tiện không thể hiểu rõ hắn môn cùng rõ lần à mà mà dạng tại. tồn Bọn tiện môn sống, cũng tương tự bảo vệ tiện môn hắn gì vì tự chết. Rốt bảo họ vệ cục, l này ữ a đứng ở tiện môn lần n ở trước mặt. Một lần này, hắn không phải tiện môn hình bóng hắn thoát khỏi cái kia đã từng ra lệnh hắn kiêu ngạo sau đó cựu hận thiên nhân hình ảnh hắn trưởng không trong lòng vì tiện môn mà thành đủ loại man niệm hắn chứng luân hồi chuyển thế chi đạo hắn trở thành cao cao tại thượng phật đà trấn ma thiên vương giờ phút này mở miệng chân pháp đạo nhân nhĩ tây được cầu pháp trở về công hành viên mãn nhưng có yêu cầu gì thanh âm truyền xuống tới phương viên trăm dặm đều có thể nghe thấy dưới núi trùng trùng điệp điệp hành hương người nhìn xem cái kia a lam đà hình bóng giờ khác này hâm mộ ghen ghét hết sức hận không thể có thể chiếm lấy nhưng mà a lam đà ánh mắt lộ ra dị quang ngửa đầu nhìn xem ngồi xếp bằng không nhúc nhích tiện môn sau đó a lam đà lần nữa phóng ra bộ pháp lộ ra kiên định không thay đổi trong ánh mắt phảng phất chỉ còn lại có cái tia tiện môn thân ảnh ta chỉ có nhất cầu a lam đà năm chữ từng chữ nói ra bước ra mười mấy tầng t h ê m đá bước chân đạp phá vân hà cự ly này trưởng giai đ ỉ n h cao sẽ bất quá mấy chục bước a lam đà ánh mắt lộ ra dữ tợn đắc ý điên cuồng đủ loại thần sắc kinh lôi thanh âm chấn động giữa thiên địa ầm ầm nổ mạnh phảng phất đem thiên khung đều nổ tung phong tiên tiếng nói còn chưa từng lối ra từng đạo từng đạo vạn vẹo hồng quang bao phủ tại chỗ cao thần cung phía trên bên trên bầu trời thật giống như xuất hiện từng mặt lăng kính toàn bộ không gian đều có loại phá toái cảm giác to lớn tinh thể thần thạch xuyên phá hư không mà ra kinh khủng lực lượng trực tiếp đông kết thiên địa giờ khác này cái này phương thiên địa tất cả phát t á c thần thông sức mạnh toàn bộ mất đi tác dụng mà tất cả sức mạnh cùng nhằm vào hạch tâm chính là xếp bằng ở thần cung trước đạo nhân trong n g a y mắt toàn bộ chấn ma thiên vương miếu bên trong đỉnh núi phía trên thần thạch cùng vô cùng vô tận tinh thể xoay tròn ngưng kết giống như như phong bạo hướng về ngồi xếp bằng đạo nhân quét sạch đi cuối cùng đạo nhân bị phong ấn tại trong đó một tòa t à n mát ra vô tận thần quang cự hình thần thạch tọa lạc ở đỉnh núi t à n mát ra từng đạo từng đạo hường quang chiết xạ đảo qua mặt đất đây là phong tiên thạch ngày trước sừng sững tại côn lôn thần sơn đỉnh phong tiên tri thạch cùng tiện môn cùng nhau giáng sinh ở thiên địa man hoang bên trong tồn tại cũng là vãng sinh phật vì sao như thế có lực lượng đến đây gặp mặt không trần tử một trong những nguyên nhân khối đá này ngày trước có thể đem tiện môn phong tại đỉnh côn lôn không biết bao lâu tuế y nguyệt dừng lại tại thần sơn bên trên cho đến tiện môn hiện thế gần sáu tám nghìn năm qua xuyên qua man hoàng thượng cổ nguyên một đám thời đại cùng vương triều từ vãng sinh phật đến đời thứ ba côn lôn đạo tôn đều không ai có thể mở ra cuối cùng không có người nghĩ đến trăm năm trước cao thị nhất tộc đời thứ tư đạo tôn cuối cùng một đời cao thệ hắn không biết cuối cùng từ nơi nào tìm được mở ra cái này phong tiên thạch phương pháp liều chết xông vào côn lôn thần giới cùng bị phong ấn dưới trạng thái vãng sinh phật cùng tràn đầy giới tà thần triển khai một trận đại chiến đường đường côn lôn đời thứ tư đạo tôn cuối cùng đã hao hết một thân tu vi cùng thần t h ô n g mạnh mẽ khiêng ra thượng cổ tiên thánh tiện môn c h i thân thoát đi côn lôn thần giới nhưng là cuối cùng lại đem cái này phong tiên thạch lưu tại côn lôn thần giới rơi vào vãng sinh phật tay cũng chính bởi vì lúc này phật đà một trăm năm qua mới có thể thuận lợi chế tạo ra chuyển thế luân triệt để viên mãn bản thân đại đạo n h ư n ế u không tiện môn c h ấ n áp côn lôn thần giới h ắ n ngàn đời vạn thế đều khó có khả năng càng tiến một bước thế gian một vật k h á c một vật vãng sinh phật tin tưởng cái này phong tiên thạch chính là tiện môn tử môn cùng khắc tinh trật kinh biến cả kinh phía dưới đến đây hành hương mấy vạn già lâu la quốc người dọa đến hồn phi phách tán đám người cảm thấy không thích hợp chỗ nhao nhao bắt đầu thoát đi thần sơn phía dưới tiếng người ồn ào móng ngựa t r ầ n t r ậ n người người điên cuồng bắt đầu thoát đi lúc này a lam đà ngửa mặt lên trời thét dài vừa mới còn bầu trời trong xanh trong nháy mắt bắt đầu biến s á c a lam đà tựa như cái thế tà ma đồng dạng đầu tóc cuồng bay loạn vũ hai mắt mũi miệng cùng bên trong thân thể ma khí không bị khống chế tới phía ngoài tràn lan Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Thiện môn. Thiện môn. Ngày trước bị cái này phong tiên thạch tận tuyên nguyệt. ngươi cái môn. môn. Ngày này phong khốn vô vây bị bây giờ cuối cùng vẫn là lần nữa khốn tại trong đó thiên mệnh đã định thiên mệnh đã định a người hát không nên tỉnh lại phảng phất triệu năm qua khúc mắc cùng sợ hãi trong nháy mắt toàn bộ thả phóng ra tất cả kiềm chế sợ hãi sợ hãi trong phút chốc biến mất sạch sẽ a lam đ ã cười đến cùng giống như điên khoa tay mua chân mà giờ khắc này bao phủ tại phương v i ê n hơn mười dặm mây mù thu liêm t á n đi toàn bộ thần sơn cùng c h ấ n ma thiên vương miếu cảnh tượng lộ ra lộ ra cái kia xếp bằng ở c h ấ n ma thần cung trước đó bị phong ấn vào phong tiên thạch bên trong hình bóng sẽ biến thành một cái khác biến thành một người mặc thần bảo toàn thân trên dưới tràn đầy quý khí đích thanh niên thần quân chính là vân quân mà bầu trời vân hải bên trong càng thêm mánh liệt quang mang chiếu xuống tới thật giống như một cái khác ngày chậm rãi dâng lên không trần đạo quân xếp bằng ở vân hải bên trên to lớn thần nhân pháp tượng quan sát ta lam đà lãnh đạo mở miệng nói ra ngươi tại cười cái gì đột nhiên bám thân tại a lam đà vãng sinh phật thanh âm im bặt mà d ừ n g ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bầu trời hắn lập tức nhìn về phía cái kia phong thạch vô biên sức mạnh hướng về đỉnh núi đè ép đi hắn đưa tay muốn làm gì mà ở hắn trước đó mây m ù cuốn một cái không trần tử đưa tay đem cái kia phong tiên thạch thu vào trong mây giới lần này vãng sinh phật không chỉ có triệt để bại lộ hắn thân phận cùng mục đích mất đi tuyệt mệnh nhất kích thủ đoạn còn để nguyên bản nhảy ra lồng giam bản thân lần nữa lâm vào khốn cảnh chương hai trăm ba mươi chín người chính là ta bám thân tại a lam đ à vãng sinh phật chậm rãi rơi xuống bàn tay phong tiên thạch đã mất không trần đạo quân đương nhiên sẽ không lại đem vật như vậy cùng cơ hội lưu cho hắn kế tiếp chính là thực sự quyết chiến vãng sinh phật dám đến nơi này chính là tự nhận là chứng được luân hồi chuyển thế chi đạo bản thân không thua với không trần tử tối thiểu coi như không phải là đối thủ lấy luân hồi chuyển thế chi đạo lực lượng đặc thù trên đời này cũng không ai có thể giữ lại được hắn theo vãng sinh phật tâm ma thu liễm kỳ diện động cũng một chút chút trở nên thần thánh quang huy lên hiện lộ đại từ bi tường hòa hình ảnh từng đạo phật quang từ trên người chiếu d ọ i mà ra hắn sức mạnh quái dị đến cực điểm hóa thân phật đà thời điểm trùng trùng điệp điệp đường đường chính chính hóa thân tà phật thời điểm đủ để có thể xưng làm thế gian tất cả yêu ma chi chủ vãng sinh phật nhìn về phía thiện môn chắp tay trước ngực hắn lấy t ă n g thương thanh âm đọc lên hai cái chỉ là nghe vào liền cảm thấy cổ xưa thần thánh danh tự thiện môn cao trên h Hai người chúng ta vượt qua thượng cổ man hoang, ệ ta qua man người vượt cổ t u u n con lôn môn n g g cổ chư tử, côn lôn đạo y một đời á m t h đại, bây giờ tại giờ tái i bây h ệ này tại một thế n Đây định là hai người chúng ta nhất ta người vốn ĩ n viễn không h chạy khỏi s kiếp. t r ê mây tiên thánh lại mở miệng nói ra. Trên đời này tiên thánh Trên lại nói đời vốn ra. cũng không có tiện môn chỉ bất quá là cái kia do qua sơn cốc vang vọng cũng không tiên nhân cao thệ chỉ là côn lôn sơn trộn lẫn vào khao khát trường sinh bất tử mà nhập ma người đáng thương thế gian cái gọi là tiện môn cao thệ chi truyền thuyết đều là p h à m nhân đối trường sinh bất tử nhớ mãi không quên các loại đủ loại đều là hư hảo không trần tử một câu thể hiện tất cả cả hai tên tồn tại cũng nói tận cái này phương thiên điệu tất cả thần thoại cùng thai họa đầu n g u ồ n trên đời này đủ loại truyền thuyết thần thoại p h à m nhân tín ngưỡng tất cả bất quá chỉ là nơi đây chúng sinh tự cho là đúng mà thôi p h à m nhân như thế cao thị nhất tộc như thế cho dù là trước mặt vãng sinh phật lúc đầu cao thệ thượng cổ nhân hoàng bao cộng đế cũng, cũng là như thế vãng sinh phật nói lần nữa 6,8005, có một số việc dù sao cũng nên có cái hiểu rõ trên đời này có ngươi không ta một câu nói xong cả hai đồng thời động thủ một tòa hùng vĩ phật đà kim thân sừng sững mà lên xếp bằng ở đại địa phía trên nâng lên c h ố n g trời c ự trưởng hướng về bên trên bầu trời không trần đạo quân o a n h c ứ đi trên mây tiên thánh cũng đồng bộ mà ra bàn tay từ đạo bảo phía dưới lật đổ mà xuống biến thành che đậy thiên địa quang mang ép xuống cùng trước đó ở cái kia sát châu đồng dạng cả hai giao thủ giao nữa. lần bất quá một lần này đ ộ n g tính so với một lần kia hoàn toàn khác nhau đại đ ị a trong nháy mắt tầng tầng nước ra c u ầ n c u ộ n giới h à trong nháy mắt cắt đứt hóa thành vô biên s ó n g lớn bên trên bầu trời kinh khủng không khí nhấc lên một vòng lại một vòng nổ bể ra ra ầm ầm nổ mạnh để ra lâu la quốc nội từng tòa trong thành t r i bách tính đều trực tiếp nằm lên trên mặt đất tăng thêm đại đ ị a chấn động người người đều cho rằng là trời đất sụp đổ tăng thêm trên trời cao không ngừng lan tràn khói đen cùng khủng bố hình bóng người người đều cho rằng diệt thế chi kiếp d á n g lâm nhưng mà cuối cùng cái kia phật đà kim thân rõ ràng bù không được không trần tử từ trên trời giáng xuống một trường không trần đạo quân mặt không đổi sắc trực tiếp một k í c h đánh nát phật đà kim thân vạn trượng kim quang nổ tung mà ra triệt để bộc lộ ra vãng sinh phật diện mục thật sự mà vãng sinh phật mượn nhờ một k í c h này trực tiếp hiện ra tả mà thân thể vãng sinh luân hồi mà phật một thể trong phút chốc phật đà kim thân tiêu tán không còn thấy bóng dáng t ă m hơi bên trên bầu trời đã có ngàn dặm mây đen c u ộ n c u ộ n mà đến cùng lúc đó toàn bộ tây vực trăm quốc ngàn thành bên trong cũng đồng bộ đang phát sinh biến hóa nguyên một đám tây vực quốc độ bên trong dị vực chi thành nội bộ từng tòa thần ma tế đàn đứng lên cái này hàng trăm hàng ngàn tòa cái gì tế đàn mượn nhờ trăm quốc thiên thành tín ngưỡng tại thiên không quét sạch lên kinh khủng ma khí vòng xoáy trong lúc nhất thời toàn bộ tây vực biến thành nguyên một đám tất cả lớn nhỏ khủng bố tà vực nguyên một đám mượn nhờ chuyển thế luân sức mạnh tái hiện nhân gian tà ma xếp bằng ở thần ma tế đàn phía trên tà ma thân thể hiện thân tại thế gian tại ngàn vạn người cầu nguyện và cung phụng bên trong không ngừng lớn mạnh vãng sinh thích ca cho gọi nhất kinh khủng đầu sói thân thể con người tà thần từ một cái trung niên quốc chủ trên người hiện lên hướng về bầu trời khói đen đi đến kinh khủng hình bóng biến mất ở vòng xoáy bên trong hôm nay tây vực chính là bọn ta n h à thổ đen như mực bát tí la hán tại đại địa phía trên gào thét dung nhập bên trên bầu trời vạn dặm chi vực toàn bộ hóa thành ma thổ một nửa ma thân tại mây phía dưới một nửa ở trên mây tả ảnh trong bóng đêm ngửa mặt lên trời thét dài trong khoảnh khắc ban ngày hóa thành đêm tối hơn phân nửa tây vực cũng không nhìn thấy quan mang ma khí thống ngự tất cả yêu ma nắm trong tay cái này phương thiên địa đây cũng là vãng sinh phật một đường mà đến bày bố cũng là cái này ngàn năm qua phật môn tại phiến đại địa này phía trên lưu lại căn cơ cùng nội tình không trần tử vội vàng mà đến muốn chặt đức vãng sinh p h ậ t tại tây vực phật quốc nhưng mà trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng lao đi vãng sinh p h ậ t tại phiến đại địa này phía trên sức mạnh mà ở già lâu la quốc bầu trời mây đen cùng ma yên sẽ triệt để đem bầu trời che đậy không nhìn thấy một tí q u a n mang rõ ràng là ban ngày vươn tay nhưng ngay cả năm ngón tay cũng không nhìn thấy bên trên bầu trời màu đen tà phật xếp bằng ở vô biên trên mây đen toàn bộ thế giới đều hóa thành m a thổ tà phật khủng bố hình bóng sừng sững giữa thiên địa mà mây đen cùng ma khí bên trong nguyên một đám khủng bố giữ tợn tà ma hình bóng không ngừng hiện lên nương theo tại chút tà phật tà hữu ngàn vạn thần linh tà ảnh thao túng mây đen đem bầu trời triệt để chiếm cứ to lớn màu đen thạch luân tại tà phật sau lưng chuyển động dẫn động tới vạn dắm mây đen ma khí hàng ngàn hàng vạn to to nhỏ nhỏ ma ảnh ở tại dưới trướng gào thét phát ra dọa người gào thét kinh khủng như vậy uy thế dù là chân chính tiên nhân đều phải nhượng bộ không trần đạo quân ở tại chỗ quan mang đều bị áp bách đến giới hạn giờ khác này đạo nhân bản thân vùi lấp trùng đ â y lâm vào tà phật nắm giữ ma quốc tà phật xuất lĩnh lấy đẩy trời ác thần mà lên lấy uy thế hủy thiên diệt địa hướng về không trần đạo quân vị trí ép tới kinh khủng hình bóng giữa thiên địa gầm k h é t đây là thiên địa của ta thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn thiện môn ta đã khai sáng ra đạo của ta trên đời này sẽ không còn cần ngươi đối mặt vãng sinh phật làm ra giống như hủy thiên diệt địa giống như động tĩnh nhìn qua cái kia vạn r ằ n mây đen đầy trời tả thần đáp chỉ không trần tử từ đầu tới đôi u đều không có gì thay đổi không có chút nào ngoài ý muốn đạo nhân ánh mắt nhìn cái kia vạn dặm trong mây đen chậm rãi chuyển động khổng lồ chuyển thế luân phảng phất một mực đều đang chờ vãng sinh phật dùng ra một chiêu này hắn ánh mắt rơi về phía t à phật nói ra cái này chuyển thế luân ngươi không nên dùng m a ảnh cười ha ha ta đây luân hồi chuyển thế chi đạo chính là là chân chính thiên địa pháp tắc sức mạnh ngươi hoảng ngươi sợ không có ngươi, ta cũng có thể trường sinh bất hủ. không có ngươi, ta cũng có thể chứng được đại đạo. giờ khác này ma ảnh kích động không thôi trong khi nói chuyện điên cuồng cùng t à ý làm sao cũng không che nổi. hắn sắp lấy không thể địch nổi sức mạnh phá hủy đánh bại hắn trong suy nghĩ tiện môn đánh tan hắn ngàn vạn lần năm qua thâm căn cố đế tâm ma chứng minh chính hắn tồn tại. không trần đạo quân lại nói, ta đã từng cho ngươi tất cả, bây giờ cũng có thể thu hồi ngươi tất cả. ta phật không tin chút nào. chỉ coi là không trần tử tại bại vong phía trước cồn vọng ngồi xếp bằng ở trên trời tiên thánh lẳng lặng ngồi xếp bằng bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng một chỉ điểm ra s á c phong vô cùng vô tận p h ù lục từ mi tâm xuyên qua mà ra tại trong bóng tôi biến thành đại đạo xiềng xích xuyên qua bầu trời phong ấn tất cả cuối cùng hướng về cái kia chuyển thế luân dây dưa đi trong khoảnh khắc thuận dịp s ắ p nhập vào cái này to lớn thạch luân bên trong tất cả những thứ này bất quá tại trong chốc lát liền đã hoàn thành cuối cùng không trần đạo quân vung tay lên cái kia chuyển thế luân ẩm ẩm chuyển động biến mất ở mây đen hắn xuất hiện lần nữa lại là tại không trần đạo quân một bên to lớn thạch luân chậm rãi hiện lên ở tại phía sau chậm rãi chuyển động nguyên bản thuộc về vãng sinh phật sức mạnh toàn bộ đều hóa thành không trần tử nắm trong tay đột nhiên đột biến hoảng sợ nhất nghi ngờ nhất không phải tà phật mà là cái kia tà phật sau lưng vạn dầm mây đen bên trong ác thần tà ma tại vô số tà thân ác chỉ đầy trời tà ma trong mắt cấp tốc trồi lên run dậy cùng thần sắc hoảng sợ trong đó là thật sâu không biết làm sao cùng nghi vấn tuy ý ai cũng không nghĩ tới còn không có mở màn biến hóa liền đến đến nhanh như vậy c h u y ể n thế l u ô n trở thành không trần tử bọn họ chúa tể cũng trong nháy mắt tử vãng sinh phật đà đổi thành vị này đạo môn tiên thánh ngươi tất cả hiện tại toàn bộ đều là của ta thấy một màn như vậy bên trên bầu trời tà phật như bị xét đánh kém chút không từ vạn d ằ m trên mây đen rơi xuống chương hai trăm bốn mươi vạn dặm truy trốn khổng lồ màu đen thạch luân sừng sững tại không trần đạo quân phía sau vân hải bên trên quang mang một chút chút k h u y ế t tán hắc ám không ngừng rút lui tất cả bóng tôi trung tâm hiện lộ ra không trần đạo quân cùng hắn dưới t r ư ớ n g mấy vị hộ pháp hình bóng giống như diệt thế chi kiếp bên trong sau cùng q u a n g mang bản tôn chuyển thế luân trên mây đen ma ảnh gào thét hắn liều lĩnh muốn đoạt lại bản thân đại đạo khí ngàn vạn tà ma ác thần từ mây đen bên trong gào thét mà ra hướng về không trần đạo quân xúm lại đi qua thanh long đồng tử phát ra hừ lạnh một tiếng trấn ma thiên vương nhìn xem cái này vãng sinh phật không ngừng lắc đầu lư đại tướng quân cười lớn khẳng khặc mỗi lần ôm chặt bản thân lão ra bắp đùi thời điểm chính là lư đại tướng quân kiêu ngạo nhất đắc ý thời điểm phảng phất giờ k h ắ c này trong thiên địa nhân vật chính không phải không trần đạo quân mà là nó lư đại tướng quân giống như không bây giờ là lao ra nhà ta đối mặt ta phật phản công không trần đạo quân chỉ là vươn tay h ư cầm c h u y ể n thế luân một nửa ở trên mây một nửa tại mây phía dưới khổng lồ thạch luân chuyển động phát ra thiên địa pháp tắc vận hành tiếng vang đuổi hoang long long c h u y ể n thế luân phun phóng ra quan g mang quan g mang những nơi đi qua tất cả tà thần ác chỉ toàn bộ dừng động tắt lại không tốt mau trốn h ắ n thực nắm trong tay c h u y ể n thế luân vừa mới còn nghe theo tà phật chi lệnh tà thần môn nguyên một đám quay đầu chạy liền này làm sao trốn trốn nơi nào chúng ta bản nguyên lạc ấ n cũng ở trong c h u y ể n thế luân a càng nhiều tà ma thì là ngây người trên không trung trong mắt tản mát ra thần sắc tuyệt vọng chúng ta bây giờ toàn bộ đều rơi vào không trần đạo quân trong tay bây giờ đã là muốn sống không được muốn chết không xong trên mây đen từng đạo ma ảnh nhìn xem cái kia nắm trong tay chuyển thế luân không trần đạo quân căn bản là không có cách tưởng tượng nhóm người mình rơi vào trong tay hắn g i ả m sẽ là dạng gì kết quả trong khi nói cường đại sức mạnh từ hư không bên trong chuyển đến bên trên bầu trời từng đạo từng đạo ma ảnh lập tức bị nhất trụ hóa thành khói đen hướng về chuyển thế luân đi hàng ngàn hàng vạn kinh khủng kêu thảm còn có kêu rên thanh âm không ngừng từ mây đen bên trong phát ra bỏ đi vòng xoáy màu đen từ bên trong chuyển thế luân diễn sinh mà ra những cái này chuyển thế luân phía dưới nô buộc con rối nguyên một đám tải mánh liệt hấp dẫn phía dưới lần nữa trở lại chuyển thế luân bên trong chuyển thế luân phía trên quang mang cũng càng lúc càng thịnh đồng thời trên đó lần nữa hiện lên bọn họ phù điêu vòng xoáy màu đen đưa tới phong bạo không chỉ có đang thôn vệ cái kia đầy trời tà ma hình bóng đ ồ một lần này ta phật triệt để minh bạch không trần tử thực đem nó chuyển thế luân cướp đi hơn nữa trong khoảnh khắc sẽ nắm giữ chuyển thế luân bộ phận sức mạnh hắn cũng không có khả năng lại giành được trở về trận này hắn tự nhận là át chủ bài trọng trọng một vòng trụm một vòng xung quanh xung quanh đều có thể đem không trần tử đưa vào chỗ chết sáu nghìn năm nhân quả kết thúc kết quả tại vừa mới bắt đầu cũng đã kết thúc vãng sinh phật bị bại gọn gàng thậm chí giờ phút này đều còn không có từ tan tác bên trong hoàn toàn hồi tỉnh lại không trần đạo quân đối mặt vãng sinh phật hủy thiên diện địa giống như thế công toàn bộ hành trình cơ hồ không có cái gì dư thừa động tác chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn một trận trong mây viễn cảnh phá đi đoạt xá chuyển sinh a lam đà âm mưu còn có phong tiên thạch cái chết cục diện một trưởng từ trên trời giáng xuống nát đi phật đà kim thân dẫn xuất hắn tây vực ma thổ kết quả một tiếng s ắ c lệnh thiên địa thuận dịp chặt đức hắn luân hồi chuyển thế căn cơ của đại đạo khiến cho tiếp xuống tất cả mưu đồ giống như núi lở đất nước hóa thành hư không hơi hợt phảng phất không cần tốn nhiều sức liền để hắn từ trên trời rơi xuống đám mây này mới khiến vãng sinh phật hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận đ u i h o n g long to lớn ánh sáng ảnh l ư ợ t qua t a phật n g m n g đầu liền thấy chuyển thế luân sẽ từ phương xa hiện lên hướng về tới mình ba nguyên bản thuộc về hắn to lớn màu đen thạch luân phát ra ẩm ẩm chuyển động tiếng vang hướng về bản thân đẻ xuống đây là muốn đem hắn cũng cùng nhau luyện hóa thành là chuyển thế luân một bộ phận lúc này mới có thể để chuyển thế luân chân chính viên mãn cái này vô số yêu tà á thần tính cả tà phật bản thân liền là chuyển thế luân lực lượng một bộ phận tà phật không tiếp tục cùng không trần tử giao thủ dự định đến loại tình trạng này tiếp tục đánh xuống hắn áp thực chỉ có một con đường chết tại chỗ vung tay lên vô tận ánh sáng vô tận bao vây lấy hắn hóa thành biến thành một cái màu đen kén lớn vãng sinh cực lạc luân hồi c h u y ể n thế gặp chuyện không thể làm vãng sinh phật lần nữa lập lại chiêu cũ lợi dụng mình ở thiên hạ giắc vãng sinh phật tín ngưỡng cùng vô số tín đồ làm căn cơ thi triển cái này đoạt xá chuyển sinh phương pháp mặc dù mất đi chuyển thế luân nhưng là dù sao cũng là hắn tìm hiểu ra đại đạo coi như không có cái này đại đạo pháp tác khí thứ nhất dạng cũng có thể sử dụng chỉ là không có mạnh mẽ như vậy sức mạnh cũng bị mất mấy ngàn năm tích góp lại căn cơ nội tình đây cũng là hắn dám tới nơi này nguyên nhân ký mưu vạch bên trong tự nhận là dự liệu được tất cả khó khăn nhất tình huống coi như tiện môn sức mạnh vượt xa hắn tưởng tượng mượn nhờ bản thân cái này luân hồi chuyển thế đại đạo trên đời không ai có thể lưu được ngụ hắn chỉ là hắn ngàn tính vạn tính không nghĩ tới cái này chuyển thế l u ô n bị không trần tử s ở đ o ạ n hơn nữa còn là trong nháy mắt luyện hóa so với hắn dự liệu được xấu nhất tình huống còn muốn hỏng hơn ngàn gấp trăm lần màu đen kén lớn sụp đổ co vào cuối cùng biến thành một điểm đen biến mất ở thiên khung phía trên không trần tử nhìn xem lợi dụng đoạt xá chuyển sinh phương pháp trốn chui vãng sinh phật trong mắt cũng không có ngoài ý m u ố n đưa tay triệu hồi chuyển thế luân to lớn thạch luân hồi đến không trần tử sau lưng thật giống như thần phật sau lưng vòng ánh sáng giống như vật này rơi xuống không trần tử trong tay không chỉ có đưa đến vãng sinh phật toàn diện tan tác đồng thời cũng chặt đứt hắn cuối cùng một chút hy vọng sống xuất h i ế u không trần tử nhắm mắt lại thần hồn bước ra thể nội một cái mi tâm tỏa ra đại đạo quang mang thần nhân xuất hiện cái kia c h u y ể n thế l u ô n đi theo thứ nhất lên mà động vòng xoáy màu đen bành trướng về sau co vào nuốt sống không trần tử thần hồn về sau cũng biến mất ở phương này thiên cung tây vực tại già lâu la quốc càng phương tây phạm nhắc quốc một tòa hang đ á đại phật phía dưới một vị khổ hạnh tăng đột nhiên mở mắt vô cùng vô tận khói đen từ trong cơ thể lan tràn ra sau đó cái kia tràn ngập bầu trời khói đen lại bị khổ hạnh tăng một ngụm nuốt vào khổ hạnh tăng đứng lên cũng quít hướng về càng phương tây đi nhưng mà vừa mới bay lên bầu trời thiên khung phía trên vòng xoáy màu đen lan tràn ra nhất tòa thật to màu đen thạch l u ô n cũng đi theo hắn xuất hiện ở nơi này an mặc vân văn tám c h u y ệ n đạo bảo đạo nhân xếp bằng ở chuyển thế l u ô n phía trước lần nữa nhìn về phía lại thay đổi một bộ dáng vãng sinh p h ậ t không trần đạo quân lập tức đi theo tả phật đoạt xá chuyển kiếp bộ pháp xuất hiện ở tây vực phạm nhạc quốc khổ hạnh tăng kinh hãi không thôi làm sao có thể ngươi thời gian ngắn như vậy bên trong liền có thể sử dụng cái này luân hồi chuyển sinh phương pháp vận dụng ta cái này luân hồi chuyển thế đại đạo ngươi còn có thể đi theo ta đoạt xá chuyển kiếp lạc ấn cùng theo một lúc tới ta đại đạo ngươi làm sao có thể dùng so với ta còn mạnh hơn hắn cuông quýt hướng về nơi xa bỏ chạy một bên kinh hô nhưng mà bên trên bầu trời đạo nhân không có trả lời hắn ý tứ chỉ có từ trời rơi xuống một trường bào t r ù m mà xuống ở tại s ắ p bị bàn tay lớn màu đen đ è xuống một khắc này khổ hạnh tăng vội vàng lần nữa sử dụng gia đ o ạ t xá chuyển sinh phương pháp cực lạc váng sinh luân hồi c h u y ể n thế màu đen kén lớn lần nữa hiện lên nuốt sống vãng sinh phật biến mất ở cái này phạm nhạc quốc cảnh nội c h u y ể n thế luân vòng xoáy màu đen cũng đi theo đồng bộ mà ra biến mất không thấy gì nữa chương hai trăm bốn mươi mốt đời không tiện môn cũng không cao thệ đại ngụy sát châu cảnh nội sát vương thành sẽ trừ đi sát vương hai chữ trực tiếp gọi là châu thành mấy tháng đến nay toàn bộ sát châu sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất sát châu thành hoàng đến t ừ n g vị quỷ thần s á t phong s á t lập r i ê n g phần mình quận huyện thần linh miếu thờ lập xuống học cung thư viện dựng lên thương đội ra vào càng thêm tấp nập cũng để sát châu mỗi ngày cũng đang phát sinh cực biến lớn nhỏ thành hoàng cùng quỷ thần đi dạo sát châu cảnh nội tất cả yêu ma quỷ quái hoặc càn quét đánh rết không còn hoặc hóa thành quỷ thần tướng quân như thế thần tích tự nhiên rơi vào các nơi bình dân bách tính trong mắt tương t o a miếu thành hoàng cùng sơn thần chỉ miếu thờ hương hỏa không ngừng ngày càng hương thịnh ở trong thành phiên chợ trên đường phố bắt đầu mùa đông trước cuối cùng một đợt thương đội đang chuẩn bị rời đi toàn bộ phiên chợ buộc phát ra năm nay sau cùng phần vinh đường phố tiệm may tử giảm một thiếu nữ đang ở chế tạo gấp gáp lấy la sát người trang p h ụ cáo đông đầu đường ồn ào không ngừng c h u y ể n đến bánh xe nhấp nhô cùng con lửa ngựa hí kêu thanh âm ta trời sáng tới lấy a nữ tử hài lòng nói ha ha yên tâm đi ngày mai sẽ có thể cầm tới thiếu nữ đem khách nhân đưa ra ngoài cửa đứng ở cửa tiệm một tiếng dường như sấm sét thanh âm vang lên vanh long lôi đình chấn động tại trên chín tầng trời kinh động đến toàn bộ sát châu theo sát phía sau là vạn trượng kim quang cùng một tiếng tựa như tiếng chuông không ngừng chấn động truyền lại k h u ế c tán cuối cùng t r ù n g điệp trồng lên nhau thanh âm phật đa kim thân đột nhiên tới biến hóa cùng động tĩnh để hơn phân nửa sát châu người xông ra phòng hướng về bầu trời nhìn tới thậm chí sát châu châu thành hoàng các phương thần linh cũng nhao nhao xuất hiện chấn động vô cùng thiện may cổng thiếu nữ ngưỡng vọng vô tận chỗ cao từ trên đời này nhìn tới phảng phất cùng thái dương ở vào cùng một dây độ cao một tòa màu đen to lớn thạch luân chuyển thay đổi đem thái dương cũng ngăn trở màu đen cự hình thạch luân trước đó thần nhân ngồi xếp bằng toàn bộ sát châu đều có thể nhìn thấy cái kia to lớn chuyển thế luân còn có không trần đạo quân vượt qua vạn dặm mà đến thân ảnh không trần đạo quân thứ phương thần linh lập tức nhận ra đây là ai cái kia một cái khác là ai đám người lập tức hướng về một cái khác thân ảnh nhìn tới đám người cũng nghe đến vừa mới một người khác phát ra thanh âm tại một đầu khác một cái toàn thân tỏa ra kim sắc phật quan g cự tượng ngồi xếp bằng người người trong đầu lập tức nổi lên một cái tên khác vang sinh phật đà vang sinh phật từ ma thân chuyển hóa làm p h ậ t thân lần nữa c ũ n g không trần đạo quân giao chiến nhưng là chuyển thế l u ô n áp xuống tới kim sắc phật đà trong nháy mắt tán loạn thật giống như dây dán giống như vãng sinh phật biến thành ma khí ngập trời tạ ảnh lần nữa thoát đi hướng về nơi xa bỏ chạy chính hắn đại đạo cùng sức mạnh giờ phút này trở thành khắc tinh của hắn mình bị bản thân khắc chế tạ ảnh cảm giác nhục nhã thời khắc cực kỳ tức giận như thế thất bại phương pháp để cho người ta tuyệt vọng thiện môn tạ h i ệ n môn. t ảnh điên cuồng gầm to tên của đối phương nhưng là tràn đầy lửa giận lại tìm không ra bất kỳ từ ngữ tới phát tiết bỏ đi nếu như dùng một cái từ để hình dung đó chính là buồn cười Buồn cuối ư như như phương ờ i giống cái vai giống đối tại lại chính c mình, thật hề không thể bỡn bàn bên trong, là làm mà một gì. tay đùa bị cùng tà ảnh bị ép vào góc chết c h u y ể n thế luân đem nó ép là nát bấy một khát trước vãng sinh p h ậ t lần nữa đoạt xá c h u y ể n sinh mà bên trên bầu trời không trần đạo quân nhìn thoáng qua sát châu châu thành c h u y ể n thế luân nhất c h u y ể n tản mát ra thiên địa cùng vang lên tiếng vang cũng cùng nhau theo hắn biến mất theo sát hắn lần nữa vượt qua khoảng cách vô tận đi toàn bộ quá trình phát sinh bất quá ngắn ngủn chốc lát nhất tiên nhất phật thuận dịp biến mất không thấy gì nữa nhưng là toàn bộ sát châu lại triệt để sôi trào phật đ à thua phật môn thế lực vừa mới rời khỏi sát châu không lâu lực ảnh hưởng còn không có nhanh như vậy át triệt để tan đi giờ phút này thấy một màn như vậy vẫn như cũ có người dám tỉnh ngộ không dám tin bởi vì đây cũng không phải là thua thoạt nhìn không trần đạo quân đang đuổi g i ế t vãng sinh phật đà mà vãng sinh phật đà liền tựa như lâm vào tuyệt cảnh đang ở cực lực đảo vong đứng ở phiên chợ đường phố tiệm may cổng thiếu nữ mắt nhìn không chấp cái kia biến mất thân ảnh nguyên lai、like、không chỉ có yêu m à thời đại kết thúc phật môn thời đại cũng kết thúc rồi ạ về sau sẽ trở nên càng tốt sao nghĩ nghĩ gần nhất toàn bộ sát châu biến hóa còn có ngày càng phổn hoa an định châu thành hẳn là sẽ tốt hơn không trần tử k h ô n g chế chuyển thế l u ô n xuất hiện lần nữa lúc này sẽ có thể thấy được phương xa biển rộng nơi này là đông u đông hải minh ngông không nhìn thấy cuối cùng vô biên không bờ bến hải v ư ợ t phía trên một vị đạo môn tiên nhân một vị phật cửa phật đà kịch c h i ế n phía dưới đánh họa trời biển vùi lấp duyên hải trên đường đi đông ngu riêng phần mình quận cùng biển thôn người người chiều bái ngàn vạn người quy xuống hô to căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cả hai tại đông hải chỗ sâu lại một lần nữa biến mất như cùng hắn môn tới đột nhiên biến mất cũng giống vậy không kịp đề phòng một lần này xuất hiện ở bắc hoang trên thảo nguyên vô số bộ lạc nhìn thấy hai vị thần linh từ trên trời giáng xuống vô số yêu ma yêu ma tinh quái đối thiên trường dích o hoặc giấu tại trong lòng đất run lầy bầy tây vực đại ngụy đông ngu bắc hoang t ù y ý cái kia vãng sinh phật lên trời xuống đất biến hóa ngàn vạn dù là hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cái kia khống chế chuyển thế luân mà đến tiên thánh tồn tại cũng như hình với bóng mà vãng sinh phật mỗi đoạt xá một lần hắn sức mạnh á g t tiêu tán một bộ phận mất đi chuyển thế luân ở không trần đạo quân một đường truy kích mà đến phía dưới không có bất kỳ cơ hội l ậ t bàn Cuối cùng, dưới chân núi côn lôn côn khư cổ quốc trong di tích ngày xưa côn khư cổ quốc người sớm đã diệt tuyệt bây giờ chỉ còn lại có một mảnh hùng vĩ t ư ờ n g đổ từng t ò a kiến trúc cao lớn hết sức bị dây leo bao trùm nấc thang mỗi một tầng đều có hơn hai thước cho dù là tường đổ cũng đều cao mười trượng thậm chí mấy chục trượng thoạt nhìn n ắt không giống như là người ở lại cổ thành một vị ẩn núp ở nơi này yêu ma đột nhiên thân thể bảo vệ phát ra kịch liệt biến hóa hắn trong con mắt cũng không kịp lộ ra thần sắc kinh hãi từng đạo từng đạo hắc quang liền từ lên thân thể bên trong buộc phát ra vãng sinh phật mượn nhờ hắn yêu ma thân thể xuất hiện ở nơi này bước ra phế tích cung để đứng ở bị có cây rừng cây bao trùn côn khư cổ quốc phía trên kỳ diện hướng côn lôn thần sơn vân hải chặn đường vu sân eo thịt dương đem vân hải n h u ộ n đỏ thần sơn xuyên qua đỏ ngầu vân hà kỳ cảnh đẹp không sao tà xiết lại đến nơi đây côn lôn bên trên bầu trời chuyển thế luân cùng không trần đạo quân hình bóng cũng không có chút nào ngoài ý muốn xuất hiện lần nữa quan sát hướng vãng sinh phật vãng sinh phật sẽ triệt để tuyệt vọng một đời muốn thoát khỏi tiện môn bóng tối đi ra con đường của mình cho rằng có thể vượt qua cả đời tâm ma chấp nghiệm không nghĩ tới cuối cùng lại bỏ mình tại bản thân trên đại đạo liền đối phương một tí giới hạn cũng không nhìn thấy đây mới là để cho người tuyệt vọng không trần đạo quân câu nói kia lần nữa hiện lên ở vãng sinh phật trong óc ta đã từng cho ngươi tất cả bây giờ cũng có thể thu hồi ngươi tất cả vãng sinh phật không còn động trực tiếp xếp bằng ở cổ lão phế tích c u n g để phía trên ta thua người rốt cuộc là ai người rốt cuộc đến từ nơi nào truyền thế luân c h ầ m rãi châm xuống không trần đạo quân nhìn về phía vãng sinh phật đà trầm mặc một hồi về sau nói ra có lẽ vạn năm trước kia ta liền từ thiên ngoại d á n g lâm nơi này giới tại cái này đỉnh côn lôn vãng sinh phật đà trên mặt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy phảng phất giải khai trong lòng một cái to lớn nghi hoặc quả nhiên quả là thế thiên mọi người thiên thiên chi thánh vãng sinh phật chắp tay trước ngực nhắm mắt lại giờ khác này giọng nói bình thản hết sức đời không tiện môn cũng không cao thệ người ta ở giữa kiếp kết thúc truyền thế luân nghiền ép mà xuống giờ khác này vãng sinh phật lại cũng không có bất kỳ kháng cự nào màu đen thạch luân nghiền ép mà xuống đem tà phật triệt để yên diệt phóng lên tận trời muốn che đậy bầu trời ma khí cùng mây đen cũng bị toàn bộ nuốt hết mà truyền thế luân là trở nên càng thêm viên mãn đền cùng vòng. bù thiếu sót cuối cùng một cuối không trần tử quay đầu lại nhìn qua ngày đó cuối côn lôn thần sơn tất cả thần thoại cùng truyền thuyết cũng nguồn gốc từ tại nơi này thiện môn cao thệ côn lôn tổ đình phật môn t ị n h thổ mọi thứ đều cùng nơi này có nhốt một đường đi theo cái này vãng sinh phật đến đây bằng vào lấy thần hồn vận chuyển cái này chuyển thế luân không trần tử cũng cảm thấy áp lực bây giờ đại cục đã định bản thể bất cứ lúc nào đều có thể đến đây côn lôn thần sơn không trần tử nhắm mắt lại chuyển thế luân xoay tròn mang theo hắn trở về thân thể quay về tại tây vực chương hai trăm bốn mươi hai nên làm sự tình sẽ không chừa tây vực già lâu la quốc c h ấ n ma thiên vương miếu trên bầu trời vạn d ò m mây đen dần dần tán đi lộ ra chân trời đã chạm vào đại địa một nửa thái dương đi theo thái dương cùng xuất hiện còn có trở về không trần đạo quân cùng chuyển thế luân đại địa phía trên nguyên bản chạy trốn hành hương người giới hà hai bên bờ các nơi đập xuống già lâu la quốc người không ít người ngửa đầu nhìn qua mây mở s ư ơ n g tan trắng cảnh nhìn xem quang minh một lần nữa quy về thế gian càng nhiều người tại run lẩy bẩy cùng trong sự sợ hãi lần nữa đi ra úc trạch nhìn qua cái kia rơi vào ánh chiều t à cùng ngồi ngay ngắn ở trên trời tiên thánh quang mang rơi vào trên người xua tan trong lòng sợ hãi ba trước đó cái kia giống như vạn rắm mây đen ma ảnh gầm thét trắng cảnh làm cho cả tây vực người đều tưởng rằng diệt thế chi kết đến chẳng qua hiện nay nhìn thấy mây đen tán đi không trần đạo quân trở về tuy ý ai cũng biết người thắng sau cùng là ai không trần đạo quân người người hô to trên mây tiền thánh tên gọi đại địa phía trên người người quỳ xuống hô to không trần đạo quân trở về về sau một câu chưa hề nói giữa thiên địa chỉ có to lớn chuyển thế luân chậm d ã i xoay tròn mây đen lấy làm trung tâm không ngừng t ố i lui từ già lâu la quốc mãi cho đến tây vực bên cạnh thận lâu quốc giữa thiên địa ở trong chuyển thế luân lưu lại là cấn vãng sinh phật dưới trướng tà thần má chỉ cái này đến cái khác từ hư không rút ra mà ra tùy ý hắn trốn hướng chân trời góc biển cũng tránh né không ra ngàn vạn nguyên bản mượn nhờ chuyển thế luân đoạt thân thể con người thân thể cực lạc đất phật chi chúng cũng ở trong hư vô bị thu lấy mà đến biến thành chuyển thế luân bên trên một đạo điêu khác một sợi ấ n ký cùng lúc đó nguyên bản bị t à thần ma chỉ đất phật chi chúng đoạt đi thân thể người cũng một cái tiếp lấy một cái t ỉ n h lại bọn họ chân linh lạc ấn một lần nữa quy về bọn họ bản thân giống như vãng sinh phật cái thứ nhất đoạt đi thân thể lão tăng đồng dạng đám người tỉnh lại không biết làm sao căn bản không biết những ngày qua đến cùng xảy ra chuyện gì một tòa đất bảo lũy bên trong già lâu la vương mang người nhóm đi ra l ệ bái một lần lại một lần cho đến thái dương rơi vào phía dưới mặt đất tất cả mọi người triệt triệt để để tin phục cho dù là vãng sinh phật cực kỳ thành tín tín đồ giờ phút này cũng dĩ nhiên minh bạch phật môn đã thành hoa cúc xế triều ngày sau trên đời hoặc vẫn như cũ còn có phật môn truyền thừa nhưng là đã khó thành là chủ lưu giữa thiên địa này nhân vật chính sẽ định ra không trần đạo quân vung tay háo giữa thiên địa chuyển động chuyển thế luân c h ậ m g i i thu nhỏ rơi vào hắn trong tay háo quan g mang tan mất màn đêm buông xuống trên trời không thấy vân hải chỉ có bầu trời đầy sao a lam đ ã tỉnh lại sau từ c h ấ n ma thiên vương miếu phía dưới tới gần chân núi một tòa trong cung thắt xoay người mà lên một bên mấy vị mặc áo trăng thiếu niên đồng tử nghe được động tĩnh lập tức xông tới bên ngoài càng là chuyển r a la lên thanh âm càng nhiều người hướng về tòa này cùng để x u ố n g lại t ỉ n h tôn thượng t ỉ n h a lam đà tỉnh lại cảm giác trên người tựa như có dùng không hết khí lực trạng thái quá tốt rồi nhưng là lại cảm giác là lạ không được vãng sinh phật đà a lam đà lần nữa nhớ tới hắn trong trí nhớ sau cùng hình ảnh đi về phía đông cầu pháp trở về hắn vậy mà lại trên đường đụng phải phật đà hàng thế nghĩ đến lập tức sắc mặt đại biến a lam đà nghi ngờ trong lòng đằng sau đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao bản thân đột nhiên liền vượt qua như thế khoảng cách rất xa trực tiếp xuất hiện ở c h ấ n ma thiên vương trong miếu giờ phút này xông vào đám người lập tức nói cho á lam đà hắn đến chuyện sau đó sau khi nghe xong á lam đà lập tức dọa đến hồn phi phách tán hắn càng nghe phía sau càng là sắc mặt trắng bệnh phật đà vậy mà mượn thân thể của hắn mưu đồ tây vượt hóa thành ma thổ sự tình còn leo lên c h ấ n ma thiên vương miếu ám toán tại không trần đạo quân may mắn không trần đạo quân tay cầm càn khôn tính toán t ư ở n g tận từ xưa đến nay cuối cùng lấy cách của người, hoàn lại hoàn bản lấy kêu trong h hóa thành ma thổ, ta thần ma chỉ chuyển thế â tây n luận vạn đen Bất ta t là mây vực giảm ma ma ở về, và hay Phật chết. khác chấn h sau A-lam này là đầu cùng cái Cái cái tức đến tin nặng động đến áng mắt đã đem đã ký, a t r o khi lo sợ bất an thời điểm rung chân mà không thể đứng thẳng thời điểm đám người đưa hắn tắm rửa thay quần áo nói thiên vương ngày mai sẽ hiển thánh giáng lâm muốn tại c h ấ n ma cùng tiếp kiến hắn a lam đà vội vàng hỏi thiên vương có thể nói qua vì sao mà gặp ta đối phương trả lời thiên vương thần dụ bên trong chưa từng nói nói đối phương lại bổ sung một câu không cần bối rối tôn thượng đi về phía đông cầu pháp trở về đạo quân cùng c h ấ n ma thiên vương hẳn là sẽ không trách tội tôn thượng huống chi ngày mai còn có giả lâu la vương cùng tây vực chư vị tôn quý người trình diện chứng kiến a lam đà là cái vững vàng vô cùng tính tình chỗ nào nghe lọt những cái này vẫn như cụ khủng hoảng hết sức trong lòng không có tin tức trai rơi tắm rửa tinh tụng vàng đỉnh ngày thứ hai sau khi trời sáng phía dưới la vương và mấy vạn hành hương người, cùng chấn ma cung nhân la ma dưới vương người, giả cùng cung lâu và vạn mấy tại o à này n trình diện. Trang diện này cùng trước đó vãng sinh、Phật、đến thời điểm có phần tựa như, nhưng bộ trước Phật thời tựa điểm có đó l là rõ ràng rõ không giống nhau, trấn a n diện không có như vậy hùng vĩ thần thánh, nhưng lại càng thêm chính thức cùng chàn g giác. lại Tại thêm thức thế có tục cảm vậy vĩ đầy ma cung phía dưới a lam đ ã sắc mặt có chút tái nhuật và lại bất an mang theo mấy cái bạch di đồng tử đạp bậc thang mà lên các đồng tử bưng lấy đi về phía đông cầu pháp có được đạo kinh a lam đà là bưng lấy xích hà nguyên quân trao tặng hương hỏa quỷ thần chi lệnh mấy người bước vào thần cung lớn như vậy thần cung bên trong tách ra tầng tầng quan mang chấn ma thiên vương pháp tượng hiện lộ tại cả ngọn núi bản thể cũng xuất hiện ở chấn ma trong cung chân pháp bái kiến thiên vương a lam đà lấy đạo hiệu tự xưng quỳ xuống hô to thiên vương cao lớn mà tản ra thần quang thân thể xếp bằng ở chỗ cao nhìn xem a lam đà đưa tay kim quang rơi xuống tất cả đạo kinh toàn bộ toàn bộ biến thành kim sắc tráng s á c tản mát cả điện tương tâm ộ t toàn bộ biến thành kim bạc đóng dấu ở thành cung phía trên lập tức tràn đầy lá chắn đều là đạo kinh sau đó những cái này cầu pháp có được đạo kinh vĩnh viễn lưu tại nơi này toàn bộ tây vực chi quốc đạo pháp kinh sách đều là từ nơi này bắt đầu sao chép xuyên khắp trăm quốc thiên thành tái khoát tay quỷ thần chi lệnh rơi vào c h ấ n ma thiên vương trong tay thiên vương hài lòng gật đầu một cái hướng về a lam đ à a lam đ à càng căng thẳng hơn không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái chân pháp đạo nhân n g ư ơ i đi về phía đông cầu pháp trở về công hành viên mãn bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta chi đệ tử cũng là tây vực chi quốc đời thứ nhất trấn ma thiên vương miếu đạo chủ trấn ma thiên vương hiền thánh phảng phất chuyện gì chưa từng phát sinh đồng dạng hay là dựa theo phía trước hứa hẹn thu hắn làm đệ tử mặc dù vãng sinh phật mượn nhờ a lam đà bảy ma thổ kết quả ám toán không trần tử nhưng là bản thân liền cùng a lam đà không quan hệ hắn cũng không có khả năng có thể chống cự được vãng sinh phật sức mạnh hắn hao hết gian khổ đi về phía đông cầu pháp trên đường đi y ê u ma phật mạch cũng muốn hắn chết chuyến này cũng không dễ dàng bây giờ càng là đại biểu cho đạo pháp truyền vào tây vực một cái biểu tượng càng tượng trưng cho tây vực trăm quốc thiên thành cùng ngày xưa phật môn tín đồ sửa phật nhập đạo một lá cờ không trần tử cũng không chuẩn bị sửa kế hoạch lúc trước nguyên bản định ra là a lam đà vẫn là a lam đà sau đó c h ấ n ma thiên vương phất tay mà ra một cái bản thân hình nộm bằng gốm sắp nhập vào a lam đà thể nội từ đó a lam đà liền có thể trực tiếp n mượn dùng hắn bộ phận sức mạnh a lam đà tận đến giờ phút này mới bung ô ra tâm gia kinh hoàng biến thành lòng tràn đầy kinh hỉ bãi kiến sứ tôn sau đó c h ấ n ma thiên vương dẫn theo a lam đà đến đây ế t kiến không trần đạo quân xem như a lam đà kỳ vi tây vượt đạo này mạch chi chủ đãi ngộ đặc biệt cùng ban ân thần cung n ấ p thang không ngừng lan tràn lên phía trên một tầng lại một tầng phảng phất không nhìn thấy cuối cùng càng đi chỗ cao lên xa xa tất cả lại càng thấp bé cho đến đi tới tầng chót nhất cung thất không trần đạo quân giờ phút này đang ở ngoài cung không trung hành lang phía trên liếc nhìn nguyên bản lam đả tự cất giữ liên quan tới vãng sinh phật côn lôn cùng đạo môn thư tịch a lam đả tiến lên đi cùng c h ấ n ma thiên vương cùng nhau hành lễ đạo nhân cũng không để ý tới mà là chậm rãi đem chọn quyển sách xem hết mới đem đặt ở trên bản ba lúc này kỳ tài nhìn về phía c h ấ n ma thiên vương sau đó ánh mắt chuyển di rơi vào a lam đả trên người chân pháp đạo nhân ta từng nói qua Ta t đạo r u y ề Người cho、tây、Vực, đạo Tây t r ư ớ n Phật Phật chết, tiêu tan, toàn ta t làm là làm toàn vẹn ta ngày giờ coi cũng vẹn bây đã đã r ớ c chi ngôn. Thiên vương chấn、tây、Vực chi quốc, chủ Thiên thần yêu ma sự tình, không thể ngôn. vương Tây yêu sự quỷ ma m lý thế gian. Ngươi vì tây vực đạo mạch c h i chủ trưởng c h ấ n ma thiên vương miếu làm xạ kẻn vương truyền đạo của ta sắc phong tây vực quỷ thần giao nạp tây vực thần đạo thế gian trăm năm ngươi như làm tốt chết rồi mang theo ngập trời công đức cũng có thể tới gặp ta thần đạo tự nhiên c có ngươi một cái tôn vị nếu là làm không tốt đạo nhân dừng lại một chút nhàn nhạt nói thuận dịp không cần đến gặp ta chúng sinh đoán niệm tội nghiệt đều do ngươi một thân c á n h chi a lam đ ã cho đến cái này vừa là cảnh giới đồng dạng cũng là cho bản thân ban ân trên đời này có mấy người chết đi về sau có thể nhìn thấy không trần đạo quân từ hắn bình phán một đời công tội được mất a lam đ ã cảm giác được đầu vai áp lực trong lòng cũng đồng thời dâng lên vô biên chờ đợi chân pháp tất nhiên sẽ không phụ đạo quân nhờ vả không trần đạo quân đứng lên nhìn về phía hướng tây bắc năm ngoái đông ra khỏi vân thiên quan trong nháy mắt xuân hạ thu đông lần này đi mấy vạn dặm cũng rốt cuộc phải đến cuối trấn ma thiên vương lập tức tiến lên lao ra lúc trở về sẽ còn dừng lại tây vược sao đạo nhân lắc đầu nên làm sự tình sẽ không chừa l ờ i nên nói cũng đã nói xong còn dư lại chính là thiên vương chuyện của ngươi không trần t ừ một bước bước ra trực tiếp từ cái này thần cung đỉnh cao vượt qua ra ngoài vô biên vân hà tràn ngập mà lên nâng lên đạo nhân hướng về trên trời lướt tới một đạo ánh lửa xuyên qua trời cao biến thành một đầu con lửa rơi vào không trần t ử một bên treo ở cung trên vách đá thanh long kiếm cũng bay lên rơi vào hắn trong tay h á o liền như vậy điều khiển mây đi chương hai trăm bốn mươi ba cuối cùng chống đỡ c ô lôn mây qua dây núi mỗi tầng núi lại cao thêm càng đi tây bắc đi địa thế lại càng cao một tầng lại một tầng đi lên tích lũy nơi này đại địa nhìn qua mặc dù p h i nhiêu nhưng mà lại cũng không thích hợp phạm nhân sinh tồn ở lúc này một đường m à qua đại địa phía trên dị thú chạy qua thảo nguyên yêu ma đối thiên gào thét tuyết sơn ngàn vạn n ă m không thay đổi đầm lầy bao trùm trăm giảm vô số dị tượng quỷ vực chịu không nổi phôn số nơi này bây giờ là yêu ma dị thú thiên địa nửa đ ư ờ n g phía trên trời bắt đầu tuyết rơi hơn nữa một lần chính là ngàn g i ả m phiêu bạch tuyết lông ngỗng không đến bao lâu mặt đất liền dần dần bị bông tuyết bao trùm chân trời màu trắng che đậy cảnh thu lao ra lao ra mau nhìn mau nhìn tuyết rơi lư u đại tướng quân nhìn xem phía dưới kích động không thôi móng ghé vào đám mây đầu cũng cong đến mây phía dưới đi những năm qua tại mỗ sơn vân thiên quan thời điểm hàng năm tuyết rơi về sau nó liền có thể ăn một đoạn thời gian thu xếp tốt lư u đại tướng quân thích nhất lúc này ba ngoại trừ năm ngoái lao đạo sĩ về phía sau không trần tử trốn ở trong đạo quan không ra khỏi cửa một bước không bước dẫn đến xem bên trong miệng ăn núi lở đói đến lư u đại tướng quân suýt nữa liền muốn ăn cỏ đạo nhân túi đầu xuống nhìn lại tuyết rất lớn thời gian dần trôi qua sơn giã thiếu xuất hiện vạn giảm đồng bằng côn lôn thần sơn hiển lộ trước mắt mau nhìn côn lôn sơn cũng đến lư đại tướng quân là lần thứ hai nhìn thấy tòa này thần sơn lập tức liền nhận đi ra vân quân gật đầu gật gu đắc ý quăng lên ở hí bên trong nghe đ ư ợ c t ừ quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng thần sơn côn lôn chống trời chi chủ cũng thanh long đồng tử hướng về phía đạo nhân nói ra chúc mừng lao ra cuối cùng chống đỡ côn lôn đ á m mây tiến gần cuối cùng rơi vào côn lôn sơn phía dưới mây mù tán đi không trần tử cưới con lửa mà ra vượt qua dây leo rừng cây dây dưa đông tuyết bao trùm côn khư cổ quốc nhìn xem cái này to lớn nguy nga kiến trúc vượt qua ngàn năm di tích cổ tàn viên cảm thán không thôi trong cổ t h ư ghi chép nói đã từng nơi này có côn khư cổ quốc người thân hình to lớn lực có thể đảm nhận sơn truy vân từng tháng xây lên thần dị phồn hoa cổ quốc bây giờ côn lôn không còn ngày trước cổ quốc cũng biến thành tường độ có nhiều thứ cuối cùng theo tuế y n g u y ệ t tàn biến không thể sẽ tìm lư đại tướng quân cảm giác l ờ i này khá là quen thuộc nghiêng đầu sang chô khác nhìn tới nhìn phía sau không trần tử nó trước ngực ôm thanh long kiếm bên hông mang theo ngọc bội tướng mạo cùng động tác trong nháy mắt cùng trăm năm trước đến đây lão đạo sĩ trùng điệp trồng lên nhau giống như đúc đáng tiếc chính là lão đạo sĩ từ trên núi xuống tới trong vòng một đêm biến xanh tơ đ ổ i tóc trắng thiên nhân ngũ suy từ đó về sau lư đại tướng quân ngay tại cũng không có thấy qua lao đạo sĩ thiếu niên bộ dáng lư đại tướng quân nửa nói thật nửa thổi phồng nói ra giữa thiên địa ai còn có thể giống lao ra ngài một dạng vĩnh hằng bất hủ a nhưng mà đạo nhân trên mặt cũng không có toát ra vui vẻ thần sắc chỉ là sờ lên lư đại tướng quân lông đầu bước lên tuyết lớn đi đến côn lôn sơn không trần tử là đang ở trong tuyết đi xuống mộ sơn vân thiên quan bây giờ cũng là ở, ở trong tuyết hoa leo lên côn lôn đạo nhân cưới con lửa chậm rãi đi tới côn lôn nửa trên sườn núi nơi này nhìn phương xa đại địa mọi thứ đều nhỏ đến không thể tưởng tượng nổi phảng phất đem toàn bộ thiên địa cũng thu vào trong mắt đông tuyết đến nơi này cơ hồ biến thành đ ứ n g im bay xuống tốc độ chậm chạp đến cực điểm đạo nhân trong nháy mắt mà ra liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn keng hư không bên trong hiện lộ ra một đạo đạo phù văn màu vàng xiềng xích tầng tầng đại đạo xiềng xích kịch liệt chấn động sau đó từ dưới lên trên tầng tầng vỡ vụn ngàn năm qua phong ấn côn lôn sơn sức mạnh trong khoảnh khắc vỡ vụn phân ly hóa thành hư không trên sườn núi lộ ra một cái màu sắc rực rỡ vầng sáng đại môn côn lôn thần giới vượt qua ngàn năm rốt cục tái hiện thế gian đạo nhân cưới lửa mà vào quan g mang cũng theo đó cùng nhau từ bên ngoài chiếu vào côn lôn thần giới xua tan ngàn năm tích góp lại âm u cùng mạ khí đạo nhân ngẩng đầu nhìn lại ánh sáng bên ngoài từ chỗ cao một mực lan tràn đến không trần tử dưới chân một tầng lại một tầng sụp đổ cung điện hiện lộ ở trước mắt ngày xưa tiên luyện thần thụ hóa thành hư không chỉ có một mảnh trống không hướng về phía trên nhìn tới cực lạc đất phật ba hoàn toàn tam trọng thiên dấu vết lưu lại vẫn còn ở thiên khung nổi lơ lửng vô số hình ảnh nào cái kia có lông con lửa chọc cực lạc đất phật lại còn thực ở nơi này lư đại tướng quân nhìn lên bầu trời hô to kêu to lao ra chúng ta nhanh đi lên xem một chút khẳng định còn lại không ít bảo bối đây lư đại tướng quân bước chân trở nên nhanh hơn hướng về phía trên chạy tới tầng tầng cung cấp tiên luyện bên trong có thể nhìn thấy không ít bạch cốt thi h ả i có ăn mặc đạo bảo đạo nhân có quỷ dị yêu nô còn có một số đi cùng côn lôn tổ đ ỉ n h cùng nhau diệt tuyệt kỳ dị t r ù n g tộc có bách thảo viên có linh thú huyện có luyện đan cung thất cũng có luyện khí đại điện các loại toàn bộ côn lôn thần giới to lớn hơn xa tại đại chu thần kinh đô mà thần kỳ phồn hoa chỗ liền càng không cần phải nói chỉ là bây giờ ngày xưa cấm chế trận pháp pháp thuật dị thú tất cả đều tiêu tán mất đi thần dị nhưng là chỉ là lưu lại những cái này nhìn xem liền có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ngày xưa biết chắc nơi này vì sao có thể được xưng là tiên thần chi giới càng lên cao trừ bỏ phế tích cùng ngày trước ma kiếp bên trong chết đi phổ thông đạo nhân yêu nô linh thú hải cốt cũng có thể nhìn thấy một chút tọa hóa trong đạo phật hòa thượng ngồi chết cao thị nhất tộc biến thành một bức tượng đá giống như thật ngày trước ma kiếp tiến đến thời điểm những cái này cao thị nhất tộc cũng không kịp trốn thuận dịp tọa hóa nơi này xuyên qua cao thị nhất tộc ở lại tầng tầng thân điện đi tới chỗ cao nhất thiên cung tòa thiên cung này khảm vào côn lôn thần sơn ngọn núi bên trong đối với đại đa số côn lôn cao thị nhất tộc mà nói nơi này cũng thuộc về cấm địa cùng cao quý nhất chỗ không trần tử đi xuống bước vào bên trong đại điện đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa thờ phụng thần linh đại cao chỉ là bây giờ bỏ trống lấy tứ phía còn có mỹ luân mỹ hoán bích h ạ a lư đại tướng quân đi vào dạo qua một vòng nhìn xem trên vách tường b í h h ọ trên bích họa chính là cao thị nhất tộc truyền thuyết thần thoại đời thứ ba đạo tôn truyền thừa mấy ngàn năm tuế y nguyệt mỗi một thời đại côn lôn đạo tôn đều có liên quan tới nó rõ ràng đặc thù ghi lại bọn họ một đời sở hành sở cầu đời thứ nhất đạo tôn bích họa phía trên có thể nhìn thấy nó cầu được thiên nhân trường sinh bất lao c h i thân điểm hóa linh thú cùng yêu nô c h ẳ n g diện còn có côn khư c h i quốc đều là xuất từ đời thứ nhất côn lôn đạo tôn tây đời thứ hai đạo tôn trên bích họa liền cùng hương hỏa lực cùng một nhịp thở h ư ơ n g hỏa pháp thân trải qua hóa thành thần nhân pháp tướng tọa lạc ở côn lôn phía trên tất cả thần quỷ yêu ma triều bái về phần đời thứ ba đạo tôn trong bích họa là xuất hiện côn lôn tam đại thần khí hương h ỏ a đồ côn lôn đỉnh linh g i ớ i bia từ đó côn lôn thần giới lập xuống cao thị nhất tộc đi vào đ ỉ n h phong cuối cùng thịnh cực mà suy một chiều vỡ vụn không trần tử nhìn xem liên quan tới đời thứ nhất đạo tôn xưa nhất cùng mới bắt đầu bích họa trên bích họa miêu tả liên quan tới nó lai lịch còn có cả đời tường thuật tóm lược quả nhiên đời thứ nhất côn lôn cao thệ chính là ngày trước đại ngu vương triều cũng là bây giờ đông ngu kế thừa quốc hiệu đầu m ư ờ n ngu đế phái đi ra tầm tiền cầu t r ư ờ n g sinh bất tử c h i dược phương sĩ chỉ là nó sau khi đi tới nơi này thuận dịp không tiếp tục trở về mà là tại cái này côn lôn phía trên sáng lập côn lôn đạo môn tổ đình lư đại tướng quân trái lật nhìn phải cây tặc muốn tìm một chút vật gì tốt sau đó thừa dịp lao ra không chú ý tham ô một chút bất quá trái lật nhìn phải trên cơ bản có tác dụng đều bị vãng sinh phật cho lấy đi dùng để ban cho nó dưới trướng tà thần ma chỉ hoặc là luyện chế chuyển thế luân cái này con lựa chọc quả nhiên là ăn xong lau sạch liền sợi lông đều không cho lư u đại tướng quân lưu lại a lư u đại tướng quân tức hồn hẹn cuối cùng nhìn về phía trung tâm tòa kia thần đ à i nhanh như chấp lớn ánh mắt sáng lên lập tức nghi hoặc nói ra làm cái gì vậy sử dụng nhìn qua hẳn là phóng đại bảo bối chỗ lão đầu tử tộc nhân của bọn hắn không phải tự xưng thần nhân sao sẽ còn cúng bái thần linh không trần tử quay đầu lại một lần gõ vào lư đại tướng quân trên đầu vung tay lên vân hà lên cái kia phong tiên thạch thuận dịp rơi vào cái kia trên bệ thần kín kẽ không kèm chút nào đủ thấy này phía trên nguyên bản đồ vật chính là phong tiên thạch vừa xem hiểu ngay bọn họ ngày trước bái chính là tiện môn lư đại tướng quân giờ mới hiểu được nó nói cái kia đại bà bối chính là bản thân á lao ra lập tức hầm hực quay đầu nhìn nhìn lại có cái gì những cái khác đồ tốt côn lôn cao thị nhất tộc đào dông côn lôn sơn tạo ra được thiên cung cũng không dám di động tiện môn cùng phong tiên thạch cuối cùng đem nó y nguyên cung phụng tại nơi này không trần tử vốn dĩ cũng không phải tới tìm bảo đối với dạng này một màn cũng đã sớm có đoán trước dù sao chuyển thế luân cũng rơi vào không trần tử trong tay về phần những cái khác lợi hại hơn nữa bảo vật cũng khả năng không lớn có so với cái này vãng sinh phật lấy ra cao thị nhất tộc ba nghìn năm nội t ì n h cuối cùng hao phí một đời có khả năng chế tạo ra đại đạo khí thu hoạch lớn hơn mặc dù có chút đồ vật tại một đường mà đến trên đường đã tìm được đáp án nhưng là đạo nhân nếu đã tới nơi đây đương nhiên vẫn là muốn biết phải rõ ràng hơn một chút đạo nhân tại thần đài trước đó ngồi xếp bằng lần nữa thần du thiên địa muốn lợi dụng nơi đây lại nhìn một chút có bao nhiêu hải vu thượng cổ man hoang thời điểm tin tức chương hai trăm bốn mươi bốn trở về đạo nhân ngồi xếp bằng trên đất mi tâm đại đạo chi in phun phóng ra q u a n mang một cô vô hình sức mạnh quét ngang đỉnh côn lôn xuyên thấu côn lôn thần giới chấn động không ngừng đi xa sắp nhập vào một phương này trong thiên địa đạo nhân giờ khắc này mặc dù vẫn như cũ xếp bằng ở cung điện bên trong nhưng lại khiến người ta cảm thấy nó giống như biến mất giống như từng bức họa đập vào mi mắt trong đó có lịch đại côn lôn cao thể hình ảnh có phát sinh ở tòa đại điện này bên trong sự t ì n h cũng có phát sinh ở côn lôn thần giới cùng dưới núi sự t ì n h một đời lại một đời cao thị nhất tộc người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên để cái này đạo môn tổ đỉnh càng ngày càng hưng ơ thịnh trở thành chân chính côn lôn thần giới địa phương đạo nhân thấy được đời thứ nhất côn lôn đạo tôn lúc tới hình ảnh thấy được nó vượt mọi t r ô n g gai cuối cùng b ò lên trên tòa này thần sơn thời điểm ngạo nghệ cười to c h ẳ n g cảnh nó hao hết nửa đời đào móc thượng cổ vương triều đế vương lăng mộ khắp nơi tìm truyền thuyết cùng cổ lão đ i ể n tịch thẻ tre rốt cuộc tìm được côn lôn vị trí thực sự sau đó lại xuyên việt mấy vạn dặm lại băng tuyết bao trùm đỉnh núi tìm được trong truyền thuyết hai vị tiên nhân hắn vuốt băng xương thấy được băng phong lại tiên tinh bên trong tượng trưng cho thiên địa đại đạo tiện môn tiên bản thân còn có một bên chờ tiện môn cuối cùng cô độc chết đi cao thể thi hải cùng một bộ phong ấn tại trong viên đá ma thai tiện môn còn đang phảng phất đại đạo vĩnh hằng cao thể tìm tới chính mình đại đạo bước ra mấu chốt nhất một bước kia lại ở trường sinh bất tử trên đường lâm vào tử cảnh cắm ở một loại sinh cùng tử giáp danh địa phương đời thứ nhất côn lôn đạo tôn quyết định mượn nhờ tiện môn sức mạnh chiếm lấy thuộc về cao thể tất cả kể cả cao thể danh tự còn có hắn trường sinh bất tử chi đạo ở tiên thánh tiện môn sức mạnh phía dưới tắm rửa thần quang thu được thiên nhân thân thể lại tại tiên nhân cao thể trên người khai sáng ra yêu ma chi đạo nô dịch vô số yêu nô linh thú thành lập đạo môn lập xuống cao thị nhất tộc nó đối tiện môn thậm chí cũng không có cái gì lòng kính sợ chỉ là tại một lần lại một lần tiếp cận tiện môn thấy được tiện môn sức mạnh nó từ từ biến thành tiện môn bộ dáng mới càng ngày càng kính sợ cùng sợ hãi cái kia sừng sững lại đỉnh núi phảng phất liền căn bản không phải một người mà là thiên địa đại đạo bản thân hắn cũng cảm thấy ngay trước lúc đầu cao thị cảm xúc hắn và tất cả cao thị nhất tộc phảng phất trở thành tiện môn một hình bóng đời thứ ba côn lôn đạo tôn cuối cùng chưa từng giải khai phong tiên thạch phong ấn hoặc có lẽ là không dám đánh mở phong tiên thạch phong ấn bọn họ cuối cùng thậm chí chưa từng cướp đi cao thị trường sinh bất tử chi đạo ngược lại toàn bộ côn lôn tổ đ ỉ n h cũng hủy diệt lại vượt qua mấy ngàn năm trở về vãng sinh phật trong tay lại hướng phía trước chính là đã từng thấy qua lúc đầu cao thệ cũng chính là cái gọi là tiên nhân cao thệ ở dưới côn lôn sơn luyện chế đan dược hình ảnh nó sống ra khỏi tam thế một đời hóa thành thiên nhân là thượng cổ thần đế bao cộng đế cùng côn lôn sơn phía dưới luyện chế trường sinh dược tiên nhân cao thệ cuối cùng canh giữ tiện môn một bên lại cô độc cùng thê lương bên trong chết đi một đời chuyển thế ma thai lại sinh cùng tử giáp danh bồi hồi mấy ngàn năm ma niệm cùng tạ ý để nó trở thành tất cả yêu ma đầu n mờn một đời tu thành phật đà nguyên nhân tiện môn mà vây khốn ngàn năm không thể nào bước ra côn lôn một bước cuối cùng không trần tử ý thức thật giống như biến thành thiên nhãn áp đảo trên trời cao quan sát côn lôn sơn hình ảnh một đường đảo ngược rốt cuộc đã tới man hoang trước đó hắn thấy được một trùng sáng cái tia ánh sáng so thái dương còn muốn sáng lên tê liệt thương khung bầu trời hóa thành biển lửa vô biên thiêu đốt k h u ế c tán quan g mang từ trên trời giang xuống đại địa v a n h minh dãy núi khuynh đảo cuối cùng đánh vào một tòa núi lớn bên trong như thế hủy thiên diệt đ ị a c h ẳ n g cảnh đạo ý thức của người lại mơ h ầ nghe đến thiên đ ị a ý chí đang hoan hô có người mang theo đại đạo chi in từ trên trời giang xuống lặn xuống nơi này phương lúc này phương thiên đ ị a ăn mừng nó đến bởi vì đến viên mãn cái thế giới này đại đạo đưa cho cái này phương thiên đ ị a tiến hơn một bước cơ hội nó vị trí nguyên bản không cao lớn lắm dây núi một chút chút đội đất mà lên cuối cùng biến thành côn lôn cũng như thiên đ ị a ý chí dự đoán như vậy nó thật giống như một h ạ t hòa trùng đem cái này nhất phương thiên địa n h ấ t lên phản ứng dây chuyền từ nay về sau trường sinh bất lao hóa thành hiện thực yêu ma quỷ quái đủ loại chủng tộc sinh ra giữa thiên địa pháp thuật thần thông tầng tầng lớp lớp không thuộc về p h à m loại sức mạnh đi theo hắn cùng một chỗ tới nơi này phương thiên địa cuối cùng không trần tử trong đầu hiện ra hình ảnh không còn cổ lão cùng trải đời mà là gần ngay trước mắt mình ở m ỗ sơn vân thiên quan phía trên ký ức cùng lao đạo sĩ cùng một chỗ tu đạo tụng kinh t u ế n g u y ệ t bình thường mà đơn giản đời thứ tư cao thệ cũng chính là lao đạo sĩ tỉnh lại bản thân lại không có thức tỉnh trí nhớ của mình bản thân cứ như vậy giống như một tờ giấy trắng giống như đi theo ở trên núi trải qua cùng phạm nhân không khác nhau chút nào thời gian cho đến lao đạo sĩ mất đi về sau chính mình mới chân chính tỉnh lại chiếm được toàn bộ ký ức chuyện sau đó tự nhiên không cần tự thuật không trần tử tỉnh lại thời điểm bên ngoài tuyết lớn đã ngừng bầu trời giống như tẩy qua đồng dạng chiếu ra ban đêm tinh thần trên đời này đáng sợ cũng tìm không được nữa so nơi này càng thêm sạch sẽ bầu trời cùng sáng trói cùng trói mắt tinh hà mặt trăng cũng lớn đến lạ thường giống như có thể đụng tay đến nhảy lên liền có thể leo đi lên giống như côn lôn tổ đình cung điện bên trong đạo nhân nhìn về phía chân núi tuyết động hỏi tới một bên chờ bản thân ba vị thần hộ pháp trải qua bao lâu vân quân lập tức nói ra l a o ra chúng ta tiến vào côn lôn thần giới đi qua trọn vẹn năm ngày không trần tử gật đầu một cái đứng dậy Hán cuối cùng là nhìn cùng ràng cuối là rõ trận ấ t tìm tới t cả cũng chính mình câu quả, nguyên nhân mình hậu ả lời mong muốn. t r này vượt qua mấy vạn dặm xuyên qua đại chu vương triều bắc ngụy vương triều tây vực trang quốc thiên sơn yêu vực địa phương lữ trình ở nơi này đỉnh côn lôn u cũng coi như là tuyên cáo kết thúc nhưng là tìm được câu trả lời mong muốn lại không có tìm được kết quả mong muốn đạo nhân trước khi đến trong lòng vẫn muốn nếu là mình là đang thượng c ủ a man hoang trước đó g á n g lâm thế này như vậy côn lôn thần sơn bên trên có phải hay không sẽ khả năng c ó lưu như thế nào phương pháp trở về không trần tử từ tìm về ký ức một khắc này bắt đầu hắn luôn cảm thấy có hư vô phiêu m i ể u cảm giác rõ ràng sống sót cũng sống phải đặc sắc xuất hiện nhưng là cũng chỉ thế thôi hắn nguyên vốn cũng không phải là cái này phương thiên địa người càng tìm không thấy mình ở lấy cái thế giới lòng trung thành trở về không được trở về lại có thể thế nào tất cả sớm đã là thương hải tăng điển cảnh còn người mất liền như vậy đi đạo nhân phảng phất không quan tâm cười một tiếng làm ra rượu nhấc lên về sau lại phát giác trong lòng căn bản không có uống rượu hào hứng cùng tâm tình cuối cùng chỉ có thể buông xuống cất bước mà ra ngồi ở trước cung nhớ lại xuống núi tới nay từng kiện từng kiện sự t ì n h cùng châu kiếm tiên nói chuyện tiêu sái có khí độ lữ thương hải thiên hạ đệ nhị mười một cao thủ khinh công phong vũ sinh viết thoại bản hường uyên khởi động máy nhốt một hạc công tâu h huynh đệ phong yêu pháp sư quỷ kiểm các loại nguyên một đám nhân vật lướt qua tầm mắt trước đó trên đời này vẫn có rất có bao nhiêu thú người thú vị sự tình lao ra lư đại tướng quân tìm chỗ tốt ngươi khẳng định muốn nhìn một chút lư đại tướng quân đột nhiên từ một bên thò đầu ra t u é t miệng cười quái dị chưa quen thuộc nó người đoán chừng là không thích đứng được với nó cái này dọa người nụ cười đạo nhân quay đầu nhìn một chút bảo vệ bản thân ba vị hộ pháp nhét miệng lên ánh mắt lộ ra ý cười a địa phương tốt gì nhìn xem lư u đại tướng quân lập tức dẫn nó đi tới điện đường đằng sau đi tới thần đài về sau một đường xuyên qua hành lang lui về phía sau đi lao ra chúng ta tới thời điểm chiếu cố nhìn trước mặt mau nhìn mặt sau này nơi này lúc một chỗ cùng ngày trước gâm dương giới thành ngũ hành điện có chút tương tự chỗ trên vách tường nguyên một đám lõm nhìn qua thật giống như nguyên một đám điện thờ trên thực tế cũng xác thực như thế mỗi một chỗ lõm cũng ngồi xếp bằng một pho tượng đá đó là cao thị nhất tộc thiên nhân ngũ suy về sau lưu lại di thuế toàn bộ đặt ở nơi này nơi đây chính là cao thị nhất tộc lăng mộ lối vào trên tấm bia đá khắc lấy một cái có một cái tên một đ ờ i lại một đời côn lôn cao thị nhất tộc tính danh đều ở nơi này ở tại bọn hắn giáng sinh thời điểm nơi này cũng đã sách bọn họ sắp xếp s o n g xuôi vị trí một tòa lại một tòa già đi cao thị nhất tộc tọa hóa ở đây tầng cao nhất ngồi xếp bằng hai vị chính là đời thứ nhất và đời thứ hai côn lôn đạo tôn không trần tử còn chứng kiến đời thứ ba đạo tôn nó tọa hóa tại đời thứ hai đạo tôn trước đó quỳ xuống dập đầu phảng phất tại hướng nó c h u ộ tội để mặt kề sát đất không mặt mũi nào gặp nhau đủ thấy khi chết tuyệt vọng toàn bộ côn lôn tổ đình ở tại trong tay bước vào đ ỉ n h phong lại tại trong tay triệt để diệt vong không trần tử ánh mắt quét qua thuận dịp ở trên không bố trí một chỗ tìm được cao diễn danh tự phất tay thiên cơ tử cao diễn t ỏ a hóa thời điểm di thuế tượng đá cũng xuất hiện rơi lại trong đó vừa vặn ở vào sư phó hắn phía dưới ngàn năm phiêu bạt lưu ly thiên cơ tử cuối cùng vẫn trở lại cao thị nhất tộc vì hắn lưu vị trí cùng sư tổ của hắn sư huynh đệ đồng tộc cùng một chỗ quy về côn lôn làm xong việc này về sau không trần tử cũng không quay đầu lại quay đầu rời đi hướng về dưới núi đi ba vị hộ pháp lập tức đi theo nện bước cổ lao phá toái nấc thang n g à y trước thần giới di tích đi xuống núi không trần tử ngựa đầu nhìn trời ruỗi lưng một cái trở về nói ra câu nói này về sau đạo nhân cảm giác toàn thân nhẹ nhõm thanh long đồng tử cùng lư đại tướng quân lập tức phản ứng lại trong mắt chiếu sáng vân quân vẫn còn chưa kịp phản ứng về đâu không trần tử nói ra vân thiên quan đường xuống núi bên trên lư đại tướng quân không ngừng đang cùng vân quân thương nghị cái gì thoạt nhìn là muốn đem thứ gì gửi ở trong mây giới bên trong đang cùng vân quân chia của đây vừa nhìn liền biết lại côn lôn thần giới tìm được một vài thứ trung gian kiếm lời túi tiền riêng không ít bất quá không trần tử không có vật trần lư đại tướng quân đúng là lao r a không trần tử luôn có biện pháp để lưu đại tướng quân kết g i a o bỏ đi đạo nhân sau khi xuống núi sau lưng yên hả phóng lên tận trời mây mù quân quanh đem toàn bộ côn lôn thần sơn ba o khỏa cuối cùng vân sơn sụp đổ cái kia chống đỡ thiên địa sơn nhạc cũng theo sương mù biến mất không thấy gì nữa không trần tử đây là đem côn lôn thần sơn sẽ kéo vào trong mây giới bên trong núi này điểm đặc biệt tăng thêm côn lôn thần giới cùng cất giấu trong đó vô số bí mật không trần tử đương nhiên sẽ không đem nó lưu lại nơi này một màn này trực tiếp đem lư u đại tướng quân thấy choáng mắt nó kêu đau lắc đầu cùng lao ra so sánh nó thật sự là lên không được quá mặt quá tiểu ra từ khí nhìn xem lao ra những nơi đi qua không có một ngọn cỏ mảnh lá không lưu a lưu tướng quân phía trước truyền đến tiếng hô đạo nhân sẽ thửa vân mà lên lao ra trung thành cảnh cảnh lưu tướng quân đến lưu đại tướng quân giống như sẽ đổi mặt góc sân khấu một dạng trong nháy mắt đổi lại một bộ chó săn khuôn mặt đuổi kịp bầu trời nhảy lên lên rồi đám mây đi theo lão ra cùng nhau rời đi chương hai trăm bốn mươi năm giang châu kho đ á o n à y còn tại đại chu vương triều giang châu nước sông dậy sóng vẫn như cũ giống như hôm qua mùa đông khắc nghiệt giang đình quận mặc dù lạnh nhưng là lễ mừng năm mới bầu không khí bên trong trên đường pháo vang lên hợp với hải đồng ồn ào chơi đùa thanh âm liền khiến người ta cảm thấy sinh ra ấm áp đám người ăn mặc bộ đồ mới đi khắp hang cùng ngõ hẻm đầu đường bán hàng rong so nó ngày bình thường nhiều gấp đôi ngoài thanh bách tính thừa dịp n h à n rỗi vào thành kiếm được tiền một chút ngân lượng quan thự chỗ rẽ cách đó không xa một vị mang theo quan mạo văn lại xoa xoa tay đi c h ậ m chậm hướng về phía tay a lấy khí sau đó vuốt vuốt đỏ bừng lỗ thai qua ven đường b ư ớ c hơi nóng b ả y trải thời điểm lập tức ngồi xuống hô to chủ quán tới b á t xúc tay chủ quán lập tức trả lời t ố t khách quan ngài chờ một chút mùa đông lạnh leo bên trong uống một bát nóng miệng xúc tay khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái dễ chịu bay trải lên sẽ ngồi không ít người quen thấy được văn lại ngồi xuống lập tức nói ra tông lễ ngươi hôm nay được nghỉ hiện tại còn không biết sao sáng sớm hôm nay tư thiên giam người đã đến giang châu nghe nói muốn tại ta giang châu sắc phong thần linh phong chính là kìm triều qua đời tể chấp lý tướng thành đông xây dựng đã lâu châu thành hoàng miếu đã có chủ văn lại nâng lên s u ố t c â y bát kém chút đều không mang đến ổn trên mặt kinh hãi vị này tể tướng trải qua ba triều thanh danh nổi bật lý tướng chết rồi phong thần muốn tới chúng ta giang châu làm thành hoàng trải qua nhiều chuyện như vậy về sau đại chu quan lại không còn xa lạ ngược lại đám người đối ở phương diện này càng ngày càng chú ý thường xuyên nhắc lên chuyện phương diện này một bên chủ q u a n cũng nói ta sáng sớm cũng nhìn thấy thật nhiều đạo sĩ vào thành vẫn còn châu thứ sử cùng trưởng lại tự mình tiến đến nêm đón hơn nữa nguyên một đám con pháp kiếm khí độ bất phàm cũng là chân chính cao nhân cũng không phải loại kia giả danh lửa bịp hàng giả xác một bên trong đám người có một người mà cười đương nhiên đây chính là tư thiên giam đạo sĩ tại triều đ ỉ n h thế nhưng là có quan phẩm nó trên bàn của h ắ n người cũng hô đã sớm nên đến ta giang châu thế nhưng là đạo quân h i ể n thánh hạ phàm địa phương triều đ ỉ n h cùng tư thiên giam hẳn là cái thứ nhất phái tới thần linh phù hộ giang châu vậy mà kéo tới lúc này những người này không biết vì cái này giang châu thành hoàng vị trí một đám trải qua thành hoàng kỳ thi cuối năm quỷ thần qua qua các phương kịch liệt tranh đoạt mới quyết định rơi vào nhà nào cái này giang châu thành hoàng vị trí vậy mà ẩn ẩn so thần kinh thành hoàng còn muốn c ấ p tay cái này còn khá tốt cùng châu như thế lùi bại địa phương đó mới gọi là môn học cung triều đình đều là một cái như vậy thần vị liều ngươi chết ta sống người người vì như thế một cái nguyên bản không đáng chú ý địa phương thành hoàng đủ loại phương pháp đều xuất hiện đến nay còn không có quyết định đều là bởi vì nơi này là trong truyền thuyết không trần đạo quân ẩn thế chỗ thần tiên động thiên nơi ở cuối cùng tư thiên giam giám chính linh hư ngay cả mặt m ũ i ra cũng từ bỏ quả thực là đem cái này cùng châu thành hoàng vị trí lưu lại không để ý các phương kịch liệt phản đối định cho đạo môn đệ tử cho dù như thế đạo môn nội bộ các phân c h i cũng người người tranh chấp huyên á o linh hư đạo nhân sức đầu mẹ chán bay trải bên trong nghị luận vẫn không có đình chỉ người người đang bàn luận thần linh đến về sau hẳn có biến hóa nghe nói ngụy triều một bên kia không chỉ có thành hoàng c h ấ n áp yêu ma quỷ quái còn có sơn thần cùng thổ địa chỉ cần đất có thổ địa thần q u â n huyện năm ngoái đại ngụy chính là một năm sung túc có sơn thần chỗ lục x u ấ t can bình có cây phong phú Có tức người tin tức linh thông. Nguy triều một bên triều kia một đây ề u có, chú có có. cùng ta thể Nhất đất thần thần theo đai A. đại định đem đi đ phải mời há không này sơn chính là liên quan đến dân sinh cùng xã tắc đại sự bất luận là quan lại vẫn còn bình dân b á c h tính cũng cực kỳ coi trọng hơn nữa có thần linh phù hộ về sau chết rồi người đều tại thần linh c h e trở phía dưới tiến vào tam tối từ nay về sau không cần làm tiếp cái kia cô hồn giã quỷ còn có người nói đến một chút không đáng tin cậy tin tức ngầm trước đó thế đạo này yêu ma quỷ quái nhiều như vậy cũng là bởi vì người sau khi chết hóa thành cô hồn dã quỷ quá nhiều người thế là biến thành yêu ma không trần đạo quân thế nhưng là chúng ta đại chu thần tiên chúng ta đều là sớm nhất bái không trần đạo quân nhân môn nghị luận náo nhiệt lại không người nhìn thấy bầu trời vô tận chỗ cao có hồng quang nhàn nhạt xuyên qua vân hải giữa hồng quang ẩn ẩn có thể thấy được một điểm đen đây là lư đại tướng quân đạp trên mây kéo xe mà qua bọn họ trong miệng thần tiên giờ phút này vừa vặn từ nó trên đỉnh đầu đi ngang qua lư đại tướng quân mắt sắc lập tức thấy được phía dưới giang đỉnh tranh thủ thời gian chậm bước chân lại quay đầu về lao gia hô lao ra chúng ta đến giang đỉnh chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống đi thùng xe bên trong chuyền ra không trần tử thanh âm xuống dưới làm gì lư đại tướng quân lập tức cấp bách kho b á o chúng ta chôn kho b á o a lao ra lư đại tướng quân bây giờ còn nhớ tinh tường ngày trước ở chỗ này địa cung kho b á o nhớ mãi không quên không trần tử nói ra ngày trước linh châu đại họa kho b á o cũng để phong vũ sinh cầm lấy đi cứu trợ thiên thai ta từng nói qua chỉ cần là linh châu hai hương cần nó được sử dụng nhiều nhất có thể lư đại tướng quân vẫn còn muốn đi nhìn xem vậy làm sao có thể dùng hết rồi đây bên trong khẳng định bên trong còn dư không ít lư đại tướng quân nghĩ đến đây kho b á o được xài hết đau lòng đến cực điểm dùng hết rồi nhất định là được phong vũ sinh tham phải cha à đạo nhân lại không thèm để ý sự tình làm xong liền thôi nó nâng lúc trước sống không chỉ vạn dân trung gian rất nhiều chuyện cũng cũng không dễ dàng được một chút lại có thể thế nào không trần tử không thèm để ý mặc dù bạc tiêu xài nhưng là phong vũ sinh làm sự tình cũng không ít linh châu đại h ỏ a nó tốn sức công phu trù lương cũng không dễ dàng phía sau trừ bỏ triều đình cứu t r ợ thiên thai phong vũ sinh còn tự mình dẫn đội chạy đến linh châu đi trung gian cũng trải qua không ít khó khăn phạm vi lớn như thế cứu t r ợ thiên thai đúng lúc gặp giá lương thực tăng vọt coi như có thể còn lại cũng thừa không được bao nhiêu Càng không cần chân cầm không nói trong đó đại đa số kỳ chân dị bảo, cầm kỳ thư hỏa đó đại vật, bảo, đa đồ đều số dị lư à là khó không không kia thể hết trách phong sinh, có cũng cái tay vật, trần tử cũng sẽ không trách tội rời đồ vũ dù dùng n g sẽ ợ c cảm thấy là có công lại là thấy đại ứ c Lưu đ tướng quân so với không trần tử còn vội vàng mặc dù kho cáo không có quan hệ gì với nó coi như cũng còn lại cũng rơi không đến trên tay của nó nhưng là lão gia không phải chính là hắn lư đại tướng quân sao không trần tử cuối cùng vẫn là đồng ý đi xuống xem một chút nhìn xem bây giờ giang châu biến hóa một đường vượt qua mấy vạn dặm ngày đêm xuyên qua thiên vân phía trên bây giờ cũng đều đã đến cửa nhà cũng xác thực nên xuống dưới hít thở không khí mây mù cuốn lên biến thành nhàn nhạt sương mù rơi ở trong giang đình quận xuất hiện ẩn nút trong hẻm nhỏ không trần tử cưỡi con lừa mà qua ngày trước năm thần giáo lưu lại đủ loại dấu vết sẽ triệt để tiêu tán ngược lại gặp được đủ loại liên quan tới không trần đạo quân cung phụng còn có đạo môn thần linh một đường có người nhìn về phía thiếu niên nói người cưỡi lừa mà qua cũng không có cái gì kinh dị hôm nay sớm lúc tới một nhóm lớn đạo sĩ trong đó có không ít cưỡi lửa cũng không hiếm thấy tùy tiện đi dạo liền đến ngày trước kiến vương phủ chỗ tòa này ngày xưa vương phủ bây giờ sẽ biến thành đường phố phun hoa ngày trước chiếm cứ nửa cái phường thị cung để đổ sụp chúng kiến chia làm từng tòa bình dân úc trạch không trần tử rời đi về sau dưới triều đình chỉ đem nơi đây địa phương phân cho ngày trước bởi vì kiến vương gặp nạn bách tính thế là biến thành bộ dáng như vậy đạo nhân đi ngang qua nơi này nhìn thấy cảnh tượng này gật đầu một cái xuyên qua đầu đường một bức tường về sau hóa thành xương mủ thấu đáo lòng đất cuối cùng xuất hiện n g à y trước kho b á o địa cung bên trong nhưng là vừa đến liền nhìn thấy trong kho tràn đầy bảo vật mặc dù xê dịch qua nhưng là có thể nhìn thấy đã từng thấy qua đại bộ phận kỳ chân dị bảo thư họa cổ tịch đều tại hơn nữa bên trong còn thường xuyên có người quét dọn chỉnh lý để những vật này không bị hao t ổ n hỏng lưu đại tướng quân ánh mắt sáng lên cắc cắc cắc cạc lao ra thế nào ta nói khẳng định có còn dư lại không trần tử nhắm mắt lại trên người tràn ngập ra ánh sáng nhàn nhạt truyền lại hướng tư phương phát sinh ở địa cung này bên trong đủ loại sự tình nổi lên t â m mắt nguyên lai、like、cái này phong vũ sinh ngày trước cầm ra khỏi nơi này bảo vật thân phó linh châu cứu trợ thiên h a i từ đó thanh danh không chỉ có trên giang hồ đại trấn càng là thiên hạ đều biết giang hồ hào khách nhao nhao tìm tới vạn người kính ngưỡng trở thành chân chính cái thế hào hiệp bây giờ cái này phong vũ lâu trải rộng thiên hạ các châu các quận dựa vào phong vũ lâu buôn bán cùng buôn bán giang hồ tình báo trở thành trong giang hồ cao cấp nhất thế lực phong vũ sinh thế là lại đem ngày trước lấy ra đi bảo vật từng cái cũng chuộc trở về một lần nữa thả lại địa cung này bên trong kho báu giữ vững dáng dấp ban đầu cho nên không trần tử bây giờ trở về thời điểm nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy địa cung này kho báu tựa như chưa từng có động đậy giống như lưu đại tướng quân vui vẻ không thôi cũng đã từng đồng dạng n à o vào núi và ngân hải bên trong bốn cái con lửa chân mở ra thật giống như cóc bơi lội một dạng tại bạc bên trong bay nhảy cũng không chê kéo kẹt phải hoảng ta hoàng kim chén rượu ta dương c h i ngọc chén nhỏ còn có toàn bộ đều tại nhưng mà không trần tử không có lộ ra vẻ vui mừng mà là những mày chương hai trăm bốn mươi sáu thế phong nhật h ạ bác thị giang trai thư tứ cộng ngồi cạnh một đám hải đồng thiếu niên đang cùng nhìn vào một cuốn sách minh họa nguyên một đám được trong đó c h ẳ n g cảnh hình ảnh kích động hoa tay múa chân nhìn ta một kiếm trạm càn khôn kiếm tới thiên địa vô cực càn khôn tạp h á p một bên tiểu lâu mời được người tại cửa ra vào múa sư ồn ào xuân lễ mừng năm mới lễ đưa tới một đám người vây xem vô cùng náo nhiệt đạo nhân con lừa lung la lung lay đứng tại thư tứ cổng đi vào nhìn trái nhìn phải phát hiện phần lớn vẫn còn ngày xưa những sách vợ kia thời đại này sáng tác không dễ một năm cũng nhiều không ra bao nhiêu mới quyển cùng thoại bản coi như ra khỏi đại đa số cũng đều chỉ là tại bản địa lưu truyền loại kia có thể truyền đọc thiên hạ ít càng thêm ít bất quá so với tái ngoại địa phương còn có trước đó âm khí nặng nề quản hạt nghiêm khắc đại ngụy đại chu bên này vẫn còn dân phong nhất mở ra nơi p h ồ n hoa thương nhân văn hóa giang hổ mấy người các lộ trăm hoa đua nở so với địa phương khác đạo nhân càng ưa thích nơi này đương nhiên khả năng cũng có bởi vì kỳ xuất bản thân ở đây nguyên nhân nhìn hướng chủ quán tới phân thiên cơ bản chủ quán đang ở sửa sang lấy sách nghe được thanh âm về sau quay đầu lại đánh giá một phen về sau mắt lộ kinh hãi cảm thấy quen thuộc cũng cảm thấy trước mặt cái này nhân khí dụng cụ đo lường thái thực sự bất phàm nha đạo trưởng là buổi sáng hôm nay đến giang châu a chủ quán cho rằng đạo nhân là sáng sớm lúc vào thành đám kia từ thần kinh mà đến từ thiên giam đệ tử thiên cơ bảng từ mấy tháng trước liền không lại phát ra nghe nói từ nay về sau đều sẽ không còn có thiên cơ bảng ta nghe nói đại ngụy một bên kia phát thiên cơ bảng môn phái giang hồ thiên cơ cắt trong vòng một đêm biến mất. biến đêm vòng cơ không trần tử đột nhiên nghĩ tới cái này thiên cơ bảng bất chấp tựa như chính là cái kia đại ngụy quốc sư thần tiêu bày ra một cái ám thủ cùng âm mưu dùng để thử làm thu thập thiên hạ hương hỏa lực thủ đoạn bản thân đem cái kia thần tiêu một kiếm riết đại ngụy cải thiên hoán điệu nó phía dưới thế lực tự nhiên cũng hóa tan tác như chim ông trên đời tự nhiên là không có cái này thiên cơ bảng bất quá chủ cửa hàng sách lại cầm lên một quyển khác bất quá chúng ta cái này có mới ra giang hồ danh sách niêm yết Đạo tháng r ư ở n muốn g có a y không nhìn Thư phong h xem. p vũ lâu t ra. a Mời i g hồ các lộ hào hiệp các c lộ ù này g bảng danh sách công bình công、chính. Không giang gia nhau bình, danh bình chính. bình chuyện giang hồ, còn có các quốc gia phát sinh sách chỉ hồ, phát Chủ h cửa quốc lợi lợi loại dị sự. các có có đủ n nói trông g sách sau có h lật t ra ra, về ấ được không? Tháng này mới ra mấy tờ cuối cùng còn có đại ngụy chư quốc thần quỷ sự t ì n h cùng tây vực c h u y ể n văn nó thần thần b í bị nói trong đó thế nhưng là có cùng vị kia không trần đạo quân có liên quan tuyệt mật tin tức cũng in đến giang hồ danh sách nghiêm yết cấp cho thiên hạ tính cái gì tuyệt mật không trần tử gật đầu cười được trên đời này đại đa số sự vật đều là không ngừng được thay thế không có thiên cơ bản liền có giang hồ danh sách nghiêm yết không có người nào không thể thay thế lật ra đơn giản nhìn một chút trước mắt thiên hạ đệ nhất kiếm khách quả nhiên là lữ thương hải phong vũ lâu trở thành thiên hạ mười đại giang hồ thế lực một trong không trần tử còn chứng kiến mấy cái tên quen thuộc tô tiểu nhị không có trở thành hắn muốn cái thế hào hiệp mà là trở thành triều đình danh bộ c h ấ n thủ một phương an bình nguyên nhân chém giết không ít ác đồ mà huy danh hiền hách hầu nguyên vậy mà biến thành thiên hạ đệ nhất cao thủ khinh công đang đông ngu một bên k ê u bởi vì không chút k i ê n kỵ viết liên quan tới thiên tử h o à n gia g môn v i ệ t thế gia ghê tởm cùng hắc liêu bị truy nã đông ngu cao thủ vây chặt liền nàng hình bóng đều không bắt được trước mắt không biết chạy trốn tới phương nào đi mỗi người đều có là tại nhân sinh của mình có thuộc về phấn khích cùng độc nhất vô nhị đạo nhân mở ra giang hồ danh sách niêm g h yết vừa nhìn vừa đi ra ngoài nguyên bản ngồi ở cửa một đám tiểu quỷ cùng thiếu niên lập tức xông tới hướng đạo nhân đồ trên tay nhìn lại muốn nhìn một chút hắn mua cái gì sách nhìn thoáng qua về sau lập tức cùng nhau đối không trần tử khịt mũi coi thường thiết c o n nhìn cái gì giang hồ danh sách niêm g h yết đạo nhân cảm thấy không được ngày trước đại chu tứ phương hài đồng người thiếu niên phần lớn đối với giang hồ hướng tới mà ước mơ tay chân một bộ giang hồ thiên cơ bảng trêu g ẹ o hỏi đám này hài đồng làm sao xem thường giang hồ sao đầu linh thiếu niên đem trên tay mình sách đừng đến sau lưng ngựa đầu nhìn lên trời một bộ mục tiêu của ta là tinh thần đại hải bộ g á n g giang hồ lại lớn có thể có thần tiên lợi hại sao chúng ta về sau thế nhưng là muốn đi t u tiên thiếu niên lật ra trên tay sách cho đạo nhân nhìn thoáng qua sau đó lập tức khép lại phảng phất sợ đối phương nhìn thêm một cái một bộ cao ngạo mà hẹp hòi bộ g á n g có trông thấy được không cựu châu tiên hiệp truyền trong đó đã bao hàm thiên hạ tứ hải bát hoang tất cả đạo môn các phái thế lực cùng người tu hành truyền thuyết chân nam nhi nên nhìn cái này viết sách này người thế nhưng là nói chỉ cần hiểu thấu đá o huyền bí trong đó có thể từ trong sách tìm được tiên sơn cùng thần tiên động phụ vị trí người thiếu niên thẳng thắn cương nghị hô to làm thần tiên liền có thể cưới tiên nữ trên trời liền có thể sửa đá thành vàng thiên tử đều muốn hướng ta cầu đàn thuốc muốn cái gì biến thành cái gì không trần tử chừng mắt to nhìn trước mặt thiếu niên hô to bản thân hảo nôn trí khí rời đi đoạn này thời gian bên trong đại chu tập tục cũng thay đổi ngày xưa ngoan đồng ác thiếu niên nguyên một đám tầm mắt cũng thay đổi cao hơn không làm đại hiệp muốn làm kiếm tiên làm kiếm tiên không phải là muốn hàng yêu trừ ma mà là muốn cưới tiên nữ học sửa đá thành v à n g thuật luyện thành sinh bất lao thuốc đạo nhân lắc đầu liên tục bản thân một thân này chính khí không học được quang học đến một chút tả phong lệnh gia khí thế phong nhật hạ hình dạng con người không cũ a đạo nhân rời đi đám trẻ con thiếu niên còn hướng về phía nó bóng lưng chỉ trỏ có trông thấy được không đạo sĩ kia không có trí khí giang hồ đánh đánh giết giết không thành được đại sự chúng ta cũng không thể học hắn đưa tới một đám tiểu đệ tán dương sau đó mới lần vén lên bản kia cựu châu tiên hiệp truyền tìm kiếm cái kia d ấ u kín trong sách vô thượng bí mật giang đình xa hoa cao lớn phong vũ lâu sau đại trạch thư phòng bên trong nhất dâu đen tăng thể diện mặt dài thanh niên khêu đèn đêm nhìn đến từ thiên phía dưới các nơi tình báo cùng đủ loại kỳ văn giận sự tình ngoài cửa có người gõ cửa một cái n h ấ t bóng hình x i n h đẹp ô n nu hỏi phụ quân đêm đã khuya ta đưa tới chút canh vịt ngươi uống lúc còn nóng phong vũ sinh trở nên càng thêm chín chắn xúc lên sợi dâu hơn nữa cưới vợ nó lập tức đứng dậy mở cửa đem nó vợ đón vào làm phiên phu nhân nhưng là đối phương nhưng chỉ là vào cửa đặt ở trên mặt bàn liền lui ra ngoài thiếp thân liền không đi vào quái dày phu quân chuyện chính bất quá phu quân cũng nhớ kỹ sớm đi trở về nghỉ ngơi lúc trước phóng đãng giang hồ khách xoay người biến đổi biến thành giang hồ hào hiệp lập nghiệp thành ra đây mới là phạm nhân cùng bình thường một đời cái này vừa nhìn đột nhiên khiến người ta cảm thấy phong vũ sinh so nào đó đạo nhân trôi qua tiêu sái tự nhiên nhiều nó cũng sẽ không là lúc trước cái vị kia thiên hạ đệ nhị mười một cao thủ khinh công tính cách trở nên thành thục cổ trọng dựa đi p ấ n trang điểm trở thành đường đường phong vũ lâu lâu chủ ngồi ở bàn phía trước nghĩ vậy trước mắt nó có tất cả phong vũ sinh không khỏi nhìn về phía chỗ cao c u n g phụng không trần đạo quân thần vị nó đứng dậy rút ra một nén nhang sau khi đốt bái một cái cái kia không trần đạo quân tượng thần phong vũ sinh trung tâm tế bái đạo quân tạ đạo quân điểm hóa với ta để vũ sinh lạc đường biết quay lại quy về chính đạo mới có thể có ta hôm nay chỉ là nó đứng dậy thời điểm đột nhiên trông thấy tượng thần phía trên ánh sáng rực rỡ không trần đạo quân giống con mắt đ ố n g nhiên nháy mắt cả phòng phát quang phong vũ sinh tưởng rằng bản thân con mắt tiêu xài nhìn kỹ lại tượng thân phía dưới trên ghế một người mặc tám chuyện đạo b à o theo hình mây đạo nhân sẽ ngồi ở bên trên phong vũ sinh cái đó vẫn không rõ lập tức tiến lên yêu q u ỷ phong vũ sinh bài kiến đạo nhân khoát tay không cần q u ỷ tới q u ỷ đi đã thấy nhiều cũng t h i ề n phong vũ sinh có chút câu n ệ đứng ở trong nội đường chắp tay mà đứng đạo nhân hỏi cứu trợ thiên thai linh châu vì sao không cần địa c u n g kho gáo đồ vật phong vũ sinh đầu vai xiết chặt lập tức nói ra phong vũ sinh thân làm đại chu bách tính cứu trợ thiên thai vốn là vũ sinh việc nằm trong phận sự sao có thể đi sử dụng đạo quân ban tạo đạo nhân nhìn c h ầ m c h ầ m phong vũ sinh một cái biết rõ cái này bên trong có một nửa là thực tình có một nửa là muốn ở hắn nơi này lưu lại một cái ấn tượng tốt đ ị n h nọt bản thân không cần làm như vậy tự cho là thông minh sự tình vốn là không phải bổn quân đồ v ậ sử dụng cũng thuận dịp sử dụng ngay sau nếu là lại có cần vận dụng bảo này thời điểm không cần lại làm ra lúc này mướn hoàng kim đồ bạc kỳ chân dị bảo trôn đang lòng đất phía dưới chỉ bất quá chỉ là một đống thạch đầu mà thôi phong vũ sinh cũng biết đạo nhân nhìn ra ý nghĩ của mình mặt lộ vẻ thẹn phong vũ sinh minh bạch đạo nhân vung tay lên ngày trước tặng cho phong vũ sinh trên người xanh long ấn lệnh rơi vào trong tay quan g mang lưu chuyển nó liền hóa thành một mai mang theo xích hà quỷ thần lệnh nắm lệnh này ngày sau tuổi thọ cuối cùng lúc tự có người tới đón ngươi nhập địa phủ nhiều làm việc thiện tích lũy công đức công đức v ô lượng liền có thể là một m phương trọng thần có thể tới loại tình trạng nào đều do ngươi một đời thiện hạnh công đức mà định ra nói đến thế thôi tính là chấm dứt ngày trước hắn giúp bản thân giải cứu linh châu đại họa chi công phong vũ sinh ngầm đầu chỉ nhìn thấy cái kia tượng thần quang mang loay lên không trần đạo quân hình bóng sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi phong vũ sinh tiến lên cầm lên để ở trên bàn quỷ thần chi lệ mắt thần phức tạp mà trầm trọng cuối cùng lắc đầu nói ra ta phong vũ sinh có tài đất gì đ ờ i này lại có bậc này phúc duyên cuối cùng hắn vẫn là đối không trần đạo quân thần vị dập đầu tạ ơn đạo quân chương hai trăm bốn mươi bảy giang châu thần giang đình thành đông nước sông như gương phía dưới sóng ngầm phun trào đông tuyết tung bay đem hai bên bờ dương liễu bao trùm trên bờ không chỉ có lấy phồn hoa đường phố cửa hàng càng có thể gặp một ngôi tháp cổ s ư ớ n g s ư ớ n g sĩ tử văn nhân đứng cao nhìn xa chỉ điểm giang sơn hướng trong nước nhìn lại lòng sông tuyết đảo đơn độc định hình thành duy mỹ hình ảnh ngoài đình kiếm đồng tử đến sông mà ngồi sừng sững bất động tùy ý bông tuyết từ trước mặt bay xuống nhất động nhất tính lộ ra hết sức hài hòa lư đại tướng quân thỉnh thoảng đem móng thọ vào trong nước phảng phất tại xếp đặt chơi đùa lấy trong nước con cá đ i n h nửa đường người nằm nghiêng liếc nhìn mới nhất mua thoại bản vân quân đang ở thay không trần tử hâm nóng lấy rượu lao ra rượu nóng tốt rồi lò than nướng thịt nóng rượu ngồi đình xem tuyết quả nhiên là cực kỳ hài lào hôm qua ban đêm gặp song cố nhân phong vũ sinh về sau không trần tử thuận dịp chuẩn bị rời đi bất quá đầu đường nghe thấy hôm nay chính là tư thiên giam trụ chỉ phong thần nghi thức liền muốn lại ngừng một ngày xem hết cái này đại chu quỷ thần đạo thi hành phải như thế nào đương nhiên các lộ quỷ thần chân chính sắc phong lễ mừng sớm đã ở xích hà nguyên quân cùng đ ả o thần quân cả hai chứng kiến chi sắc phong hoàn tất bây giờ tư thiên giam đạo nhân bọn họ bất quá là ở giang châu chính thức chiêu cáo toàn bộ giang châu đi một cái biểu tượng nghi thức đây cũng là vô cùng trọng yếu thông qua chuyến này có thể nhất cử tụ tập giang châu chúng sinh tín ngưỡng hương hỏa mở ra châu thành hoàng miếu hương hỏa thần cảnh tuyên cáo bách tính nơi đây từ đó có quỷ thần phù hộ đồng thời uy hiếp thần nút khắp thiên hạ tứ phương yêu ma quỷ quyệt vân quân vừa bận rộn làm việc lấy đem đủ loại khí cụ bày ra phải thật chỉnh tề cẩn thận tỉ mỉ vừa nói lao ra cái này đại chu thoạt nhìn là phi thường tích cực bây giờ nghe nói đã có hơn mười cái châu được sắc phong châu thành hoàng còn có hai mươi ba quận thành hoàng cùng mấy chục huyện thành hoàng nghe lời nói không giả không c ẩ n thận suy tư liền biết rõ đại chu cơ bản chỉ là đem m â m nhỏ t r ả i xuống dưới đại đa số thành hoàng thủ hạ thế đơn lực bạc khoảng cách để châu quận, huyện thành hoàng sơn thần thổ địa viên mãn còn kém xa lắm đây không t r ầ n t ử lắc đầu còn có một đoạn đường rất dài muốn đi dù sao ta khai sáng ra cái này quỷ thần đạo đến nay vẫn chưa tới một năm liền âm t à o địa phủ ở tại đại ngụy cũng chưa từng triệt để đem t ứ phương quỷ thần sắc phong viên mãn cũng không cần cấp bách có thể ở trong mười năm đem cái này thiên phía dưới các lộ quỷ thần cơ bản định ra thuận dịp không tệ vân quân tiếp lời nói ra dù sao âm tào địa phủ ở phía xa đại ngụy bất luận là sắc phong các lộ quỷ thần vẫn còn quản hạt thiên hạ quỷ thần cũng thật sự là không t i ệ n không trần tử lập tức nhớ tới cái kia thần du thiên địa phương pháp còn có phật môn một loại thần linh thông qua cực lạc đất phật câu thông tứ phương không chế tây vượt sức mạnh lập tức liền có ý nghĩ ngược lại là cũng đơn giản từ thần du thiên địa phương pháp cùng phật môn linh môn chi thuật bên trong nên có thể tìm được biện pháp giải quyết qua ít ngày thử một lần nên liền có thể khai sáng ra một đạo p h á p môn phải âm tàu địa phủ chi giới quyền hành mượn nhờ chân thần sức mạnh liền có thể tại thiên hạ bất luận cái gì một chỗ mở ra địa phủ quỷ môn quan kể từ đó bất luận âm tàu địa phủ trong lòng đất nơi nào thiên hạ các lộ quỷ thần đều có thể mở ra âm tàu địa phủ đ ạ i môn từ đó giải quyết vấn đề này vân quân lập tức xu nịnh nói lao r a thần thông pháp lực tề thiên tùy tiện liền giải quyết bậc này nan đề gần sát bờ sông một bên một tòa mới xây lên miếu thờ trước đó pháo đốt không nớt long sư nhảy múa ba tầng trong ba tầng ngoài không biết bao nhiêu dân chúng trong thành tới chỗ này nhìn lên náo nhiệt đám người bên trong giang châu thứ sử xuất lĩnh lấy châu bên trong quan lại cùng tư thiên giam linh quan xuất lĩnh lấy chúng đạo nhân cùng nhau mà đến ở chiêng trống vang trời bên trong tiến vào miếu thờ thứ sử tuyên đọc triều đình sắc phong cùng cầu nguyện thiên địa thần linh tế văn thanh tử bên trong đại điện cũng lột xuống tượng thần tre phủ vải đỏ đây là một vị a n mặc thần bảo mang theo mũ quan láo giả đ a n g sau một đám đang chuẩn bị lấy tiếu tự nghi thức tư thiên giam đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng thời cũng tại nói chuyện phiếm phàn nàn có đạo nhân cực kỳ bất mãn ông tạo địa phủ cho chúng ta đại chu quỷ thần danh ngạch cũng quá thiếu chúng ta đều không cần bọn họ phái người tới danh ngạch còn ít như vậy ta đại chu mấy chục châu địa phương khi nào mới có thể viên mãn cái này quỷ thần đạo lại để cho đạo quân biết được ta tư thiên giam công đức một bên sư đệ cũng lập tức phụ họa xích hà nguyên quân lời nói quân dưới trướng thần quân đào thần quân cũng là thần quân một vị lớn tuổi đạo nhân lập tức quát lớn nói cẩn thận đạo quân cùng thần quân tên i gọi há lại n g ư ờ i ta có thể chỉ trích đề cập sau đó lớn tuổi đạo nhân cũng giải thích không thể nói như vậy bây giờ chúng ta sử dụng quỷ thần danh ngạch hao phí hương hỏa lực đều là ngụy triều một bên kia cung cấp nghe nói một bên kia cũng là không đủ dùng dù là trước mắt những cái này quỷ thần danh lệch cũng để đại ngụy đạo môn cùng học cung vì đối ta đại chu cực kỳ bất mãn tất cả mọi người vẫn là cảm thấy không vừa lòng cái kia đại ngụy đạo môn cùng học cung rất là hẹp h ỏ i thiên kiến bẹ phái nặng như vậy chỉ là hưng hỏa ta đại chu địa hạt bao la nhân khẩu p h o n thịnh sắc phong s o n g quỷ thần ngày sau tự nhiên sẽ trả cho bọn h ắ n theo tràn đầy thần bí không khí tiếu tự bắt đầu kỳ dị sức mạnh bao phủ ở toàn bộ miếu thành hoàng phía trên phía ngoài huyên náo thanh âm lập tức im bặt mà rừng đám người cũng cảm thấy không chỗ tầm thường một cố uy nghiêm túc mục khí tức bao phủ trên bầu trời từ thiên giam linh quan cuối cùng một tiếng hô to phụng địa phủ xích hà nguyên quân kim mạng chi sắc phong ta giang châu bách tính mời sông châu thành hoàng chi thần quý vị đám người không thấy được chỗ một đạo quang mang từ trên trời giang xuống rơi vào thành hoàng đại điện tượng thần sau đó đám người kính sợ cùng tín ngưỡng sức mạnh không ngừng hóa thành quang mang hướng về miếu thành hoàng ngưng tụ đến kim s á c quang mang không ngừng lan tràn bao phủ ở toàn bộ miếu thành hoàng sông châu thành hoàng quý vị châu thành hoàng miếu phía dưới một mảnh hương hỏa thần cảnh giới đang chậm rãi hình thành qua lâu như vậy giao nạp bộ này quỷ thần sắc phong quá trình sẽ trở nên phi thường t ư ở n g tận viên mãn từng cái chi tiết cũng cân nhắc đến không còn giống trước đó giống như đơn sơ cùng có đủ loại vấn đề không sai không sai nói xong câu đó không trần tử đứng dậy phất tay thu hồi trong đình tất cả vật kiếm đồng tử vân quân l ư tướng quân hóa thành quang mang đi cùng không trần tử cùng một chỗ lặng yên vượt s n g đi một bên khác miếu thành hoàng quang mang đại tác thần linh phủ xuống thời điểm tự nhiên có vẻ linh hoạt cái này giang châu thành hoàng theo hương hỏa thần cảnh liền muốn thuận tiện chúc phúc hiển thánh một phen nhưng là còn chưa kịp có động tác theo không trần tử khẽ động khoảng cách gần như thế phía dưới nó lập tức chú ý tới trên sông động tĩnh ai nó ánh mắt xuyên thấu vừa vặn thấy được cưỡi con l ử a quay người rời đi đạo nhân thân ảnh thân làm địa phủ chi thần cái khác khả năng không nhớ rõ nhưng là không trần đạo quân cùng bên người một loại thần quân bộ dáng là nhớ k ỹ rõ rõ ràng ràng chớ nói chi là cưỡi lửa tiên thánh như vậy ấn tượng thật giống như một cái lạc ấn giống như in ở mỗi một cái thần linh trong lòng giờ phút này lập tức được kích hoạt giang châu thành hoàng lập tức mất khống chế thốt ra lang không một đạo kinh lôi xuất hiện trên bầu trời không trần đạo quân sông châu thành hoàng động tác lập tức đưa tới tư thiên giam linh quan cùng một đám đạo nhân chú ý đám người bắt đầu không phản ứng kịp sau đó mới hiểu được xảy ra chuyện gì cái gì không trần đạo quân ở đây đạo quân đích t h ầ n đến làm sao có thể đạo quân ở nơi nào một tiếng kinh hô lập tức làm cho cả tràng diện trở nên không thể k h ô n g chế tư thiên giam đệ t ử người người cảm giác tâm thần khoáy động không yên há to miệng đám người theo trong điện tản ra hương hỏa kim quan g quỷ thần ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cửa miếu bên ngoài nhìn phía trên sông nối đuôi nhau mà ra một đám đạo nhân bồi dối thất thố đứng ở chỗ cao cửa miếu phía trên rốt cục thấy được bọn họ muốn thấy được cảnh tượng bông tuyết chậm rãi bay xuống trên mặt sông mông lung trong mơ hồ một vị tiên nhân cưới lửa đạp s ô n g đi dọc theo sông lớn mà xuống đạo nhân cũng phát hiện tung tích của mình bị người phát hiện quay đầu lại nhìn thoáng qua ánh mắt lạnh nhạt không nói một lời dung nhập thiên hà trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa giang châu thế nhưng là có không ít người chân chính đã từng thấy qua vị này tiên thánh nếu là bỗng nhiên gặp nhau có lẽ không dám nhận ra giờ phút này cũng đã bị người điểm phá chỗ nào còn có thể không nhận ra làm đạo nhân kia nhìn lại thời điểm trên bờ vô số người hô to thật là không trần đạo quân còn có lưu đại thần quân càng nhiều người thấy được đạo quân một bên tiêu chí giống như con lửa nguyên lai、like、một đám đến đây b á i sông châu thành hoàng bách tính b a y người liền hướng trên sông bái đi bất quá cho dù như thế thành tín tín ngưỡng hương hỏa lực hô t ạ n bay vút lên phía dưới s ắ p nhập vào giang châu miếu thành hoàng cùng thành hoàng hương hỏa thần cảnh bên trong để hương hỏa thần cảnh bay vút lên triệt để ổn định lại Lần này, không trần đạo quân trở về tin trở t đạo về ứ chương triệt để khắp toàn bộ i a n n g đ h s a u đó cấp trăm ố c h u bốn h ư ơ n g t 248, vẫn còn rèn luyện quá ít đại chu thần kinh che khuất bầu trời thần thụ dù là ở trong mùa đông khắc nghiệt vẫn là cành lá rậm rạp chống lên nhất phương thiên địa ở chỗ này chính là tất cả yêu ma tà ma cấm địa đại chu chấn áp tất cả yêu ma quỷ quyện cậy vào cùng cây cột trong trời có khỏa này thần m u ộ c đại chu thần kinh thần một chữ này mới trở nên danh phù kỳ thực vô số đạo nhân tiến về thần kinh chỉ vì chiêm ngưỡng cái này thần thoại cự mục cùng trong lòng bọn họ tiên thần vĩ lực từ trong đó tìm được bản thân thuộc sở hữu cùng thân làm đạo môn đệ tử vinh quang thần thụ phía dưới là tư thiên giam q u a n thự chỗ sâu nhất thủ hộ nhất nghiêm một gian c á c điện bên trong đổ đầy tư thiên giam đệ tử mệnh bài mấy vị trông coi đệ tử buồn ngủ đột nhiên bên trong thanh thản quan mang từ không trung rơi xuống một đạo linh phủ lọt vào điện các bên trong kinh động đến mấy vị đệ tử lập tức đứng lên linh phủ h i ể n hóa ra một đoạn hình ảnh chính là giang thành không trần đạo quân cưỡi lửa vượt sông đi huyễn thuật hình ảnh còn bổ sung có văn tự xảy ra chuyện lớn nhanh đi bẩm báo giam chính tiến về giang châu sắc phong thành hoàng linh quan đem không trần đạo quân trở về tin tức truyền đến thần kinh mấy vị nhận được tin tức đệ tử đứng ngồi không yên kinh hô cùng vội vội vàng vàng hướng về quan tự đại sảnh đi bây giờ quan tự đại sảnh tư thiên giam giam chính linh hư sắc mặt không thiện mấy cái tóc hoa dâm lao đạo sĩ đem linh hư ngăn ở phía trên chỉ trỏ lôi lôi k é o kéo để đường đường tư thiên giam giảm chính không có chút nào mặt mũi còn không dám phát tác cùng châu thành hoàng chính là lão bà tử trùng linh ta là tư thiên giam bỏ ra một tiếng yêu ma h ỏ a chạy qua máu ngày trước đại kiếp hiệu qua chết các ngươi những cái này thường xuyên phế vật dựa vào cái gì tranh với ta một vị tóc bạc da mồi lao thái bà chống gậy la to nó thanh âm trúng khí mười phần sắt khí che lại đại sảnh vừa nhìn liền biết là trong núi thây biển máu đánh quần quận mà ra tồn tại dù là già đi cũng không che nổi cả người sôi trào sắt khí có thể tưởng tượng nó lúc còn trẻ là bực nào tư thế vai hùng một vị trong đó lao đạo sĩ d ư ỡ n g d â u trứng mắt sau đó trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống hai mắt nhắm lại một bộ muốn t ỏ a hóa ở đây bộ dáng lao đạo hướng hạc bây giờ đại nạn sắp tới chỉ có một cái như vậy yêu cầu chính là vì làm cả một đời cùng châu thành hoàng bảo vệ đạo quân thành đạo chỗ tu hành mấy vị khác lao đạo nhân cũng không yếu thế chút nào còn kém ở trong nội đường ra tay đánh nhau một đám đạo môn thế hệ trước tụ tập ở lúc này mỗi người luân lên bối phận cùng tư lịch ra đều là linh hư đạo nhân sư bá sư thúc nguyên bản lui giữ tư phương xem như c h ấ n thủ nhất phương nội tình dễ dàng không ra tồn tại linh hư đạo nhân một cái cũng đắc tội không nổi đám người nước bọn đều nhanh muốn đem linh hư đạo nhân bao phủ g i á m chính g i á m chính giờ phút này vội vàng xông vào thanh niên đệ tử vừa vặn phá vỡ cục diện bế tắc cứu van linh hư đạo nhân không t i ệ n linh hư đạo nhân lập tức tìm được nói sang chuyện khác hạc mục tiêu điểm đi lên phía trước làm bộ tiếng quát lớn vội vàng hấp tấp ra thể thống gì các ngươi những cái này hậu bối đệ tử à, chính là chui luyện quá ít đụng phải bây giờ đạo môn đại hưng tốt thời điểm trôi qua quá an d i ậ t rồi la hậu trùng linh mảy may không ăn linh hư bộ này chống gậy để linh hư đạo nhân cho một thuyết pháp g i á m chính ngươi đừng nhớ t h á o xuống những cái này lung tung hôm nay cùng châu thành hoàng vị trí nhất định phải quyết định lao đạo sĩ hướng hạc cũng dựng râu trứng mắt hôm nay cùng châu thành hoàng không có kết quả ta liền không đi không đi đi tới người lấy lúc đó quỳ xuống chắp tay bẩm giam chính cuối cùng một tiếng hô to không trần đạo quân trở về hiện thánh tại giang châu quan thự trong đại đường cãi lộn trong nháy mắt đình chỉ người người quay đầu nhìn lấy nó mở miệng nói ra nửa ngày không có âm thanh linh hư đạo nhân lập tức xông lên phía trước lại cũng trầm ồn không bình tĩnh lại được cái gì đạo pháp bắt c h u y ề n đạo trướng phật làm tiêu tan yêu ma tan đi kết quả bây giờ ở bắc phương càng ngày càng nghiêm trọng nghe thấy đại ngụy cùng bắc nhung yêu ma thủy triều đánh nghiêng trời lệch đất không trần đạo quân lão nhân ra bây giờ không phải ở tái ngoại cùng cái kia phật môn tranh chấp sao bây giờ đám người còn không biết được vãng sinh phật đã thất bại tin tức tùy ý ai cũng có thể tưởng tượng ở cái kia xa xôi hướng tây bắc thế cục là bực nào kịch liệt ngàn năm phật môn vãng sinh phật đạt tại đạo môn tiên thánh tranh phong yêu ma thai hương cùng tăm tối quỷ thần chém giết tại biến cảnh cho nên linh hư đạo nhân nghe xong tin tức này lập tức liền cảm thấy nhất định là tin tức giả bất qua phía dưới quỷ đạo sĩ lập tức làm ra linh phủ lần nữa huyễn hóa ra phủ bên trong phong ấn huế y tượng những cái này tất cả mọi người thấy được cái kia vượt qua sông lớn mà xuống thân ảnh giam chính ngươi nói có thể hay không phật đạo chi tranh sẽ kết thúc cái kia phật đà há có thể lời nói quân địch lao thái bà trùng linh đối với mình đạo môn c h i tổ s u n g kính hơn nữa hết lòng tin theo không nghi ngờ không trần đạo quân lần này trở về là hướng hạc lao đạo tắc nghĩ ra trên phương diện khác khả năng chính là nặng hồi m ộ sơn vân thiên quan không trần đạo quân thành đạo ẩn tu động này phủ từ khi không trần đạo quân được cho rằng đạo môn c h i tổ về sau liền có vô số người tiến về qua mộ sơn tìm kiếm không trần đạo quân thành đạo địa phương bất quá đến nay vẫn như c ũ không người tìm được chỗ này tiên thánh ẩ n tu địa phương một lần này mấy vị lao đạo sắc mặt lần nữa biến thành trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên cùng châu thành hoàng ý nghĩa lần nữa trở nên hoàn toàn khác biệt linh hư đạo nhân không đợi chư phương phát tác lập tức đứng dậy nghiêm túc nói cùng châu thành hoàng sự t ì n h tùy ý ở nghị ta hiện tại lập tức muốn bẩm báo đào thần quân việc này sau đó quay người mấy bước liền đi ra khỏi quan thự đại sảnh trong phút chốc chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi cấm địa bên trong tư thiên giam giam chính linh hư cầm trong tay gốm thần lệnh vội vàng cầu kiến đào thần quân toàn bộ đào thần thụ từ phía dưới một chút chút phun phóng ra q u a n mang hướng về phía trên lan tràn đi cuối cùng hóa thành tinh quang tử trên lá cây tản mát đào thần thụ phía dưới linh hư đứng yên chỗ cải thiên hoán đ ị a nó đi vào một mảnh dòng suối dốc rách hoa đào khắp nơi thần cảnh đào thần quân xếp bằng ở hoa đào bảy đẩy mặt đá phía trên linh hư đạo nhân vội vàng tiến lên còn chưa kịp mở miệng thuận dịp bị đào thần quân ẩn ẩn trách cứ linh hư a bây giờ ngươi cũng là tư thiên giam giam chính đại chu đạo mạch c h i chủ vì sao vẫn là như thế không châm ổn quả nhiên không có trải qua sóng to gió lớn vẫn còn rèn luyện quá y ta linh hư đạo nhân đột nhiên á khẩu không trả lời được cảm thấy lời này vì sao quen thuộc như vậy quả nhiên có nhiều thứ là nhất mạch tương thừa linh hư đạo quân một lần nữa chỉnh sửa một chút ngôn từ thần quân linh hư hôm nay tới đây nhớ nói cho đúng là đạo quân trở về hôm qua đạo quân đột nhiên hiện thánh tại giang châu giang đình quận bên trong sau đó biến mất không thấy gì nữa đào thần quân lông mày vừa nhấc thoạt nhìn cũng hơi kinh ngạc không ngờ tới không trần đạo quân nhanh như vậy liền trở về bất quá rõ ràng đào thần quân liền so linh hư đạo nhân lão đạo nhiều lắm trong nháy mắt biểu lộ hồi phục đưa tay trấn an linh hư đạo nhân ta sớm đã biết ngươi lần này đến chính là vì việc này linh hư đạo nhân lập tức đổi lại một bộ biểu tình ngưng trọng nói ra thần quân năm ngoái làm lớn chuyện hạn nạn đói địa chấn cùng ôn dịch sau lại nổi lên mấy trận yêu thai vạn hơn nữa tiên đế băng hà cũng để ta đại chu tổn thương nguyên khí nặng nề đại chu cần gấp khôi phục nguyên khí cùng ổn định cái này thành hoàng c h ấ n một phương yêu ma trông coi tăm tối trí đất chính là thiên hạ đại kế tự nhiên không nói mà cái kia sơn thần cùng thổ địa năm sau cày bừa vụ xuân gieo hạt mùa h è thời điểm ta đại chu thiếu không thể nào bọn họ ta đại chu bách tính càng là mong m ỏ i cùng trông mong a linh hư tới đây chính là hy vọng đạo thần quân gặp đạo quân lão nhân gia ông ta thời điểm nhìn xem có thể hay không cùng đạo quân nói một câu ta đại chu khó xử để năm sau ta đại chu có càng nhiều thành hoàng sơn thần thổ địa c h i thần đại ngụy bây giờ dựa vào quỷ thần sức mạnh cường thịnh phải giống như trên mặt đất thần triều ta đại chu bây giờ nhưng ngay cả châu thành hoàng cũng thu thập không đủ năm sau nếu là xuất hiện một chút ngoài ý mớn không có đầy đủ sơn thần thổ địa lần nữa đụng tới đại họa nạn đói không có đầy đủ thành hoàng quỷ thần lại đụng lên yêu ma làm loạn đáng sợ vừa là sinh linh đ ổ thần a mặc dù nhìn như lý do rất đầy đủ nhưng là suy nghĩ một chút l i ề n biết kỳ thật là chính là cho rằng quỷ thần thần vị số định mức thiếu. trong đó cũng có ẩn hàm ý tứ không có nói rõ đi ra bây giờ đại ngụy đạo môn hưng thịnh đến mức nào còn tiếp tục như vậy tư thiên giang mạch này chỉ sợ liền bị triệt để đã kéo xuống đào thần quân cũng đương nhiên nhìn ra cái này linh hư đạo nhân ý tứ không có để ý tới hắn đạo quân nếu như cũng đã trở về mấy ngày nữa ta cũng nên đi bái kiến đạo quân linh hư đạo nhân sắc mặt hiện lên đại hỷ lập tức quỷ tiến lên thần quân đây là đáp ứng đào thần quân nhàn nhạt nhìn linh hư đạo nhân một cái người điểm tiểu tâm tư kia liền chớ có cầm tới đạo quân một bên kia đi bàn kiếm đến quân đem toàn bộ thiên địa vạn vật chúng sinh cũng trang cùng trái tim tất cả đã sớm sắp xếp xong xuôi đều có định số bất quá đạo quân trở về bổn quân thân làm nó dưới trướng sắc phong thần quân há có thể không đi bài kiến mặt khác liên quan tới cái này quỷ thần đạo bổn quân cùng xích hà nguyên quân đều cần đạo quân để điểm cùng chỉ dẫn chương hai trăm bốn mươi chín thiên duyên kẹt kẹt con lửa vó dấm qua tuyết、địa. đem tuyết động d ấ m đến kín phát ra âm thanh lưu lại dấu móng một bên nhìn lại là cùng châu thành một bên là đông tuyết bao trùm ruộng đồng thôn xóm chân trời phảng phất có thể nhìn thấy mộ sơn cái kia liên miên chập trùng dãy núi như ẩn như hiện đến cửa thành đạo nhân ngẩng đầu nhìn ngày trước chính mình là đứng ở nơi này cửa thành phía trên một kiếm chém giết ngân hoa công tử bịa chuyện một cái thiên ngoại phi tiên tên i gọi đến ngày hôm nay phía dưới vẫn như cũ đem một chiêu này xem như chân chính phi kiếm chi thuật thần tiên diệu pháp đoán chừng truyền thuyết này sẽ còn trăm năm ngàn năm lan truyền xuống dưới bây giờ nghĩ đến cũng cảm thấy cảm giác có chút hứng thú lao ra mau nhìn nên tiên khách sạn sau khi vào thành lư đại tướng quân nghệnh đầu hướng về phía đại đạo bên cạnh khách sạn nói ra trong bụng c ò n sâu rượu rung đậu nó còn nhớ rõ cùng nhà mình lao ra ngụ ở nơi này sự tình đó là nó xuống núi đến nay an đệ nhất thu xếp tốt lần thứ nhất được chia bạc đạo nhân nhìn một chút trở nên nguy nga lộng lấy t i ể u lâu khách sạn n g à y trước một trận đại hỏa đem nơi đây đốt thành cho t à n trưởng quỹ kia trùng kiến lên lúc này khách sạn đổi tên nên tiên khách sạn bây giờ nương tựa theo tên này kiếm được một đời phú quý lại nhìn một chút trong tiệm trưởng quỹ quả nhiên béo không ít bên trong còn có không ít quen thuộc hình bóng tất cả như hôm qua quá bình an khang giờ phút này trên đường phố đột nhiên tiếng động lớn náo loạn lên có người hô to kêu to bên đường có người nhao nhao đi ra hướng về một bên kia nhìn quanh đi qua nhanh lên thư thiên giam một bên kia có náo nhiệt xem cái kia đeo đao nam tử vọt vào n ê n tiên khách sạn hô to thiên hạ đệ nhất kiếm khách lữ thương hải lại hồi chúng ta cùng châu trên đường liên tiếp tiếng hoan hô lại nổi lên cái gì nhất kiếm phi tiên lữ thương hải đến bên trong khách sạn đang ở ăn uống không ít người lập tức đứng lên cùng châu địa phương hào hiệp rất nhiều nghĩa khí giang hồ làn gió dày đặc trên đường phố trong nháy mắt chui ra hơn mười vị giang hồ khách hướng về tư thiên giam cùng châu tư một bên kia đi trừ cái đó ra còn có càng nhiều ưa thích xem náo nhiệt bách tính n g ù a lên trong lúc nhất thời trên đường người đi nhà trống cùng châu ở đại chu mấy chục châu bên trong cũng không thu hút nguyên bản tư thiên giám thậm chí chưa từng phái mấy cái đệ tử đóng giữ nơi này mà bây giờ cái này cùng châu thành lại xây dựng lên một tòa cao lớn nguy nga tư thiên giam cùng châu tư bên trong còn có từ thần kinh phái mà ra tinh nhuệ đệ tử gần một trăm tăng thêm các nơi phái tới đệ tử chỉ là châu thành nơi này lại có mấy trăm đạo người vì chính là c h ấ n thủ cùng châu bởi vậy toàn bộ cùng châu cảnh nội vốn liền không nhiều yêu ma yêu ma tinh quái cơ hồ bị chém giết không còn các nơi đều có tư thiên giam đệ tử nghiêm tra tử thủ đạo môn tuyệt đối không cho phép nhà mình tiên thánh thành đạo tiềm tu địa phương phụ cận xuất hiện yêu ma nhìn trộm thậm chí n g ố c nghẽ tiên thánh vật lưu lại mặc dù cái kia tiên thánh động phủ đến nay cũng không ai có thể tìm được cũng căn bản không phải p h ạ m nhân yêu ma có thể thăm dò nhưng là dù là yêu ma tàn phá bừa bãi thậm chí xuất hiện ở đây cùng châu đều không được đây không chỉ là đánh tư thiên ra mặt mũi càng là toàn bộ thiên hạ đạo môn mặt mũi đạo quan trước đó băng tuyết bao trùm trên thềm đá một vị hai tóc mai có chút muối tiêu kiếm khách quỳ một chân trên đất c h ắ p tay phía trên một vị tròm d â u dê đạo nhân xuất lĩnh lấy đông đạo đệ tử đứng ở xem phía trước có chút hơi khó nhìn về phía phía dưới kiếm khách lao ra quả nhiên lúc trước cùng ngươi đoạt bức trang ra hỏa kia lư đại tướng quân mở miệng không kiêng nghề gì cả cho tới bây giờ đều là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì không chỉ có không sợ đắc tội người có đôi khi còn đâm thẳng bản thân láo ra chỗ đau cười ở trên con lừa đạo nhân hung ác giật một cái lư đại tướng quân cái mông đau đến nó nhe răng trận mắt kẹp lấy cái mông hướng về đại đạo phía trước đi tuyết điệu bên trong kiếm khách tỉnh táo nói lữ thương hải hôm nay đến đây chính là muốn muốn nguyện bái nhập đạo môn từ đó không tham dự nữa giang hồ sự tỉnh bỏ đi tính danh cùng chuyện cũ trước kia nguyện một đời làm trảm yêu trừ ma đạo môn đệ tử phía dưới đám người nhao nhao kinh hô một chút giang hồ khách cũng không nghĩ tới thiên hạ đệ nhất kiếm khách lữ thương hải lại muốn rời khỏi giang hồ cái này đối với bọn hắn mà nói có thể nói là c h ấ n kinh toàn bộ giang hồ đại sự một đời hành hiệp trượng nghĩa lữ thương hải cũng nhìn thấy giang hồ tính hạn chế cuối cùng nó vẫn là quyết định nhảy ra cái này ồn ào nhộn nhịp trở lại cùng châu mảnh này hắn trong cả đời ký ức khắc sâu nhất chỗ trở thành một người đạo môn đệ tử t r o n g dâu dê đạo nhân chính là tư thiên giam cùng châu tư ti dùng nhìn về phía trước mặt trung niên kiếm khách có chút do dự nếu là bình thường người khảo giáo một phen thiên phú phẩm hạnh về sau thu hạ cũng thuận d ị p nhận nhưng là trước mặt người này cũng không phải người bình thường để các hạ cùng đạo quân duyên phận cho dù là tiến về thần kinh đều có người nguyện ý thu hạ ngươi vì sao muốn tới tư thiên giam cùng châu tư lữ thương hải đâu ra đấy trả lời nhận biết đạo quân là ta chi thiên duyên mà không phải ta chi cậy vào t r o n g dâu dê biểu tình vui mừng cùng vẻ vui thích vớt dâu hướng về phía kiếm khách gật đầu một cái cuối cùng làm hạ quyết định đã như vậy ta thuận dịp thu người nhập môn lão hủ đạo hiệu nhanh trí ngươi về sau thuận dịp theo ta ở chỗ này tu hành a lữ thương hải tại đạo quan trước đó quỳ xuống dập đầu xem như vào đạo môn chặt đứt trước kia đường phố trước đó trong đám người giang hồ khách cùng bách tính nhao nhao gọi tốt v ô tay tiếng người ồn ào xua tan mùa đông hàn ý tốt tốt tốt không ít người vì chứng kiến một màn này mà kích động cao hứng đây chính là đáng giá khoác lác sự tỉnh chúc mừng lữ kiếm hiệp giang hồ khách môn hô to nguyên một đám động tâm tư làm sao đem tin tức này truyền đi giang hồ đệ nhất kiếm khách rời khỏi giang hồ nhất định vừa là một trận long tranh hồ đấu thiên hạ đệ nhất kiếm khách cũng bái nhập đạo môn đạo pháp hiền thánh tiên thần hàng thế thời đại quả nhiên đến bất quá trong đó cũng có người thấy được tương lai biến hóa đạo pháp hiền thánh tiên thần đều không ngừng xuất hiện thời đại giang hồ về sau khẳng định vẫn tồn tại nhưng là há có thể cùng đạo môn so sánh liền tựa như nhân gian vương triều cùng tiên giới thiên đình giống như không biết là hâm mộ vẫn còn nhìn thấu điểm này cũng là để không ít người thay đổi gia nhập đạo môn tâm tư bất quá cái này tư thiên giam thu đệ từ khắc nghiệt đến cực điểm cơ bản đều là từ bé bồi dưỡng lên không chịu thu cái kia nửa đường nhập đạo người giống lữ thương hải dạng này giống như của quý hiếm có đừng nói là đạo môn chủ mạch tư thiên giam chính là bình thường có truyền thừa đạo quan cũng là k é n cá trọ n canh bây giờ không chịu dễ dàng thu đồ đệ tỉ như vậy quá sơ cung bây giờ chính là m u ố n bái nhập trong đó người giống như cá giết sang s n g thu nhập trong môn đệ tử lại lác đắc không có mấy phương xa đạo nhân lẳng lặng nhìn một màn này cuối cùng cũng không có đi qua gặp nhau cưới l ử a trực tiếp xuyên qua cùng châu thành người sống một đời nói trưởng cũng dài nói ngắn cũng ngắn lữ thương hải có n ó lựa chọn cùng quyết đoán đạo nhân không muốn vô duyên vô cờ dính vào cùng bài bố nhân sinh của bọn hắn mà lữ thương hải mặc vào đạo bảo nhận lấy đạo môn tư thiên giam đệ tử văn địa thời điểm trên người một mai ngày trước không trần đạo quân ban cho nó kim long ngọc lệnh rơi xuống phía dưới xích hà phun trào biến thành quỷ thần chi lệnh lệnh bên trên còn có lữ thương hải danh tự cùng lúc trước phong vũ sinh cái viên kia rất giống nhau cầm chi có thể câu thông tam tối có một chút kỳ hiệu càng là chết rồi đi vào địa phủ bằng chứng lữ thương hải quý gối đại điện tượng thần phía dưới nhặt lên thần lệnh nhìn lại ngoài điện chẳng lẽ từ nơi sâu xa đạo quân cũng cảm ứng được ta bái nhập đạo môn lúc này đạo nhân sớm đã đi vào con sơn xuyên qua cái kia cùng ngày trước lang yêu truy đ u ổ i núi thậm chí cái kia ngày trước giặc cướp nát đường then vẫn còn ở trên đường then hư thối khô mục con kiến ở trong đó xây tổ đạo nhân cưới lửa nhảy lên mà qua đạp trên trắng n o ã n không d ấ u vết tuyết địa mà lên xuyên qua từng tòa đỉnh núi thấu đáo heo hút bóng người địa phương cho đến đường chưa từng cuối cùng đi đến một tòa tầm thường dưới ngọn núi đạo nhân ngửa đầu ánh mắt xuyên qua một t ầ n g được kết giới che phủ g ầ n sóng ngay tại tuyết lớn m ê n mông bên trong chương ấ y đ c được, được băng tuyết hai trăm năm mươi an tâm chỗ cưới lửa dọc theo dốc núi mà lên đạo nhân lấy xuống trên đầu mang mũ rộng vành xoay người mà xuống tiện tay đem mũ rộng vành treo ở cổng mở ra cửa quan khóa đồng đẩy cửa một cỗ cho bụ i trần mượn khí tức truyền ra đạo q u a nhân c ủ điện phía trên thờ đạo tôn, sớm đã đánh trên phụng tôn, phía thờ g sớm y g ngày trước, cái kia cuối cùng cống phẩm trái cây cúng, hỏa, phẩm nhân không chút khách khí quét sạch sành xanh, xanh, chỉ kia cũng xuống núi trước trái cái cuối cây đều được đạo đĩa. Đạo không quét còn bước vào trong điện phủi đi trên người tuyết bụi nhìn về phía ba vị kia đạo tôn giờ phút này cùng trước kia có gan cảm giác không giống nhau bây giờ nghĩ đến ở cái này nho nhỏ đạo quan vậy mà cư chú thượng cổ tiên thánh cùng đ ờ i thứ tư đạo tôn thờ phụng đợi một hai ba đạo tôn phảng phất toàn bộ côn lôn đạo môn tổ đ ỉ n h khởi nguyên cùng kết thúc đều ở nơi này cấp bách một tiếng s ắ c lệnh hiệu lệnh tiên địa thanh phong toàn bộ trong đạo quan bên ngoài bụi bặm quét ra ngoài điện sẽ ở cổng thò đầu ra nhìn thận trọng vân quân sặc đại nhất miệng nó nhìn hồi lâu cuối cùng chỉ có thể biệt xuất một câu đạo quân ngài nơi này thật đúng là sơn không ở cao có tiên tắc linh hoạt tư là phong ốc sơ sài duy ta đạo đức cao sáng a cái này cùng nó trước khi đến trong tưởng tượng vân thiên quan kém q u á xa trước đó nghĩ đến coi như không phải là cái gì vân đỉnh thiên cung thần tiên đạo phủ cũng tối thiểu là cái thần cung cung điện kéo dài không dứt biệt phủ đạo cung vân quân tên này một bộ vương hầu quý công tử bộ dáng cùng lưu đại tướng quân đồng dạng đều là ngại bẩn ứa thích giàu kén cá trọn canh chủ đạo nhân chỉ là cũng không quay đầu lại lạnh n h ạ t hướng về phía vân quân nói ra an tâm chỗ chính là quê quán cùng núi cao nhà xấu có liên can gì lư đại tướng quân cùng thanh long đồng tử là sớm đã quen cửa quen mẹo xâm nhập vân thiên quan các nơi lư đại tướng quân hướng phía sau xem xét nó trước kia phá con lửa lều vậy mà sẽ sập đạo nhân xuyên qua vị bên mở ra cửa sau cuối cùng đi đến vách núi trước đó n h ấ t trưởng một tảng đá lớn chậm rãi xê dịch ra lộ ra phía sau sơn động sơn động chỗ sâu một tôn lao đạo tượng đá xếp bằng ở trên đài không trần tử sắc mặt trở nên có chút phức tạp cuối cùng chỉ nói một câu lao đầu tử ta trở về nó đi lên phía trước dùng tay háo phủi nhẹ tượng đá phía trên bụi bặm nhẹ nhàng nói phiêu bạt vô định ngàn năm cũng nên về nhà t i ê n hà lên tràn ngập toàn bộ sơn động hướng cái này bên ngoài cùng thiên sơn khuyết tắn đi phảng phất tạo thành một đầu thông hướng thiên vân phía trên con đường không trần tử c o n lao đạo sĩ tọa hóa trong đạo phận hòa thượng ngồi chết di thuế bước vào trong mây biến mất không thấy gì nữa trong mây d ư ớ i bên trong sẽ nhiều chỗ một tòa quán triệt mây xanh thần sơn cự phong vân quang chiếu khắp dây núi hà vụ lượn lở tứ phương một vị đạo nhân dẫm lên côn lôn trong thần giới nớp thang mà lên cuối cùng đi đến côn lôn cao nhất bên trên cung điện bên trong nhục thân tiến vào nơi này cảm giác cùng thần hồn không giống nhau thần hồn có thể cảm giác được nơi đây sưởi ấm như xuân nhưng là nhục thân tiến vào trong mây giới vừa là một phen khác cảm giác hoàn toàn khác biệt t r u n g quanh mây mù bất quá là linh vụ biến ảo nơi này không có ở không khí không có sinh cơ là sinh linh cấm vào địa phương đạo nhân đi lại không ngừng lọt vào cung điện đi tới lịch đại côn lôn cao thị nhất tộc tọa hóa chi điện ngũ hành chi điện đại lượng cao thị nhất tộc di thuế ngồi tại bắc phương một tầng lại một tầng điện thờ tầm đó đi lên tích lũy không trần tử cuối cùng đem nó đặt ở phía t r ê n nhất đợi một hai ba đạo tôn một bên